Phần 131. Đổi lại ngày thường Lâm Hoàng Phương còn có kiên nhận hướng nàng, nhưng lúc này hắn trong lòng lo lắng Phong Nguyệt, một chút tâm tình đều không có, tưởng tượng đến Phong Nguyệt khả năng sẽ có nguy hiểm, hắn con ngươi trầm xuống, trực tiếp giơ tay túm chặt Vũ Phi Nhu thủ đoạn. Nói, Nguyệt Nhi ở đâu? Lâm Hoàng Phương nơi đây đã tới rồi bạo nộ bên cạnh, bắt lấy Vũ Phi Nhu tay cũng không khỏi bỏ thêm vài phần lực. Đau, Phương ca ca, ngươi làm đau ta, ngươi mau buông tay a. Vũ Phi Nhu tay chén càng ngày càng đau. Mà lúc này Lâm Hoàng Phương bộ dáng cũng càng ngày càng đáng sợ. Nói, nàng, nàng bị ta đưa đến ngoài thành đi. Ở Lâm Hoàng Phương ánh mắt bức bách hạ, Vũ Phi Nhu sợ hãi đem phong nguyệt hành tung nói ra. Được đến chính mình muốn đáp án sau, Lâm Hoàng Phương không có chút nào lưu lại, ném ra Vũ Phi Nhu tay chén trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi. thấy vậy, Vũ Phi Nhu cắn chặt răng tức giận đối với Lâm Hoàng Phương bóng dáng quát, phương ca ca, ta đem kia nữ nhân ném vào một cái thực hẻo lánh địa phương. hiện tại làm không hảo đã bị trong núi giã thú cấp ăn ngươi liền tính đi cũng tìm không thấy nàng vũ phi nhu rông xong khí nhưng thật ra thuận nhưng lại cũng thấy được phía trước lâm hoàng phương dừng bước chân chỉ thấy hắn chậm rãi xoay người sau đó âm mặt lạnh thanh mở miệng nếu nguyệt nhi có chuyện gì bổn vương sẽ làm ngươi gấp bội dâng trả nói xong lâm hoàng phương cũng không quay đầu lại đi rồi lưu lại vũ phi nhu một cái lảo đảo ngã ngồi ở sau người ghế đá thượng khuôn mặt nhỏ dọa hoa dung thất sắc lâm hoàng phương trong lòng tuy rằng sinh khí Bất quá Vũ Phi Nhu cuối cùng câu nói kịp nhưng thật ra cho hắn một chút để cái tỉnh, cho hắn biết cụ thể nên đi phương hướng nào đi tìm người. Phong Nguyệt tuy rằng đã rời đi mấy cái canh giờ, nhưng nàng liền hai cái đùi căn bản chạy bất quá, hơn nữa hắn chỉ là tưởng rời đi, nhưng không muốn chết, cho nên cũng không có hướng trong núi mặt chạy tới, mà là tuyển một cái đại lộ đi. Lúc ấy nàng muốn ôm tâm lý may mắn, nghĩ thầm chỉ cần Lâm Hoàng Phương không biết cụ thể phương hướng, hẳn là sẽ không nhanh như vậy tìm tới, mà nàng chỉ cần rời xa Đô Thành. tuy tiện tìm một cái thành trấn là có thể thuận lợi trở về nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới lâm hoàng phương sẽ nhanh như vậy xuất hiện ở nàng trước mắt mà lúc này tuyết quốc 10 ngày thời gian hoàng thành sớm đã khôi phục ngày xưa yên lặng chỉ là trong hoàng thành thế cục cũng đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất mà nay ngày thần vương phủ nên đón thánh chỉ tuyết hàm diễn bị xác lập vì thái tử này vốn nên là cao hứng sự tình nhưng cố tình bởi vì phong nguyệt sự tình tuyết hàm diễn trên mặt một chút tươi cười đều không có nhìn trong tay thánh chỉ tuyết hàm diễn cỡ nào hy vọng giờ khắc này phong nguyệt có thể bồi ở hắn bên người chính là hiện tại thái tử điện hạ hoàng thượng chiêu ngươi tiến cung diện thánh vương đức tự mình tới tuyên chỉ lúc này ý chỉ tuyên đến vương đức tự nhiên sẽ không quên một khác sự kiện vương công công chờ một lát bổn vương đi đổi thân quần áo nói xong tuyết hàm diễn xoay người rời đi tới rồi hoàng cung vương đức một đường lánh hắn đi hoàng thượng trụ ngự càng cung tiến vào sau tuyết hàm diễn phát hiện không chỉ có hoàng thượng ở hoàng hậu cũng ở nhi thần gặp qua phụ hoàng gặp qua mẫu hậu đứng lên đi tuyết ý đối với tuyết hàm diễn nâng nâng tay diễn nhi hiện tại chúng ta tuyết quốc thái tử từ ngày mai bắt đầu ngươi mỗi ngày tiến cung giúp chấm cùng nhau xử lý triều chính nghe được lời này hoàng hậu vừa lòng gật gật đầu bất quá còn không có chờ nàng khai nói cái gì tuyết hàm diễn liền đối với bọn họ quỳ xuống phụ hoàng nhi thần có một chuyện tình muốn nhờ phong nguyệt. tuyết ý chắc chắn nói đúng vậy tuyết hàm diễn rất rõ ràng Hôm nay hắn mới vừa xác lập vì thái tử, không nên để chuyện này, nhưng hắn rõ ràng hơn nếu bỏ lỡ hôm nay, hắn về sau chỉ sợ cũng càng không có cơ hội nói nữa. Tiêu nếu chấm hiện tại là ngươi lựa chọn, thái tử cùng phong nguyệt chi ra ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái, ngươi tuyển cái nào? Tuyết ý nhàn nhạt hỏi. Chính văn chương 220 tuyết ý quyết định. Tuyết hàm diễn hơi hơi sửng sốt, thực hiển nhiên không nghĩ tới hắn phụ hoàng sẽ làm hắn trực tiếp làm ra lựa chọn, nhưng hắn lại không có quá nhiều do dự, trực tiếp mở miệng nói. Nhi thần lựa chọn Nguyệt Nhi Diễn Nhi Tề Ngạo Nhu kinh hô ra tiếng Nàng biết phong nguyệt ở Nhi tử trong lòng rất quan trọng Nhưng nàng không nghĩ tới sẽ như thế quan trọng Hơn nữa dưới tình huống như thế Trước mặt Hoàng thượng liền tính lại quan trọng Cũng không nên nói như vậy à Tề Ngạo Nhu lòng nóng như lửa đốt Nhưng nhìn trước mắt phụ tử hai nhìn nhau Nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào nói Người xác định Tuyết ý híp mắt lại hỏi một câu Xác định Tuyết Hàm Diễn chắc chắn trả lời. đi. Vậy ngươi đi tìm nàng đi, chấm được đến tin tức, Lâm Hoàng Phương mới vừa trở về trấn Nam Vương phủ, mà hắn bên người tựa hồ mang theo một nữ tử. Tuyết Ý thái độ khác thường, không chỉ có không có bởi vì Tuyết Hàm diễn lựa chọn sinh khí, ngược lại còn nói cho chính hắn nắm giữ tin tức. Tuyết Hàm diễn trong khoảng thời gian ngắn còn có chút phản ứng không kịp, không quá minh bạch phụ hoàng ý tứ, đến nỗi Phong Nguyệt bị Lâm Hoàng Phương bắt đi sự tình, hắn ở thánh chỉ đi vào vương phủ trước cũng đã biết được, nếu không có kia một đạo thánh chỉ hắn hiện tại có lẽ đã ở đi trấn nam vương phủ trên đường đồng dạng có chút không minh bạch còn có tề ngạo nhu lấy nàng đối hoàng đế hiểu biết nhi tử như vậy lựa chọn hắn hẳn là thực tức giận mới đúng nhưng cố tình hắn hiện tại trên mặt tựa hồ một chút tức giận bộ dáng đều không có tuy rằng có chút không minh bạch nhưng nếu phụ hoàng đồng ý tuyết hàm diễn cũng không hề chậm trễ lập tức đứng dậy chuẩn bị muốn chạy nhưng mới vừa chờ đến hắn xoay người phía sau lại vang lên hoàng đế thanh âm diễn nhi đem kia hải tử an toàn mang về tới chấm cho các người tứ hôn. Một câu lại một lần làm tuyết hàm diễn sững sờ ở tại chỗ, hắn kinh ngạc xoay người, phụ hoàng. Mau đi đi, bảo bảo mấy ngày nay mất hồn mất vía, khẳng định là tưởng hắn mâu thân. Nhi thần, tạ phụ hoàng. Nói xong, tuyết hàm diễn không có bất luận cái gì do dự, tuy rằng hắn trước sau tưởng không rõ vì cái gì phụ hoàng sẽ đột nhiên chuyển biến, nhưng mặc kệ như thế nào này với hắn mà nói đều là thiên đại chuyện tốt, hiện tại chỉ cần hắn đem Nguyệt Nhi mang về tới, kia bọn họ liền có thể thành thân. hán nguyệt nhi chính là hán thái tử phi thằng đến tuyết hàm diễn thân ảnh đều nhìn không tới tề ngạo nhu mới quay đầu lại nhìn về phía một bên tuyết ý hoàng thượng ngươi đây là trâm biết hoàng hậu ngươi trong lòng vừa ý con dâu là mẫn mẫn kia nha đầu trâm trong lòng cùng ngươi giống nhau cũng vẫn luôn cảm thấy mẫn mẫn kia nha đầu là nhất thích hợp làm thần vương phi nhưng hiện tại tình huống không giống nhau huệ duệ nghệ đã chết nếu tề mẫn mẫn thành thái tử phi như vậy tề phủ ở tuyết quốc liền không còn có người có thể đối kháng châm cũng không phải hoài nghi tề xương chân thành, chỉ là quyền lợi thứ này quá có thể mê hoặc nhân tâm, chấm là sợ một ngày kia diễn nhi quyền lợi bị hư cấu, càng lo lắng hắn muốn cùng chính mình ông ngoại còn có cứu cứu đối kháng, người cũng biết diễn nhi đứa nhỏ này luôn luôn trọng tình nghĩa, cũng dễ dàng mềm lòng. Hắn làm thần vương thời điểm mềm lòng liền thiếu chút nữa muốn hắn mệnh, nếu ngày sau hắn thành hoàng đế, lại mềm lòng nói, kia muốn liền không chỉ là hắn mệnh. Chiều cục một khi dung chuyển, bá cánh liền sẽ không có thái bình nhật tử qua. cho nên tề mẫn mẫn tuyệt đối không thể làm cái này thái tử phi tuyết ý kiên nhẫn cùng hoàng hậu giải thích đây cũng là hắn tính toán vài ngày suy nghĩ thật nhiều thiên tài có kết quả phong nguyệt cùng tề mẫn mẫn hai người ở tề ngạo nhu trong lòng tự nhiên là tề mẫn mẫn thân thiết hơn một ít nhưng nàng rõ ràng nhi tử ý tưởng hắn đối tề mẫn mẫn vẫn luôn chỉ có huynh mộ tri tình cũng không nam nữ tri ái mà hiện tại nhi tử hẳn là như thế nào cũng không nghĩ tới Hoàng đế cư nhiên sẽ là bởi vì nguyên nhân này mà làm tề mẫn mẫn bỏ lỡ thái tử phi chi vị. Tề ngạo nhu không khỏi nghĩ đến chính mình phụ thân, nếu phụ thân biết cuối cùng sẽ là cái dạng này kết quả, hắn có thể hay không hối hận lúc trước trình lên những cái đó chứng cứ đâu. Tề ngạo nhu suy nghĩ trong chốc lát, mới mở miệng hỏi, nhưng phong nguyệt kia hải tử vô quyền vô thế, ngày sau nhập chủ trung cung, nên như thế nào dừng chân lập đi đâu. Hoàng hậu cũng không phải là muốn làm là có thể đường, trước kia nàng không rõ ràng lắm. Chỉ cảm thấy hoàng hậu là này hậu cung chi chủ, là này khắp thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân, nhưng hiện tại nàng lại danh mạch, hoàng hậu sắc thật mặt ngoài phong cảnh, nhưng này sau lưng phải trải qua sự tình cũng chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Vô quyền vô thế, liền sẽ không có ngoại thích tham gia vào chính sự, đến nỗi ngày sau nàng phải làm như thế nào hảo một cái hoàng hậu, như thế nào quản lý hảo một cái hoàng cung, chấm nhưng thật ra một chút đều không lo lắng. Người nên biết, diễn nhi lúc này đây có thể ở mông thành kiên trì lâu như vậy. Toàn dựa vào phong nguyệt hỗ trợ làm ra lương thảo, phía trước chấm cảm thấy nàng một nữ tử, có thể ở Long Thành kinh doanh một khách điếm đã là không dễ, nhưng lại không nghĩ tới đứa nhỏ này năng lực rất xa vượt qua liên tưởng tượng. Tuyết ý nói, kỳ thật đương hắn vừa đến tin tức, ở biết là phong nguyệt giải mông thành nguy cơ khi, hắn thật sự thực kinh ngạc, sau đó hắn không phái người theo lương thảo này tuyến một lần nữa đi trà xét phong nguyệt. Mà tra trở về kết quả làm hắn ước chừng sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Như vậy một cái tựa nhu nhược nữ tử, cư nhiên đã phú khả địch quốc. Ở kia một khắc hắn kỳ thật động quá sát tâm. Nhưng không nghĩ tới chính là, còn không có chờ hắn có điều hành động, mông thành lại truyền đến tin tức, đó chính là Phong Nguyệt bị bắt đi rồi. Lúc sau, sở hữu sự tình tựa hồ đều đánh vào cùng nhau đã xảy ra, chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, huệ phủ đã không có. Ở kia một khắc hắn đối Phong Nguyệt sát tâm liền không có, bởi vì hắn yêu cầu một cái giống Phong Nguyệt giống nhau Thái tử Phi con dâu. Nói đến cái này tề ngạo nhu trong lòng cũng thật sự kinh ngạc không thôi, bất quá lúc này nàng không có ra tiếng, bởi vì nàng biết hoàng đế khẳng định còn có hậu lời nói. Nay không nàng vừa định xong, tuyết ý thanh âm lại vang lên. Chấm biết chính mình hiện tại ý tưởng có chút đê tiện, có chút vô sỉ, nhưng chấm cũng không có cách nào, lúc này đây vũ quốc đột nhiên làm khó dễ, tuy rằng chúng ta một trận chiến này đánh thắng, nhưng quốc khố bạc cũng đã đem thừa không có mấy, chấm hiểu biết diễn nhi. hắn là tình nguyện chính mình nỗ lực sẽ không đi động phong nguyệt kia hải tử chủ ý cho nên cái này chủ ý chỉ có thể từ chấm tới động chỉ cần phong nguyệt gả cho diễn nhi kia nàng liền tính tự nhiên mà nhi một lòng hướng về diễn nhi tựa như lúc này đây diễn nhi gặp nạn hắn sẽ không chút do dự ra tay hỗ trợ đến nỗi ngày sau tại đây hậu cung nàng một nữ tử có thể đang âm thầm kinh doanh nhiều như vậy sản nghiệp lại còn có có thể giấu giếm được chấm lần đầu tiên điều tra hoàng hậu cảm thấy phong nguyệt đứa nhỏ này thật sự như hắn bề ngoài giống nhau nhu nhược sao hậu cung này đó nữ tử sẽ là nàng đối thủ hơn nữa nàng còn có bảo bảo đứa con trai này ở lấy bảo bảo năng lực lấy diễn nhi đối bảo bảo yêu thương tương lai này vạn giảm giang sơn khẳng định là sẽ giao cho bảo bảo trong tay đứa nhỏ này từ nhỏ cùng hắn mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau đối hắn mẫu thân càng là hiếu thuận thực có đứa nhỏ này ở ai còn có thể khi dễ phong nguyệt đây cũng là tuyết ý vì sao sẽ vừa ý phong nguyệt vì thái tử phi nguyên nhân bởi vì phong nguyệt không chỉ có chính mình có năng lực còn có một cái như thế cường đại nhi tử. Đương nhiên, mặc kệ là Phong Nguyệt vẫn là phong bảo bảo, hai người giang hồ còn có thiên ti vạn lũ quan hệ, như vậy hai cái bảo bối, hắn lúc trước thiếu chút nữa còn sai mất, hiện tại ngẫm lại tuyết ý thật là có chút may mắn đâu. Chính văn chương 221 Trấn Nam Vương Phủ Lúc này đã ở Trấn Nam Vương Phủ Phong Nguyệt cũng không biết, nàng đã được đến tuyết ý tán thành, bị điều động nội bộ thành Thái Tử Phi. Từ đêm đó ở trên đường bị bắt lấy sau, Lâm Hoàng vương cũng không có mang nàng hồi đô thành nhà riêng. mà là trực tiếp làm Khang An đưa nàng trở về Trấn Nam Vương phủ, mà chính hắn tắc giá mã trở về đô thành. Có lẽ là bởi vì nàng chạy trốn thiếu chút nữa thành công, cho nên này một đường Khang An nhìn chằm chằm nàng phi thường khẩn, cũng chỉ kém không cùng nàng cùng ăn cùng ngủ. Ở mau tới Trấn Nam Vương phủ thời điểm, Lâm Hoàng Vương đột nhiên xuất hiện bên người, sau đó liền như vậy mang theo nàng cùng nhau trở về Trấn Nam Vương phủ. Bởi vì đánh giặc, Lâm Hoàng Phương sớm tại mấy tháng trước cũng đã đi đô thành. Này vương phủ nữ nhân đã vài tháng đều không có nhìn thấy nhà bọn họ vương gia, hiện tại biết vương gia phải về tới, sớm liền trang điểm hoa Huệ lộng lây ở phủ ngoại trở. Phần 132 Nhưng ai cũng không nghĩ tới, vương gia là trở về, lại còn mang về tới một nữ nhân. Sở hữu nữ nhân thấy phong nguyệt đều lộ ra một bộ phẫn hận bộ dáng, hận không thể ăn nàng dường như, chỉ có phong rượu dung trừ bỏ hận, còn có tràn đầy kinh ngạc. Vì cái gì? Rõ ràng phong nguyệt đều đã rời đi Long Thành. vì cái gì nàng còn sẽ cùng vương ra ở bên nhau ở mọi người nhìn chăm chú hạ lâm hoàng phương cùng phong nguyệt mã đi tới trấn nam vương trước phủ mặt lâm hoàng phương dẫn đầu xuống ngựa các nữ nhân đang nghĩ ngợi tới muốn vây đi lên khi chỉ thấy hắn nhanh chóng đi vào phong nguyệt mã biên sau đó đối với nàng vươn tay rõ ràng một bộ muốn đỡ phong nguyệt xuống ngựa bộ dáng nếu ở đô thành nhà riêng thời điểm hai người còn có thể miễn cưỡng duy trì mặt ngoài hòa bình nói như vậy hiện tại phong nguyệt đối lâm hoàng phương nhưng một chút đều không khách khí ngày ấy nàng đột nhiên liền như vậy bị bắt đi rồi nàng thậm chí liền kia chàng chiến là thắng hay bại đều còn không biết nàng từng hỏi qua lâm hoàng phương lâm hoàng phương trả lời là tuyết hàm diễn đã chết đối với như vậy đáp án nàng cũng sẽ không tin tưởng tuyết hàm diễn võ công hắn gặp qua lâm hoàng phương võ công nàng cũng gặp qua bọn họ còn từng khắp nơi nàng khách điếm đại đại ra tay đâu lúc ấy lâm hoàng phương chính là đánh không lại tuyết hàm diễn nhưng nghĩ lại tưởng tượng lúc này đây tuyết hàm diễn cùng lâm hoàng phương cũng không phải đơn đả độc đấu luận đánh giặc kinh nghiệm lâm hoàng phương có thể so tuyết hàm diễn nhiều hơn nhiều nguyên bản còn chắc chắn ý tưởng theo thời gian biến hóa biến càng ngày càng không xác định nàng tưởng hết mọi thứ biện pháp tưởng được đến tuyết quốc tin tức nhưng lâm hoàng phương lại cố ý khó xử nàng sở hữu ở hắn bên người người đều sẽ không theo nàng lộ ra một chút về tuyết quốc tin tức đối nhi tử tưởng niệm đối tuyết hàm diễn lo lắng làm phong nguyệt càng ngày càng vô pháp bình tâm tĩnh khí cùng lâm hoàng phương ở chung cho nên đối với lúc này lâm hoàng phương dỗi lại lây tay phong nguyệt thẳng làm lơ Sau đó trực tiếp hướng một cái khác phương hướng xoay người xuống ngựa. Như vậy rõ ràng cự tuyệt hành động làm Lâm Hoàng Phương sắc mặt không tốt lắm, đặc biệt vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt, nhưng cho dù trong lòng có chút buồn bực, nhưng hắn vẫn như cũ không có biện pháp đối với phong nguyệt sinh khí. Liên chính hắn đều làm không rõ vì cái gì đối đãi phong nguyệt thời điểm hắn nhẫn mại sẽ như vậy hảo. Gặp qua vương gia. Tuy rằng mọi người đều đối phong nguyệt còn có vương gia chi gian ở trung kinh ngạc lại tò mò, nhưng bọn hắn chỉ là vương gia thiếp thất Những việc này cũng không phải là bọn họ có khả năng hỏi đến. Vương gia, ngươi đã trở lại, một đường vất vả. Trấn Nam Vương Phủ không có Vương Phi, cho nên Phong Diệu Dung cái này chắc Phi trước mắt là địa vị tối cao. Tuy rằng nàng kinh ngạc Phong Nguyệt xuất hiện, nhưng lúc này nàng cũng chỉ có thể đem này tò mò đẻ ở đáy lòng. Nhìn thấy Phong Diệu Dung, Lâm Hoàng Phương nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phong Nguyệt, sau đó mở miệng nói, từ hôm nay bắt đầu, Nguyệt Nhi liền ở trong Vương Phủ trú hạng, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố, như có một tia chậm trễ. Bổn vương không tha cho ngươi. Một câu làm Phong Diệu dung mặt giống vỉ pha màu giống nhau, nhìn Phong Nguyệt con ngươi hận không thể muốn ăn nàng giống nhau. Mà khi nàng quay lại đi lại xem Lâm Hoàng Phương khi biểu tình đã khôi phục như thường, hơn nữa khỏe miệng cư nhiên còn có thể câu ra một mặt mỉm cười. Vương gia yên tâm, Nguyệt Nhi là thiếp thân muội muội, thiếp thân tự nhiên sẽ hảo hảo đái nàng. Nói xong, Phong Diệu dung chậm rãi đi Phong Nguyệt trước mặt rối tay tưởng kéo nàng tay, muội muội, ta. Đối với Phong Diệu dung rối lại lây tay. Phong Nguyệt cảnh giác lui ra phía sau một bước, sau đó không kiên nhẫn mở miệng, Phong Diệu Dung, ta cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, đừng ở chỗ này giả mù sa mưa. Nếu không phải Phong Diệu Dung, lúc trước nàng có lẽ liền sẽ không đụng tới Lâm Hoàng Phương, kia lúc này nàng khẳng định còn ở Long Thành quá tiêu tiêu sái sái, hơn nữa nàng có nguyên lai like Phong Nguyệt sở có ký ức, lúc trước Phong Nguyệt ở Long Thành Phong gia bị nhiều ít khổ, nàng chính là nhớ rõ rành mạch, mà này đó cực khổ nhưng đều là trước mắt nữ tử này tạo thành. Cho nên hiện tại liền tính không vì chính mình, vì nguyên lai like phong nguyệt, nàng cũng sẽ không cho nàng cái gì sắc mặt tốt. Nha, Dung Phi, ngươi đây là bắt ngươi nhiệt mặt dán nhân ra lanh ngông. Một cái ngày thường tương đối được sủng ái tiểu thiếp đột nhiên ra tiếng cười nói. Các nữ nhân ở tranh đấu, Lâm Hoàng Phương chưa bao giờ sẽ đi quản cũng sẽ không đi can thiệp, mà khi hắn nhìn đến phong nguyệt kia nhăn lại mày cùng không kiên nhẫn biểu tình khi, hắn vẫn là nhịn không được mở miệng nói, Nguyệt Nhi về sau ở tại vương phủ, các ngươi có ai dám đi quay rầy nàng. chọc nàng không thoải mái, tiểu tâm buồn vương cho các ngươi không thoải mái. Nói xong, Lâm Hoàng Phương dẫn đầu xoay người vào vương phủ, những người khác bị hắn lời này nói đầu tiên là sửng sốt nửa ngày, sau lại nhìn Phong Nguyệt liếc mắt một cái, những cái đó con ngươi đều lộ ra thật cẩn thận, đương nhiên càng có rất nhiều tức giận cùng hận ý, chỉ là hiện tại mọi người đều giận mà không dám nói gì. Thấy Lâm Hoàng Phương đi vào, đại gia cũng không hề dừng lại, xoay người hướng bên trong đi đến. Phong cô nương, thỉnh, Khang An ở Phong Nguyệt bên người tất cung tất kính nói. Phong Nguyệt ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái kia cao cao đại môn, trong lòng cảm khái và ngàn, nếu có thể nàng là thật sự không nghĩ bước vào này phiên môn, nhưng quay đầu lại phía sau không chỉ có có Khang An, còn có thật nhiều vương phủ thị vệ, nàng liền tính hiện tại xoay người chạy trốn cũng chạy không được rất xa. Thấy Phong Nguyệt vẫn luôn không có động tính, Khang An kiên nhẫn lại lần nữa mở miệng, Phong cô nương. Bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, Phong Nguyệt xoay người vào trấn nam vương phủ. Mặt phong diệu dung tắc bị một người lưu tại bên ngoài, nàng rõ ràng là này vương phủ chắc phi, nhưng vì cái gì sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này. Trước kia liền tính vương gia không hề thích nàng, nhưng ít ra nàng mặt ngoài còn duy trì chắc phi tôn nghiêm, nhưng còn bây giờ thì sao? Phong Nguyệt gần nhất, nàng liền cái gì đều không phải. Nhìn phong Nguyệt bóng dáng, phong diệu dung tràn đầy hận ý, trước kia nàng ở Long Thành thời điểm, vương gia liền đối nàng nhớ mãi không quên, hiện tại nàng cư nhiên đi theo vì vương phủ, nếu thật sự làm nàng ở vương phủ. Tiêu nơi này còn sẽ có nàng nơi dừng chân sao. Không, không được, Phong Nguyệt tuyệt đối không thể lưu tại vương phủ, nàng nếu muốn biện pháp đem nàng lộng đi hoặc là... đem nàng lộng chết. Mang theo một tiêu tuyệt nhiên, Phong Diệu Dung Nâng bước đi vào vương phủ. Lâm Phụ cùng Lâm Mẫu biết nhi tử hôm nay trở về, tự nhiên cao hứng không thôi, mà khi bọn họ nhìn đến Phong Nguyệt thân ảnh khi, không khỏi ngây ngẩn cả người. Phong Nguyệt diện mạo cùng nàng mẫu thân tương tự, tuy rằng lúc sau Lâm Phụ lâm mẫu không như thế nào thấy Phong Nguyệt mẫu thân. Nhưng lúc trước nàng cứu chính mình nhi tử thời điểm, chính là lúc này Phong Nguyệt bên này tuổi cùng bộ dáng Nguyên bản bọn họ hai lão chính là thực chờ mong nhi tử đem Phong Nguyệt cưới vào cửa, chính là không nghĩ tới trung gian sẽ ra chuyện như vậy. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy Phong Nguyệt xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hai lão tựa hồ đều có chút không được tự nhiên. Chính văn chương 222 vong ân phụ nghĩa. Hoàng Phương, ngươi đây là. Lâm Phụ nhìn nhìn Phong Nguyệt, lại đem tầm mắt chuyển tới chính mình nhi tử trên người. Cha! Về sau Nguyệt Nhi sẽ ở tại trong phủ, ta sẽ cưới nàng vì chắc phi. Lâm Hoàng Phương đơn giản trả lời. Lời này làm Lâm Phụ Lâm mẫu kinh ngạc không thôi, tuy rằng bọn họ vẫn luôn muốn Nhi tử cưới Phong Nguyệt, nhưng hiện tại Phong Nguyệt sớm đã không phải hoàn bích chi thần, còn không biết cùng người nào sinh hạ một cái Nhi tử, người như vậy cưới vào cửa này không phải cho chính mình trên mặt bôi đen sao. Đang ở Lâm Phụ muốn nói cái gì thời điểm, Phong Nguyệt đột nhiên mở miệng, Lâm Hoàng Phương, ta sẽ không gả cho ngươi, ngươi đây là cường đoạt dân nữ. ngươi một cái vương ra ngươi không biết xấu hổ sao chúng ta chỉ gian có hôn nước lâm hoàng phương sắc mặt hơi trầm xuống trong miệng âm trầm hộp ra mấy chữ ngươi đừng lấy cái gì hôn ước cùng ta nói sự ngươi đều đã cưới rượu dùng lâm gia cùng cùng phong ra hôn ước đã hoàn thành ta cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ phong nguyệt sụ mặt đối với lâm hoàng phương nói lời này nhưng thật ra lâm hoàng phương trong lòng có chút ý tưởng hắn nhướng mày hướng phong Nguyệt bên kia đi rồi hai bước hai tròng mắt nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhỏ mở miệng nói Nguyệt nhi đây là đang trách bổn vương cưới phong diệu dung sao kia bổn vương đem nàng hưu ngươi có phải hay không liền nguyện ý gả cho bổn vương phong diệu dung bởi vì vãn tiến vào một ít thời gian cho nên phía trước bọn họ nói cái gì nàng cũng không có nghe được nhưng cố tình lâm hoàng phương cuối cùng một câu nàng nghe rành mạch sắc mặt bởi vì kia một câu bá một chút trăng xuống dưới trong mắt càng là hận ý mọc thành cụm quỷ tài muốn gả cho ngươi đâu ngươi một cái vưng ra muốn cái gì dạng nữ nhân không có làm gì phi thường nắm ta không bỏ đâu ta nói rồi ta không thích ngươi mặc kệ có hay không phong diệu dung ta đều sẽ không thích ngươi ta có yêu thích ngươi hơn nữa ta còn có một cái nhi tử ta phong nguyệt nói còn không có nói xong đã bị lâm hoàng phương cấp đánh gãy đủ rồi đừng đang nói ngươi bổn vương muốn định rồi khang an đem nàng dẫn đi xem trọng đúng vậy khang an tiến lên đi vào phong nguyệt bên cạnh người phong cô nương thỉnh đi phong nguyệt nhìn thoáng qua khang an sau đó quay đầu nhìn về phía lâm hoàng phương lâm hoàng phương Ngươi tốt nhất là thả ta, bằng không cuối cùng ngươi cưới đến sẽ chỉ là ta thi thể. Phong Nguyệt chưa từng có nghĩ tới chết, nhưng nếu đến cuối cùng Lâm Hoàng Phương phải đối nàng dùng sức mạnh nói, nàng cũng sẽ không do dự. Trước kia nàng có lẽ sẽ cảm thấy không có gì so tồn tại càng quan trọng, nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy thủ trong lòng kia phân chấp niệm càng quan trọng. Nói xong, Phong Nguyệt liền quay đầu rời đi, lưu lại tức giận Lâm Hoàng Phương cùng vẻ mặt khó hiểu Lâm Phụ Lâm Mẫu. Đương nhiên còn có những cái đó một bên không dám chi thanh tiểu thiếp cùng cửa phong rượu dung Thẳng đến phong nguyệt rời đi, lâm mẫu lúc này mới mở miệng, Hoàng Phương a ngươi này liền đến tột cùng là muốn làm cái gì a Nương, chuyện này ngươi liền không cần lo cho. Nói xong lâm Hoàng Phương cũng xoay người rời đi nhà ở. Lâm Phụ cùng lâm mẫu nhìn nhau liếc mắt một cái, hai lão không hẹn mà cùng khẽ thở dài một tiếng. Buổi tối, phong nguyệt cũng không có ra tới dùng nữa, đồ ăn là từ khang an đưa vào trong phòng. Lâm Hoàng Phương lại cấp phong nguyệt Tấn bài hai cái thị nữ, một cái kêu tiểu vân một cái kêu tiểu linh, bất quá phong nguyệt trừ bỏ ăn cái bữa tối, mặt khác thời gian đều một người ngồi ở trên giường, bất động không vang, trong đầu nghĩ nên như thế nào chạy trốn. Tiểu thư, ngươi uống trước ly trà xin bất giận. An Lan đem phao trà ngon đưa tới phong rượu dung trước mặt, nàng là cùng đi tiểu thư cùng nhau gả tiến này Trấn nam vương phủ, cho nên trong lén lút nàng vẫn như cũ xưng nàng vì tiểu thư. Ngươi nói ta có thể không khí sao. Này vương gia đem ta trở thành cái gì? Dĩ vãng nàng không được sủng còn chưa tính, thế nào nàng đều là chất phi, những cái đó tiểu thiếp liền tính lại dương nanh múa vớt cũng không vượt qua được nàng, đã có thể ở vừa mới, vương gia cư nhiên làm trò nhiều người như vậy nói muốn hưu nàng, này muốn cho nàng như thế nào ngôi giận? Tiểu thư, ngươi nói như thế nào đều là chất phi đâu, nàng phong nguyệt cái gì đều không phải, hơn nữa nô tỳ vừa mới xem lão phu nhân bộ dáng, cũng không phải là thực thích phong nguyệt. An Lan nói cái này, nhưng thật ra đại lời nói thật, lâm mẫu tuy rằng cảm ơn phong nguyệt mẫu thân lúc trước cứu chính mình nhi tử, cũng vẫn luôn thực chờ mong phong nguyệt gả tiến bọn họ lâm ra. Nhưng hiện tại phong nguyệt cũng không phải năm đó phong nguyệt, nàng không chỉ có mất đi trinh tiết, còn sinh hạ một cái nhi tử, như vậy nữ tử nàng liền tính lại cảm ơn, cũng không có khả năng làm nhi tử cưới nàng. Nhưng ngươi đã quên, tại đây vương phủ làm chủ là vương gia. Phong Diệu Dung có chút nhụt chí trả lời, nàng gả tiến vương phủ nhiều năm như vậy. Tự nhiên đối này vương phủ hiểu biết rất rõ ràng, vương gia ngày thường tuy rằng cũng thực hiếu thuận lâm phụ lâm mẫu, nhưng lâm phụ lâm mẫu rốt cuộc chỉ là một giới bình dân, bọn họ là bởi vì nhi tử thành trấn Nam vương mới đi theo hưởng phúc, cho nên ngày thường đối với vương gia sự tình, bọn họ đều rất ít hỏi đến cùng can thiệp. Cái này, tiểu thư, hiện tại vương gia tuy rằng sủng nàng, nhưng này vương phủ rốt cuộc vẫn là người vị phân tối cao, thật sự không được nói, đến lúc đó chúng ta liền sấn vương gia không ở thời điểm diệt trừ nàng. An Lan ở một bên ra chủ ý, đối nàng tới nói chỉ cần có thể làm nhà mình tiểu thư tại đây trong vương phủ vững vàng, nàng nguyện ý vì tiểu thư làm bất cứ chuyện gì. Đúng vậy, diệt trừ nàng. Phong Diệu Dung biểu tình dị thường kiên định, bất quá, chuyện này chúng ta không thể chính mình làm. Vương gia hiện tại như vậy để ý nàng, thật xảy ra chuyện vương gia cha lên, chúng ta đã có thể ăn không hết gói đem đi. Phong Diệu Dung tuy rằng sinh khí, thật không có bị khí hôn đầu. Tiểu thư yên tâm, chuyện này tỷ nữ sẽ hảo hảo quan sát. Này trong phủ tiểu thiếp, khẳng định cũng không không quen nhìn Phong Nguyệt, đến lúc đó chúng ta nương người nọ sát diệt trừ Phong Nguyệt, như vậy đến lúc đó liền tính vương ra truy cứu lên, cũng cha không đến tiểu thư trên người. An Lan hồi lời nói, lúc này nàng trong đầu đã suy nghĩ cái nào tiểu thiếp là có thể bị bọn họ lợi dụng. Phần 133 Nghe được An Lan nói, Phong Diệu dung trong lòng một trận ấm áp, gả đến vương phủ 5 năm nhiều, ngày đêm bồi nàng cũng, cũng chỉ có An Lan. Bên này chủ tớ hai thương lượng như thế nào tính kế người khác diệt trừ phong nguyệt. Bên kia Lâm Phụ cùng Lâm Mâu đi tới Lâm Hoàng Phương thư phòng. Hai lão vào nhà, Lâm Hoàng Phương hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ sẽ ở ngay lúc này đột nhiên lại đây. Cha, nương, đã trễ thế này, các ngươi như thế nào còn không có nghỉ ngơi? Vương quyển sách trên tay, Lâm Hoàng Phương đứng dậy đón chào Hoàng Phương, chúng ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Lâm Mâu dẫn đầu đã mở miệng. Nói chuyện gì? Lâm Hoàng Phương biết rõ cố hỏi. Hoàng Phương, ngươi coi trọng phong nguyệt kia hài tử. Lâm Mẫu hỏi tiếp nói. Đúng vậy. Lâm Hoàng Phương hồi đơn giản dứt khoát. Chính là kia hài tử phía trước ra như vậy sự tình, nàng bên người còn có một cái hài tử. Hơn nữa vừa mới xem bộ dáng, tựa hồ cũng không phải tự nguyện. Ngươi như vậy Lâm Mẫu nói còn không có nói chuyện, đã bị Lâm Hoàng Phương cấp đánh gãy. Nương, cùng nàng có hôn nước chính là ta, ta đem nàng mang về vương phủ là đương nhiên. Lâm Hoàng Phương nói lời này ngữ khí không tốt lắm. Rõ ràng Phong Nguyệt chính là hắn, nhưng vì cái gì hiện tại tất cả mọi người cảm thấy hắn cách làm là sai? Nếu ngươi là bởi vì hồ nước, vậy ngươi sớm nên ở 6 năm trước liền đem nàng cưới trở về, mà không phải hiện tại kiên quyết đem người cấp mang về tới. Lâm phụ đột nhiên ra tiếng nói, "Hoàng Phương, ngươi hiện tại là cao cao tại thượng vương ra, không ai có thể đem ngươi thế nào, nhưng làm người phải hiểu được tri ân báo đáp, năm đó nếu không có Phong Nguyệt mẫu thân, ngươi khả năng đã sớm đã không còn nữa. Bởi vì Phong Nguyệt ra như vậy sự tình, Ngươi không nghĩ cưới nàng, ta cái này làm cha không có nói, nhưng hiện tại ngươi không màng nàng ý nguyện, liền như vậy kiên quyết đem người mang về tới cường lưu tại trong phủ, ngươi làm như vậy có thể hay không quá vong ân phụ nghĩa. Chính văn chương 223 lại vô liên quan. Lâm phụ nói làm Lâm Hoàng Phương nghe thực không thoải mái, hắn mày nhíu chặt, thanh âm cũng quặn cu rất nhiều. Cha, ta không có quên năm đó ân cứu mạng, ta về sau sẽ đối nguyệt Nhi tốt, ta sẽ bồi thường nàng. Ngươi như vậy hảo, là nàng muốn sao? Lâm Phụ trả lời, năm đó đã xảy ra như vậy sự tình, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không tiếp thu được, rốt cuộc phong nguyệt chính là hắn trong lòng nhận định quan dâu. Cho nên đối với sau lại phong gia tướng phong diệu dung gả lại đây chuyện này, hắn cũng không có phản đối, nhưng xong việc ngẫm lại, hắn vẫn là cảm thấy như vậy không ổn, cho nên hắn đang đợi, chờ phong nguyệt chính mình tìm tới một tới, khi đó hắn còn âm thầm quyết định, chỉ cần phong nguyệt tìm tới, cũng muốn gả tiến nhà bọn họ nói, hắn nhất định sẽ đồng ý. Chỉ là đợi nhiều năm như vậy. nhưng vẫn không có chờ đến Phong Nguyệt tới cửa, nhưng hắn vẫn luôn không có quên năm đó ân cứu mạng, cho nên mấy năm nay hắn nghĩ, liền tính Phong Nguyệt không nghĩ gả tiến nhà bọn họ, bọn họ lâm ra cũng muốn đem này ân tình cấp còn. Kết quả không nghĩ tới, nhi tử không chỉ có không có còn ân tình, cư nhiên còn không màng Phong Nguyệt ý nguyện cường đem người mang về ra. Lâm phụ một câu, lại làm Lâm Hoàng Phương sắc mặt khó coi vài phần, hắn là cao cao tại thượng vương gia chiều dã trên dưới ngay cả Hoàng đế đều phải bán hắn vài phần bạc diện Nhưng trước mắt người này là phụ thân hắn, hắn liền tính lại cao cao tại thượng, cũng vẫn là con hắn. kia cha ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Thả nàng sao? Chính là ngươi nhi tử ta đã thích thượng nàng, ta muốn như thế nào bỏ được thả nàng? Đối mặt chính mình thân nhất người, Lâm Hoàng Phương cũng không che giấu chính mình nhất chân thật cảm xúc. Hoàng Phương, ngươi! Ngươi là thật sự thích thượng kia hài tử. Lâm Phụ nguyên bản cho rằng nhi tử đem phong nguyệt trảo trở về, chỉ là xính nhất thời chi khí. Lại không có nghĩ đến Nhi tử đối phong Nguyệt động tình Cha, Nương Nguyệt Nhi mẫu thân ân cứu mạng ta Vẫn luôn không có quên Lúc trước ta cũng lòng tràn đầy chờ mong muốn cưới nàng làm vợ Chỉ là năm đó ta tuổi trẻ khí thịnh Đột nhiên nghe được như vậy sự tình Chỉ cảm thấy mặt mũi không ánh sáng Trong lòng cũng có chút khí nàng Không có bảo vệ tốt chính mình Nhưng hiện tại nghĩ đến chỉnh chuyện Nguyệt Nhi mới Là bị thương tổn lớn nhất Nhất vô tội kia một cái Ta hiện tại suy nghĩ cẩn thận, nghĩ thông suốt Tuy rằng lòng ta vẫn như cũ sẽ để ý cái kia qua đi, nhưng ta còn là tưởng đem hắn lưu tại bên người. Lâm Hoàng Phương lúc này trong lòng vẫn là có chút mâu thuẫn, nhưng tương đối mất đi so sánh với kia một chút mâu thuẫn, hắn có thể trực tiếp làm lơ. Lâm Phụ không nghĩ tới, nhi tử sẽ nói ra như vậy vừa lật lời nói tới, nhưng nghĩ đến phong nguyệt cái kia thái độ, hắn vẫn là cảm thấy cần thiết cùng nhi tử lại nói một chút. Chính là Hoàng Phương, phong nguyệt kia hài tử thái độ, nàng cũng không tưởng ngốc tại nơi này, ngốc tại cạnh ngươi Chúng ta như vậy làm khó người khác có thể hay không? Cha, ta sẽ làm Nguyệt Nhi cam tâm tình nguyện ngốc tại vương phủ, cho nên chuyện này ngươi liền không cần phải xem vào. ân cứu mạng ta sẽ không quên, ta sẽ dùng để sau nhật tử bồi thường nàng. Đối bồi thường, Lâm Hoàng Phương biết Phong Nguyệt không thích hắn, cũng không muốn ngốc tại này vương phủ, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần hắn lấy ra chính mình thiệt tình, một ngày nào đó sẽ cảm động nàng. Nhi tử đều nói đến này phân thượng, Lâm Phụ cùng Lâm Mẫu cũng chưa đang nói cái gì, hai lão liếc mắt nhìn nhau sau. Xoay người chuẩn bị rời đi, bất quá rời đi trước Lâm Mẫu còn không quên quan tâm nhi tử, làm hắn sớm chút nghỉ ngơi. Này một đêm Trấn Nam Vương Phủ tuy rằng nhìn như bình tĩnh, nhưng không có một người có thể chân chính bình tĩnh mạnh khỏe. Sáng sớm ngày thứ hai, Phong Nguyệt rời giường, Tiểu Vân cùng Tiểu Linh hai cái tỷ nữ ở một bên hầu hạ cẩn mẫn. Ở dùng đồ ăn sáng thời điểm, Lâm Phụ cùng Lâm Mẫu đột nhiên tới. Tuy rằng Phong Nguyệt không thích Lâm Hoàng Phương, nhưng đối Lâm Phụ Lâm Mẫu thật không có hờ hững. Bá Phụ bá Mẫu. Phong Nguyệt đứng dậy, tuy rằng đối này hai lão nàng không có gì câu hán hận, nhưng cũng cũng không có nhiều thân cận. Cô nương, đêm qua ngủ có ngon giấc không? Lâm mâu phất phất tay làm trong phòng người lui ra sau dẫn đầu ra tiếng, trước mắt nữ tử này nàng trước kia rất là thích, nhưng bởi vì trên người nàng phát sinh sự tình, kia một chút thích cũng đã sớm không thấy, nhưng hiện tại nhi tử thích, cũng nhận định, nàng cái này làm nương cũng không có cách nào. Đối với như vậy trường hợp thượng nói, Phong Nguyệt cũng không tưởng trả lời, tại đây trấn nam vương phủ. Nàng liền một chút cơ bản che lấp đều không nghi muốn, Có nói cái gì bá mẫu cứ việc nói thẳng đi. Phong Nguyệt nói đơn giản dứt khoát. Nếu cô nương như thế trực tiếp, ta đây cũng liền thẳng thắn nói thẳng, cô nương cùng ta nhi tử có hôn nước, nhưng cô nương tình huống hiện tại chính ngươi cũng biết, cho nên chúng ta chỉ có thể làm ngươi làm ta nhi tử chắc phi, cái này chính phi vị trí cũng không thể cho ngươi. Lâm mẫu đêm qua suy nghĩ hơn phân nửa làm, ấn nàng ý tứ tự nhiên là không thể làm Phong Nguyệt quá môn nhưng cố tình nhi tử thích. Cho nên nàng cũng chỉ có thể nhượng bộ Cô nương, ta biết chúng ta làm như vậy Thật xin lỗi ngươi Nhưng Hoàng Phương hiện tại là Vương gia, Nếu làm ngươi làm Vương phi Hắn mặt mũi không ánh sáng Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần có chúng ta ở Tại đây trong phủ liền không có người dám khi dễ ngươi Lâm Phụ ở một bên sen vào nói Nếu có thể vì còn ân hắn là muốn cho Nhi tử cưới phong nguyệt làm vợ Nhưng Nhi tử hiện tại không phải giống nhau Bình dân ba cánh Việc này nhưng không phải do hắn cái này Làm phụ thân loạn làm chủ Cho nên ta hiện tại có phải hay không muốn mang ơn đội nghĩa đâu. Phong Nguyệt lạnh lùng nói một câu. Cô nương, ngươi lâm phụ bị Phong Nguyệt một câu sững sờ ở tại chỗ. Lâm mẫu còn lại là có chút sinh khí, tuy rằng bọn họ chỉ là một giới bình dân, nhưng nhi tử làm thượng trấn Nam Vương nhiều năm, nàng sớm đã thích hướng hiện tại loại này vinh hoa phú quý, ngày thường nhi tử đối nàng còn tính hiếu thuận, trong vương phủ nhi tử này đó nữ nhân cái nào không phải lấy lòng nàng, lại có ai dám như vậy đối nàng nói chuyện. Phong cô nương. nếu không phải niệm ở năm đó con mẹ ngươi ân cứu mạng ngươi cho rằng ngươi có thể tiến chúng ta vương phủ đừng đăng cái mũi lên mặt cấp mặt không biết xấu hổ lâm mẫu mặt lộ vẻ hung tướng đã không có phía trước khách khí nguyên lai lâm gia liền như vậy báo ân lấy đoan trả ơn còn muốn nhân ra mang ơn đội nghĩa nhắc tới cái này ân cứu mạng phong nguyệt liền tới khí nàng hiện tại đều hận không thể trực tiếp lại xuyên trở về nói cho nàng mẫu thân không cần cứu lâm hoàng phương cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa Làm hắn lúc trước liền như vậy đã chết được. Người lâm mậu nhất thời khó thở, lập tức không biết nên như thế nào mở miệng, nhưng thật ra lâm phụ trên mặt hiện lên náy náy chi sắc. Xem cô nương ý tứ là không muốn gả với con ta đúng không? Lâm phụ đột nhiên ra tiếng hỏi. Đúng vậy. Phong Nguyệt gật gật đầu, nhìn nhìn lâm phụ thần sắc, sau đó tiếp theo mở miệng nói, bá phụ, nhiều năm trước kia ta cũng từng chờ mong gả tiến lâm ra, làm các ngươi con râu, dâu, chính là ý trời trêu người, hiện tại nhiều năm như vậy đi qua. Lâm Hoàng Phương đã cưới tỉ tỉ của ta, mà ta hiện tại không chỉ có có bảo bảo đứa con trai này, ta cũng đã tìm được rồi thích người, ta tưởng cùng hắn cộng độ quãng đời còn lại, nếu ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta mẫu thân ân cứu mạng, như vậy liền thỉnh thả ta. Về sau ta và các ngươi lâm gia liền tính là ân oán thanh toán xong, lại vô liên quan. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Lâm Phụ vẫn luôn muốn báo cái này ân cứu mạng, chính là vẫn luôn đều không có cơ hội, hiện tại phong nguyệt liền ở trước mặt hắn, cũng tự mình mở miệng yêu cầu. kia hắn tự nhiên không thể cự tuyệt. Chính văn chương 224 Lâm Phụ. Phong Nguyệt tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng cũng không có báo quá lớn hy vọng, cho nên Lâm Phụ như thế sảng khoái đáp ứng khi, nàng còn có chút phản ứng không kịp. Bá Phụ, ngươi thật sự có thể thả ta. Phong Nguyệt không thể tin được hỏi. Nếu đây là ngươi yêu cầu, mà chúng ta lâm ra cũng muốn báo năm đó ân, như vậy tự nhiên là muốn thả ngươi. Lâm Phụ biết làm như vậy nhi tử khẳng định sẽ sinh khí, nhưng bọn họ lâm ra không thể vong ân Phụ nghĩa không thể tri ân không báo. Nghe được lời này, Phong Nguyệt nhưng thật ra vui vẻ, bất quá hắn cũng lập tức nghĩ tới mặt khác một việc, Lâm Phụ tuy rằng nói muốn thả nàng, nhưng Lâm Hoàng Phương khẳng định là không chịu, không thể bên này Lâm Phụ mới vừa phóng nàng đi, bên kia Lâm Hoàng Phương lại đem nàng cấp trào trở về. Cho nên cái kia hôn thư là quan trọng nhất, hiện tại sớm nhất hôn thư ở nàng trong tay, Lâm Hoàng Phương có thể như vậy không kiêng nghệ gì lấy hôn thư nói sự đơn giản chính là hắn có thể cùng Phong Vĩnh Ninh lại viết xuống hôn thư Mà hiện tại Lâm Phụ liền ở nàng trước mắt, cho nên nàng có thể. Bá Phụ, ta có một chuyện muốn nhờ, không biết ngươi có thể hay không giúp ta. Ngươi nói, có thể viết một phần từ hôn thư cho ta sao. Tại đây cổ đại hôn sự cơ bản đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, chỉ cần nàng có Lâm Phụ từ hôn thư, về sau Lâm Hoàng Phương liền không thể lại lấy hôn thư sự tình tới nói sự. Cái này Lâm Phụ có chút do dự, cô nương, một khi ta cho ngươi viết từ hôn thư, kia đối với ngươi thanh danh chỉ sợ sẽ không tốt. Hai nhà nhân gia có hôn nước đến cuối cùng hôn sự không thành nói đều là từ nhà gái viết từ hôn thư, như vậy nhà gái bên kia nhiều ít có thể giữ được điểm mặt mũi. Thanh danh kia đồ vật lại không thể ăn, ta quá ta nhật tử, ta quản người khác nói như thế nào ta, thấy thế nào ta, ta hiện tại chỉ cần kia từ hôn thư, bá phụ, phiền thoái ngươi liền động động viết tay cho ta đi. Nếu Phong Nguyệt để ý thanh danh thứ này, như vậy lúc trước nàng cũng sẽ không lựa chọn sinh hạ nhi tử. Thấy Phong Nguyệt thái độ như thế kiên quyết, Lâm phụ đảo cũng không có do dự, trực tiếp mở miệng nói: "Hảo, ta một lát liền đi viết tử hôn thư cho ngươi." Vốn dĩ Lâm mẫu liền không quá đồng ý Phong Nguyệt vào cửa, hiện tại Phong Nguyệt chủ động yêu cầu Lâm phụ viết tử hôn thư, như thế làm nàng thực vừa lòng, đối Phong Nguyệt bất mãn cũng lập tức giảm bớt rất nhiều. "Không, không cần trong chốc lát, hiện tại lập tức liền ở chỗ này viết hảo." Nói, Phong Nguyệt lập tức xoay người đi đến một bên án thư bên, mặt trên vốn là có giấy ngọn bút nghiên. Thấy Phong Nguyệt cứ như vậy cấp. Lâm Phụ nhưng thật ra ngây ngẩn cả người, Lâm Mẫu biết Phong Nguyệt vì sao sẽ như thế xuất ruột, nàng đồng dạng cũng sợ chuyện này bị nhi tử cảm kích, cho nên thấy Lâm Phụ bất động, lập tức dối tay đẩy một chút hắn. Đi, mau đi viết đi. Lâm Phụ đi đến bên cạnh bàn, để bút trên giấy viết chậm dại viết xuống từ hôn thư. Cầm nét mực còn không có làm từ hôn thư, Phong Nguyệt khuôn mặt nhỏ thượng cuối cùng là có một tia tươi cười, có cái này nàng cùng Lâm Hoàng Phương chi gian mới xem như đoạn sạch sẽ. Phần 134 Trước kia nàng cảm thấy có hay không cái này hôn ước đều không sao cả, nhưng hiện tại từ cùng tuyết hàm diễn ở bên nhau sau, nàng liền rất tưởng cùng Lâm Hoàng Phương đoạn sạch sẽ. Hảo, từ hôn thư ta đã viết cho ngươi, lúc sau ta sẽ tìm thời gian ấn bài ngươi rời đi, như vậy chúng ta cũng coi như là còn ngươi ân tình, ta này tâm cũng rốt cuộc có thể an tâm. Lâm Phụ là cái trung hậu thành thật người, liền tính qua nhiều năm như vậy vinh hoa phú quý nhật tử, hắn ý tưởng còn vẫn như cũ vẫn duy trì ước nguyện ban đầu. Bá Phụ Đưa ta rời đi chuyện này, các ngươi cũng không thể trước làm Lâm Hoàng Phương biết, bằng không ta khẳng định đi không được. Ta biết các ngươi không thích hiện tại ta, mà ta cũng không thích lưu tại này vương phủ cho nên muốn muốn cho ta chân chính rời đi, các ngươi nhất định phải gạt Lâm Hoàng Phương. Tuy rằng Lâm Phụ là Lâm Hoàng Phương phụ thân, nhưng Lâm Hoàng Phương cũng là vương gia, nếu hắn mặc kệ Lâm Phụ nói, ngạnh muốn đem nàng lưu lại, ai cũng lấy hắn không có cách nào. Hảo, cái này ngươi yên tâm, kia đã nhiều ngày ngươi liền an tâm tại đây trụ hạ. Nói xong, Lâm Phụ mang theo Lâm Mẫu đi rồi. Trong phòng lại dư lại Phong Nguyệt một người, ngồi xuống sau, Phong Nguyệt còn có chút cảm thấy không quá chân thật. Nàng không nghĩ tới lúc này đây bị Lâm Hoàng Phương trộm tới, còn trời xuôi đất khiến bắt được từ hôn thư, thật đúng là nhờ họa được phúc. Đi ra sân, Lâm Mẫu quay đầu lại nhìn một chút, theo sau mở miệng nói, Lao nhân, ngươi thật sự muốn phóng nàng đi. Ngươi không phải cũng không thích nàng sao. Lâm Phụ vừa đi vừa trả lời, chính là Hoàng Phương hắn không phải thích nàng sao. Ngươi liền như vậy đem nàng thả Hoàng Phương hắn có thể hay không không cao hứng a, Lâm mẫu luôn luôn không có gì chủ kiến, nàng là không thích phong nguyệt, nhưng đồng dạng cũng sợ nhi tử không cao hứng. Ta phóng nàng là vì con ân, đến nỗi Hoàng Phương thích, vậy muốn xem chính hắn, thích nhân gia cô nương liền phải lấy thiệt tình đi đổi, mà không phải liền như vậy đem người khấu ở nhà mặt. Lâm phụ trắng ra trả lời, đối với những cái đó cái gì tình tình ái ái hắn không hiểu, nhưng hắn cảm thấy nhi tử thân là nam nhân, làm việc nên quang minh lỗi lạc, mà không phải như vậy lấy quyền áp người. Vậy ngươi vẫn là nhanh lên đem nàng thả đi, tốt nhất đừng làm Hoàng Phương lại tìm được nàng. Cô nương này vừa thấy liền không đơn giản, nàng nếu lưu tại này trong phủ, này trong phủ chỉ sợ cũng không Thái Bình Nhật từ qua. Tuy rằng chỉ là vừa mới tiếp xúc như vậy trong chốc lát, nhưng Lâm Mâu đã phát hiện phong nguyệt cùng này trong phủ mặt khác nữ tử bất đồng. Ừ, này trong phủ khi nào Thái Bình qua? nay Hoàng Phương cũng thật là, lộng nhiều như vậy nữ tử trở về, cả ngày ồn ào nhốn nháo nhưng lâu như vậy. liền không một cái có thể sinh hạ một cái hải tử tới. Nói đến cái này, lâm phụ nhưng thật ra có chút sinh khí, bất hiếu hưu tam vô hậu vi đại, nhi tử có thể làm vương ra, hắn thực vui vẻ, nhưng nhi tử không có con nối roi lại làm hắn thực lo lắng. Bọn họ lâm ra mấy thế hệ đơn truyền, nhi tử hiện tại động bất động liền phải thượng chiến trường, hắn thật sợ ngày nào đó nhi tử có cái văn nhất, kia bọn họ lâm ra đã có thể tuyệt hậu. Nói đến cái này, lâm mẫu cũng biến lo lắng xuất ruột, hai lão một bên trở về đi tới. Một bên tiếp tục nói chuyện, mà lúc này Lâm Hoàng Phương cũng không biết, phụ mẫu của chính mình đã lén vì hắn làm này đó quyết định. Cùng thời gian, tuyết hàm diễn cùng phong bảo bảo cũng ra roi thúc ngựa hướng nơi này vội vàng. Buổi tối, Lâm Hoàng Phương cũng không có cùng phụ mẫu của chính mình ở nhà ăn dùng bữa tối, mà là làm phòng bếp mặt khác chuẩn bị mấy cái tinh xảo tiểu thái, đi phong nguyệt Sơn. Tiến sân, liền chạm nhìn thấy phong nguyệt khoác một cái áo khoác đứng ở trong viện, lúc này chính đại tuyết phiêu linh, nàng đứng ở tuyết địa giữa. một bàn tay nâng tựa hồ ở tiếp từ bầu trời rơi xuống đông tuyết khuôn mặt nhỏ ở ánh nến cùng ánh trăng chiếu dọi hạ hiện có chút vung lung, mà như vậy phong nguyệt lại làm lâm hoàng phương xem ngây ngốc thẳng đến phía sau tỷ nữ bưng tới đồ ăn hắn mới hồi phục tinh thần lại nâng bước hướng phong nguyệt bên người đi đến nghe được tiếng bước chân phong nguyệt thu hồi tay quay đầu nhìn về phía lâm hoàng phương đứng ở chỗ này ngươi không lạnh sao lâm hoàng phương dẫn đầu khai hỏi đổi thành hôm qua phong nguyệt liếc cũng không thèm liếc một cái hắn Nhưng tưởng tượng đến hôm nay không chỉ có bắt được Từ Hôn thư, còn sẽ rời đi nơi này, tâm tình của nàng không khỏi hào lên, hơn nữa nghĩ lúc này nàng không nên dây vào phiền Lâm Hoàng Phương, vạn nhất đem chọc giận hắn, đem nàng nhốt lại vậy phiền thoái. Nghĩ vậy, Phong Nguyệt nhàn nhạt trở về một câu, "Không lạnh." Nói xong, Phong Nguyệt xoay người về phòng. Chính văn chương 225 có điểm ngoài ý muốn. Vào phòng, thấy tỷ nữ ở trên bàn bày biện hai phó chén đũa, Phong Nguyệt bĩu môi. cũng mặc kệ thân đi theo Lâm Hoàng Phương trực tiếp ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Lâm Hoàng Phương đi theo ngồi xuống, cũng không có trách Phong Nguyệt vô lý, cầm lấy chiếc đũa sau, hắn mở miệng hỏi, "Nguyệt Nhi, hôm nay này đồ ăn còn hợp ăn uống sao?" Từ đêm đó cùng cha mẹ hắn liêu qua sau, hắn trong lòng liền có quyết định, Vương Vương ra cao cao tại thượng, giống người thường giống nhau, thiệt tình đối đãi nàng, hắn tin tưởng một ngày nào đó Phong Nguyệt có thể bị hắn cảm động. "Con hảo." Phong Nguyệt vừa ăn biên nhàn nhạt trở về một câu, chờ ngày nào đó buồn, ta có rảnh, tự mình xuống bếp cho ngươi làm mấy cái như thế nào. Nếu đã có quyết định, như vậy tự nhiên muốn nói đến làm được. Hắn biết tuyết hàm diễn trước nay không sẽ không ở nàng trước mặt tự sưng buồn vương, cho nên từ hôm nay trở đi hắn cũng muốn sửa đổi tới. Lâm hoàng vương lời này, nhưng thật ra làm phong nguyệt dừng ăn cơm động tác, ngẩng đầu một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một tia kinh ngạc, ngươi còn sẽ xuống bếp. Như thế làm phong nguyệt kinh ngạc không thôi đâu, liền tính Lâm hoàng vương không phải sinh ra chính là vương gia. nhưng tại đây cổ đại nhưng vẫn luôn thừa hành quân tử xa nhà bếp những lời này đâu một đại nam nhân sẽ xuống bếp thật đúng là không nhiều lắm thấy nhìn đến phong nguyệt kinh ngạc bộ giáng lâm hoàng phương tâm hỉ không thôi từ đem từ nàng đến bây giờ nàng cho hắn biểu tình vĩnh viễn đều là sinh khí lạnh đạm hoặc chán ghét giống như bây giờ mang theo kinh ngạc bộ giáng thật đúng là không nhiều lắm thấy đâu ta sẽ xuống bếp thực ngoài ý muốn sao lâm hoàng phương không đáp hỏi lại là có điểm ngoài ý muốn ngươi chính là cao cao tại thượng trấn nam vương đâu Từ lâm phụ đáp ứng muốn phóng nàng đi rồi, phong nguyện tâm tình vẫn luôn không tồi, cho nên giờ phút này liền tính đối mặt lâm hoàng phương, nàng cũng có thể buông trong lòng đoán, cùng hắn bình tĩnh ở chung trong chốc lát. Không phải ngươi nói sao, ta lại không phải sinh ra chính là vương gia thân phận, năm đó rời nhà thời điểm không hạ chịu đói, vì có thể ăn no, liền đi học một ít, sau lại bởi vì ta làm đồ ăn không tồi, còn bởi vậy là một đoạn thời gian hỏa đầu quân đâu, Có thể từ một cái tiểu binh đi bước một đi đến hôm nay trấn Nam Vương. Này Trung Gian đã trải qua nhiều ít sự tình, chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. Mà những việc này, hắn chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới quá, liền cha mẹ hắn cũng không có, nhưng hôm nay hắn lại có thể nhẹ nhàng như vậy nói ra cấp Phong Nguyệt nghe. Những cái đó năm người hẳn là quá thực khổ đi. Phong Nguyệt tuy rằng không có tham quá quân, nhưng Quang Tưởng cũng biết đó là cái dạng gì nhật tử. Đúng vậy, thực khổ, hơn nữa không biết khi nào sẽ chết ở trên chiến trường. Mỗi một lần đi ra ngoài đều sẽ cảm thấy chính mình khả năng rốt cuộc không về được. Lâm Hoàng Phương nhịn không được cảm khai nói. Chỉ là hắn này một câu lại làm Phong Nguyệt nghĩ tới lúc này đây sự tình. Nàng biểu tình lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hoàng Phương. Nếu ngươi tràn đầy thể hội, vì cái gì còn muốn đánh trận này trước đâu? Ngươi biết có bao nhiêu người tánh mạng lưu tại nơi đó? Đối với một cái đến từ hòa bình niên đại Phong Nguyệt tới nói, nàng có thể thích đứng cổ đại không có đèn không có internet, nhưng lại vĩnh viễn thích đứng không được chiến tranh Đối mặt Phong Nguyệt như thế nghiêm túc biểu tình, Lâm Hoàng Phương trong lòng nhịn không được nghĩ, nếu làm nàng biết thúc đẩy trận này chiến tranh một nguyên nhân khác là nàng lời nói, không biết nàng sẽ là cái gì phản ứng. Vũ Hoàng có dã tâm hắn vẫn luôn biết, muốn dùng Vũ chính thành mệnh vì lấy cớ làm khó dễ hắn cũng rõ ràng, này hai điều đây là chẳng chiến tranh nguyên nhân chủ yếu, mà một nguyên nhân khác tắc chỉ có Lâm Hoàng Phương chính mình biết, đó chính là Phong Nguyệt. Bất quá chuyện này hắn cũng tuyệt đối không thể cùng nàng nói, cho nên chỉ có thể dùng phía trước hai cái nguyên nhân. Ta vừng ra, không phải hoàng đế, ta lại như thế nào cao cao tại thượng, cũng yêu cầu nghe hoàng đế ý chỉ, ta không đến lựa chọn. Nói tới đây, Phong Nguyệt cũng không có lại nói tiếp, rốt cuộc nàng lại không phải vũ quốc người, bọn họ vũ quốc hoàng đế là gì đó người, nàng nhưng một chút hứng thú đều không có. Mà dĩ vãng đụng tới lâm hoàng phương, Phong Nguyệt tổng hỏi vài câu muốn thế nào mới có thể phóng nàng đi nói, nhưng hôm nay nàng lại chỉ tự chưa để, này đảo làm lâm hoàng phương có chút ngoài ý muốn. Hai người bình tĩnh dùng nữa. lâm hoàng phương có việc đi thư phòng phong nguyệt tắt một người lưu tại trong phòng nhìn ngoài phòng đại tuyết phong nguyệt trong lòng nghĩ này lâm phụ không biết muốn ấn bài bao lâu lại quá nửa cái nhiều tháng liền phải ăn tết dị vãng mỗi năm nàng đều cùng nhi tử cùng nhau ăn tết năm nay tuy rằng nhiều một cái tuyết hằng diễn nhưng nàng nhưng không muốn cùng nhi tử tách ra quá vẫn là tại đây làm nàng thảo áp chấn nam vương phủ quá nhưng nàng trong lòng sốt ruột cũng vô dụng này muốn xem lâm phụ ấn bài càng quan trọng là lâm hoàng phương đã nhiều ngày đều ở trong phủ Lâm Phụ muốn đưa nàng đi, nhất định phải trước muốn né tránh Lâm Hoàng Vương, bằng không phỏng chừng còn không có chờ nàng bước ra này chấn Nam Vương Phụ đâu, liền khả năng đã bị trào đã trở lại. Đang ở phong nguyệt một người ngốc nhàm chán thời điểm, tỷ nữ tiểu vân lánh một người tiến vào, nhìn trang điểm hẳn là này trong Vương phủ tiểu thiếp, trên tay còn bưng vài thứ. Mội mội gặp qua tỷ tỷ, Đào tĩnh nhìn thấy phong nguyệt cong cong thân mình, cấp phong nguyệt hành lễ, sau đó lộ ra rõ ràng có chút lấy lòng tươi cười. Phong Nguyệt không muốn cùng này trong phủ bất luận cái gì chỉ có liên lụy, cho nên đối với lúc này người tới, cũng không có vẻ mặt ôn hòa, ta nương liền sinh ta một người, cho nên ngươi này thành tỉ tỉ ta nhưng đảm đương không dậy nổi. Một câu làm đào tĩnh đổi đổi mặt, bất quá mặt lập tức lại khôi phục tươi cười. Đây là ta mới vừa mệnh phong bếp làm tổ yến, phong cô nương một đường vất vả, uống ăn lót dạ bổ thân mình đi. Nói, đào tĩnh đem trong tay bưng đồ vật phóng tới một bên trên bàn. Phong Nguyệt phiết liếc mắt một cái trên bàn đồ vật. Sau đó chuyển mắt nhìn về phía cái kia đào tĩnh, cái này thế gian có một câu kêu, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Nàng không quen biết cái này tiểu thiếp, vào vương phủ sau cũng không có cùng bọn họ này đó tiểu thiếp tiếp xúc quá, hiện tại này nữ tử đột nhiên chạy tới cho nàng đưa tổ yến này hành động quá đột nhiên. Tuy rằng một người nhàm chán, nhưng Phong Nguyệt cũng không thích bị một cái người xa lạ quấy rầy đổi lại trước kia nàng có lẽ còn có tâm đậu một đậu nàng, nhưng hiện tại nàng đang muốn nhi từ đâu, nhưng không có cái này tâm tình. cầm ngươi đổ vật đi ra ngoài. Phong Nguyệt lệnh mặt trở về một câu. Phong cô Nương, ngươi đảo tinh còn muốn nói gì? Chỉ là mới vừa mở miệng, Phong Nguyệt lại đột nhiên đứng lên. Phong Nguyệt nâng bước đi đến bên cạnh bàn, nhìn thoáng qua trên khay tổ yến, sau đó duỗi tay cầm lên, trước đặt ở cái mũi hạ nghe nghe. Bất quá nàng không phải nhi tử, càng không phải Hiên Vi Lam, tự nhiên là nghe không ra nơi này có hay không không đúng. Thấy Phong Nguyệt cầm lấy tổ yến, đào tính mặt lộ vẻ vui vẻ, bất quá thực mo liền đem vui mừng che lấp đi xuống. Tuy rằng nghe nghe, nhưng Phong Nguyệt cũng sẽ không thật sự uống, tiến chấn Nam Vương phủ sau, nàng sở hữu ăn đồ vật đều là đi qua khang an tay kiểm tra quá, này không thể hiểu được bưng tới đồ vật nàng cũng không dám ăn. Bất quá Phong Nguyệt lại cũng không bưng trong tay chén, mà là liền như vậy bưng đi tới đảo tính trước mặt, sau đó trực tiếp múc một muỗng, bụn cô nương thiên sinh lệ trước, không cần bổ thứ này, nhưng thật ra ngươi da chất kém như vậy, nên ăn nhiều một chút. Phong Nguyệt nói chuyện đồng thời, muỗng trực tiếp đưa tới đảo tính bên miệng. chính văn chương 226 đấu tiểu tiếp, đào tĩnh thấy vậy lập tức nhắm chặt miệng còn trực tiếp lui về phía sau một bước nhìn đào tĩnh phản ứng phong nguyệt liền biết này trong chén khẳng định là hạ thứ gì vì thế nàng lại tiến lên một bước tiếp theo uy cuối cùng đào tĩnh trực tiếp dỗi tay tưởng tiếp nhận phong nguyệt trong tay chén Tỷ tỷ nếu không thích ăn vậy còn cấp muội muội đi nhưng đào tĩnh vươn đi tay lại phát cái không phong nguyệt thu hồi tay nhìn đào tĩnh gợi lên khỏe miệng nơi này hạ cái gì phong nguyệt ra tiếng hỏi Không, không có gì, chính là tổ yến Đào tĩnh lúc này có điểm luống cuống. Phần 135. Phải không? Phong Nguyệt trở về một câu sau, quay đầu đối diện khẩu người ta nói nói, Tiểu Vân, đi đem Khang An gọi tới, còn có thuận tiện đi thỉnh cái đại phu lại đây. Đúng vậy Tiểu Vân lĩnh mệnh mà đi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta. Tỷ tỷ, nơi này thật sự không có gì, không tin, ta ăn cho ngươi xem. Nói đào tĩnh rỗi tay liền muốn cướp Phong Nguyệt trong tay chén. Phong Nguyệt một cái xoay người liền tránh đi nàng. Tiểu Linh ngăn lại nàng. Phong Nguyệt phân phó ngoài cửa một cái khác tỷ nữ, này sẽ nàng trong tay đổ vật chính là quan trọng chính theo. Nếu nàng cầm đi uống lên, kia phòng trứng nơi này hạ đổ vật không đủ để trí mạng. Nếu nàng cầm đi đổ, vậy khẳng định hạ chính là độc dược, mà mặc kệ là uống lên vẫn là đổ, chứng cứ đều không có, cho nên nàng chính là phải hảo hảo bảo hộ đâu. Tiểu Linh tuy rằng chỉ là một giới tỷ nữ, nhưng ở nàng bị sai khiến đến Phong Nguyệt bên người phía trước. Khang An từng cùng hắn nói qua một câu, trừ bỏ vương ra, mặt khác bất luận kẻ nào đều không có phong cô nương quan trọng, cho nên đối với phong nguyệt mệnh lệnh, chẳng sợ đối mặt là trong phủ tiểu thiếp, tiểu linh cũng không có bất luận cái gì do dự. Ngươi này tiện, thì, mau thả ta ra. Tuy rằng chỉ là tiểu thiếp, nhưng ngày thường đào tĩnh còn tính đến sủng, đừng nói chỉ là một cái tỷ nữ, ngay cả thân là chắc phi phong diệu dung nàng đều không thế nào để vào mắt, cho nên lúc này thấy tiểu linh lôi kéo nàng. nàng lập tức không có vừa mới kia phó thấp thư thái tiểu linh chào ổn phong nguyệt ở một bên bưng tổ yến còn không quên dặn dò một câu đang ở đào tĩnh liều mạng rẽ rủa thời điểm khang an bồi lâm hoàng phương dẫn đầu đi đến nhìn thấy bên trong tình hình lâm hoàng phương mày nhăn lại lạnh giọng mở miệng đây là ở nháo cái gì nhìn thấy lâm hoàng phương đào đứng yên mã biến sắc mặt vừa mới còn một bộ muốn ăn tiểu linh bộ dáng lúc này đã hoa lê dính hạt mưa nhu nhược đáng thương bộ dáng đi vào lâm hoàng phương bên người mở miệng nói vương ra thiếp thân tới cấp tỷ tỷ đưa tổ yến. kết quả này tiện tỷ đột nhiên xông tới lôi kéo thiếp thân phong nguyệt vào phủ khi bộ dáng gì đào tĩnh xem chính là rõ ràng nàng ở vương ra trong lòng là bất đồng cho nên lúc này nàng không dám nói phong nguyệt không phải chỉ có thể lấy tiểu linh cái này tỷ nữ nói sự đào tĩnh một mở miệng tiểu linh bùn một tiếng quỳ xuống còn không có tới cấp mở miệng phong nguyệt bên kia thanh âm liền vang lên tiểu linh ngươi nhưng cho ta lên tuy rằng ngày mùa đông xuyên nhiều Nhưng sàn nhà lại là ngạnh chói trói, Tiểu Linh liền như vậy thẳng tắp quỳ một chút đi, thanh âm kia Phong Nguyệt nghe liền cảm thấy đau. Tuy rằng cái này Tiểu Linh cùng ở chung cũng không có bao lâu, nhưng chuyện này vốn dĩ liền mặc kệ chuyện của nàng, cho nên Phong Nguyệt trực tiếp đã mở miệng. Cô nương, nô tỳ Nguyệt Nhi làm ngươi lên không nghe được sao. Lâm Hoàng vương đột nhiên mở miệng nói một câu. Nghe được lời này, Tiểu Linh trong lòng vui vẻ, sau đó nhanh chóng đứng dậy. Nói, sao lại thế này? Lâm Hoàng Phương cao mày nhìn về phía bên cạnh Đào Tĩnh, đen nhánh con ngươi lộ ra tràn đầy không vui. "Vương, Vương gia." Thiếp thân Đảo Tĩnh không nghĩ tới, Phong Nguyệt một câu, nàng tựa hồ biến liền tỷ nữ đều không bằng. Cũng không có gì lạ, chính là ngươi tiểu thiếp tới cấp ta tặng một chén tổ yến. Nói, Phong Nguyệt đem trong tay tổ yến đưa tới Lâm Hoàng Phương trước mặt, sau đó tiếp theo mở miệng nói, "Lâm Hoàng Phương, ngươi trong khoảng thời gian này cũng vất vả, nếu không ngươi ăn đi." Lâm Hoàng Phương cúi đầu nhìn Phong Nguyệt trong tay tổ yến. có như vậy trong nháy mắt hắn thật sự tưởng trực tiếp tiếp nhận tới uống sạch rốt cuộc đây là phong nguyệt lần đầu tiên cho hắn đệ ăn còn không chờ hắn duỗi tay tiểu vân mang theo đại phu vội vàng chạy tiến vào khang an nhìn phong nguyệt trong tay đồ vật thật đúng là sợ vương ra cầm lấy tới uống lên nếu chỉ là phong cô nương cấp đồ vật kia hắn đảo còn không đến mức như vậy lo lắng nhưng cố tình đây là đảo tĩnh cấp phong nguyệt hắn trong lòng nhiều ít đã đoán được một ít nhìn thấy đại phu tới phong nguyệt lùi về tay biên xúc còn biên mở miệng nói ngươi dám uống Ta thật là có điểm không dám cấp đâu, đến lúc đó đem ngươi cấp độc chết, ta liền trên lưng như hại vương ra tội danh. Đại phu vừa tiến đến, nhìn thấy cũng không có người bị thương gì đó, trong khoảng thời gian ngắn có chút không rõ nguyên do, thẳng đến lâm hoàng phương thấp giọng mở miệng nói, kiểm tra một chút này chén tổ yến. Nhìn đến đại phu tiến vào, đào tĩnh ngã ngồi trên mặt đất, tuy rằng nàng ở tổ yến hạ đồ vật cũng không phải cái gì độc dược, chỉ cần người ăn vào trong miệng, liền tính là đại phu cũng kiểm tra không ra. Nhưng nếu liền tại đây trong chén kiểm tra, lại vẫn là cha đến ra tới. Đại phu buông hồng thuốc, lấy qua chén nghe nghe, mày lập tức nhăn tới rồi cùng nhau, bởi vì không dám xác định, cho nên xoay người lại từ hồng thuốc cầm ngân châm ra tới, ngân châm để vào trong chén, lập tức liền biến đen. Hồi vương ra, này trong chén bỏ thêm hạc đỉnh hồng. Đại phu một câu, làm sở hữu sững sờ ở tại chỗ. Tuy rằng không hiểu ý ý lý dược lý, nhưng hạc đỉnh hồng tên này, phong nguyệt vẫn là như sấm bên thai. Thứ này một khi ăn xong đi, đừng nói bảo bảo, liền tính hiên viên làm tại bên người phòng chừng cũng không có biện pháp cùng Diêm Vương ra đoạt người. Nghĩ đến này, Phong Nguyệt quay đầu nhìn về phía ngồi dưới đất Đào Tĩnh, tuy rằng nàng chính mình cũng là nữ nhân, nhưng giờ này khắc này, nàng thật đúng là cảm thấy độc nhất phụ nhân tâm. Lâm Hoàng vương cũng không nghĩ tới này tổ hiến cư nhiên sẽ có hạc đỉnh hồng, lúc này hắn không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu vừa mới hắn thật sự cầm lấy tới uống lên, như vậy lúc này hắn khẳng định là không sống nổi. mà cho hắn tổ hiến phong nguyệt, cũng thành giết hắn hung thủ. Nhưng thật ra đào tĩnh, nghe được hạc đỉnh hồng khi cũng không có hoảng loạn, ngược lại sửng sốt tại chỗ thật lâu, lâu đến phong nguyệt đều cho rằng nàng dọa choáng văng khi, nàng mới giật mình thở ra thanh, vương ra hoan uổng, thiếp thân không có hạ hạc đỉnh hồng. Này tổ hiến không phải ngươi bưng tới. Phong nguyệt quay đầu hỏi, là, là thiếp thân, nhưng thiếp thân thật sự không có hạ hạc đỉnh hồng, đây chính là độc dược, thiếp thân nào dám hạ độc dược hại người. Đào Tĩnh cả người run cùng cái sàng dường như, nghĩ thầm mất công vừa mới Phong Nguyệt cho nàng uy thời điểm, nàng trốn rất xa, bằng không lúc này nàng nhất định đã độc phát thân vong. Nhìn Đào Tĩnh bộ dáng, Phong Nguyệt suy nghĩ một chút, theo sau lại hỏi, "Vậy ngươi ở chỗ này hạ cái gì dược?" "Thiếp, thiếp thân không có hạ dược." Lúc này Đào Tĩnh tâm còn ôm một tia may mắn. Bất quá đối với nàng phủ nhận, Phong Nguyệt đảo cũng không nóng nảy, chỉ là hơi hơi mỉm cười tiếp theo mở miệng, "Nga, phải không? Ngươi nói không hạ dược?" Nhưng nơi này cố tình có hạc đỉnh hồng, hiện tại cũng bắt không được người khác, vậy đành phải đương này hạc đỉnh hồng là ngươi hạ. Phong Nguyệt vừa dứt lời, Lâm Hoàng Phương thanh âm liền vang lên, tới, đem nàng dẫn đi. Chính văn chương 227 khóc đều tới không đội. Thấy Lâm Hoàng Phương khai phẩm, đào đứng yên mã sửa miệng. Ta nói, ta nói, ta thật sự không có hạ hạc đỉnh hồng, ta ở bên trong hạ chính là thất nhan tán. Nghe được thất nhan tán ba chữ, Lâm Hoàng Phương con ngươi đột nhiên lạnh lùng. Rồi tay đem đảo tĩnh từ trên mặt đất xách lên vẻ mặt giận không thể át bộ dáng ai cho ngươi là gan làm người cấp nguyệt nhi hạ độc nói xong lâm hoàng phương không cho đảo tĩnh lại mở miệng cơ hội trực tiếp dỗi tay đem từ trong phòng ném đi ra ngoài đảo tĩnh thân mình giống một mảnh lá rụng giống nhau phanh một chút rừng ở ngoài phòng trong viện lần này quăng ngã thực trọng đảo tĩnh lại không có trực tiếp chết ngất qua đi khả thân thượng đau đớn lại làm nàng đau đớn muốn chết chỉ là điểm này đau đớn đối nàng tới nói lại chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi Bởi vì nàng lập tức nghe được Lâm Hoàng Phương thanh âm. Đem nàng mang đi thủy Lao, hảo sinh hầu hạ. Đào tĩnh tưởng mở miệng xin tha, nhưng một trương miệng nổ ra tất cả đều là huyết, liền một chữ đều nói không nên lời, sau đó liền như vậy bị hai cái thị vệ cấp thô lô kéo đi rồi. Đối với đào tĩnh kết cục, Phong Nguyệt cũng không có để ý nhiều, ngược lại là cái này thất nhan tán làm hắn có chút tò mò. Thất nhan tán là cái gì? Phong Nguyệt hỏi. Hồi nàng là một bên trạm đại phu, cô nương. thất nhan tán là một loại hủy dung dược ăn xong đi sau vừa mới bắt đầu sẽ không cái gì bệnh trạng bất quá thời gian một lâu ngươi mặt liền sẽ bắt đầu thối giữa đến cuối cùng cả khuôn mặt đều sẽ phát lạng sẽ đau đớn muốn chết nghe được lời này phong nguyệt thân mình nhịn không được run lên một chút sau đó giơ tay sờ sờ chính mình này trương khuôn mặt nhỏ tuy rằng nàng gương mặt này so ra kém hiên viên lam như vậy khuynh quốc khuynh thành nhưng nàng vẫn là man thích này nếu là thật sự phát lạng kia đến nhiều ghê tởm a đại phu cho nàng bắt mạch lâm hoàng phương rất sợ phong nguyệt có ăn một ít thấy đại phu tại đây lập tức ra tiếng yêu cầu nói bất quá còn không có chờ đại phu mở miệng phong nguyệt liền trước nói lời nói không cần đem kia đổ vật ta một chút đều không có trả vào nói xong phong nguyệt nhìn thoáng qua đại phu theo sau nói tiếp tiểu vân đưa đại phu trở về đi tiểu linh đi đảo hồ trà nóng tới chi đi rồi ba người sau phong nguyệt xoay người tìm đem ghế dựa ngồi xuống sau đó con ngươi nhìn phía lâm hoàng phương lại không có vội vã mở miệng người muốn nói cái gì Lâm Hoàng Vương đi đến phong nguyệt bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, mở miệng hỏi. Vừa mới vị kia, ta tin tưởng nàng chỉ hạ thất nhan tán, nhưng người này trong phủ trừ bỏ muốn hủy ta dung, còn có muốn chi ta vào chỗ chết. Lâm Hoàng Phương, người này trong vương phủ cũng thật nguy hiểm đâu. Thực hiển nhiên, vừa mới vị kia là bị người có tâm lợi dụng, nàng là đã không có khả năng lại tác loạn, nhưng âm thầm cái kia muốn trí nàng vào chỗ chết người là ai, phong nguyệt lại còn không biết. Yên tâm, về sau loại chuyện này sẽ không lại đã xảy ra. lâm hoàng phương bảo đảm nói chuyện này hắn cũng sẽ hảo hảo điều tra rõ này hạc đỉnh hồng đến tột cùng là ai hạ là ai muốn muốn cho phong nguyệt chết lâm hoàng phương ngươi liền không thể thả ta sao ngươi xem vừa mới nếu không phải ta cảnh giác tính cao lúc này ngươi chỉ sợ nhìn thấy chính là ta thi thể phong nguyệt nhân cơ hội du thuyết tuy rằng nàng biết cơ hội không lớn tuy rằng lâm phụ cũng đáp ứng thả nàng nhưng nàng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cơ hội cũng không nghĩ liền như vậy chờ đợi nghe được thi thể hai chữ Lâm Hoàng Phương không khỏi chấn động, cần phải làm hắn như vậy buông tay, hắn thật đúng là làm không được, cho nên chỉ có thể. Khang An, phân phó đi xuống, từ hôm nay trở đi, trừ bỏ ngươi ta, còn có cấp nguyệt nhì hai cái tỷ nữ, mặt khác bất luận kẻ nào đều không cho phép tiến vào viện này. Bất luận kẻ nào? Lao gia phu nhân, còn có chắc phi cũng bao gồm ở bên trong. Khang An lắm miệng hỏi một câu. Đúng vậy, bất luận kẻ nào? Lâm Hoàng Vương chắc chắn trả lời. Lời này làm Phong Nguyệt sửng sốt nửa ngày đều không có phản ứng lại đây, gia hỏa này liền chính hắn cha mẹ đều không tín nhiệm sao. Chính là hắn không tín nhiệm, nàng tin A. Liền lâm phụ lâm mẫu đều không thể tiến viện này, kia bọn họ muốn như thế nào cùng nàng liên hệ, như thế nào nói cho nàng muốn như thế nào thả nàng A. Phong Nguyệt đột nhiên có loại dọn khởi cục đá áp chính mình chân cảm giác, nhưng hiện tại nàng mở miệng còn tới cấp sao. Có lẽ còn tới cấp, có thể lâm hoàng phương đang nghi, vạn nhất bị hắn nhận thấy được cái gì. Đến lúc đó làm Lâm Phụ không có biện pháp phóng nàng đi rồi, kia nàng liền thật sự khóc đều tới không đội. Cho nên lúc này Phong Nguyệt cũng không có lắm miệng nói sẽ sao, Lâm Hoàng Phương chỉ là nói không cho bất luận kẻ nào tiến vào viện này, nhưng chưa nói không cho nàng đi ra ngoài đúng không, đến lúc đó nàng có thể chính mình đi tìm Lâm Phụ hỏi một chút tình huống. Mà lúc này, Tuyết Hàm diễn cùng Phong Bảo Bảo đoàn người đã thuận lợi tiến vào Trấn Nam Vương Phủ nơi Lâm Thành, ở một gian khách điếm trụ hạ sau, Phong Bảo Bảo mở ra cửa sổ. nhìn bên ngoài trên đường phố rộn ràng lanh lảnh bóng người phụ vương ngươi nói chúng ta có thể thuận lợi cứu ra mẫu thân sao hắn ở mông thành tỉnh lại thời điểm mẫu thân cũng đã không biết tung tích bọn họ ở mông thành tìm mấy ngày mấy đêm đều không có mẫu thân bóng dáng đi vào tuyết quốc lúc sau mẫu thân từng bị bắt đi qua một lần nhưng kia một lần thật sự thực may mắn không đến một ngày mẫu thân cũng đã trở lại hắn bên người chính là hiện tại đều gần một tháng phong bảo bảo lúc này trong lòng thật sự rất tưởng niệm mẫu thân nhất định có thể Bất quá hiện tại ngươi mẫu thân ở Lâm Hoàng Phương trong tay, chúng ta không thể cùng hắn cứng đối cứng. Muốn lấy ngươi mẫu thân an toàn là chủ. Tuyết Hàm Diễn trả lời, hắn biết Lâm Hoàng Phương thích Phong Nguyệt, cho nên lúc này Phong Nguyệt hẳn là không có gì nguy hiểm. Nhưng nếu bọn họ cứng đối cứng, ngạnh muốn đem Phong Nguyệt đoạt lại, hắn sợ Lâm Hoàng Phương đến lúc đó tới cái ngọc nát đá tan, Phong Nguyệt không biết võ công, một chút lực phòng ngự đều không có, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Phần 136. Ân, cái gì đều không có mẫu thân an toàn quan trọng. Phong bảo bảo gật đầu đáp. Buổi tối ta trước cùng cảnh nhân đi đêm thăm một chút chấn nam vương phủ, ngươi ngoan ngoãn cùng cùng hưu ngốc tại khách điếm. Tuy rằng nhi tử đã đem bảy sát hàn diễm luyện đến ba tầng, nhưng hắn khinh công còn chưa tới đạt có thể ở một cái trong vương phủ quay lại tự nhiên, cho nên vì an toàn khởi kiến, hắn muốn đi trước đem vương phủ địa hình sở thuộc mới được. Hảo, ta sẽ tại đây chờ phụ vương trở về. Bởi vì muốn cứu chính là mẫu thân, lúc này Phong bảo bảo sẽ không thể hiện, bởi vì hắn biết một khi rút dây động dừng. muốn lại cứu mẫu thân vậy khó càng thêm khó hơn nữa lúc này đây bọn họ lại đây cũng chỉ mang theo cùng hưu cùng cảnh nhân còn có mấy cái ám vệ lâm thành đã là vũ quốc địa giới nếu bị bọn họ phát hiện tuyết quốc thái tử tại đây hắn phụ vương chỉ sợ rất khó toàn thân mà lui kỳ thật ở tới trên đường tuyết hàm diễn cũng nghĩ tới vì cái gì phụ hoàng sẽ làm hắn mạo hiểm như vậy nếu hắn ở cứu người trên đường ra ngoài ý muốn kia tuyết quốc đã có thể đã không có vừa mới xác lập thái tử đương nhiên nếu tới cứu người đổi thành người khác tuyết ý tự nhiên sẽ không làm nhi tử mạo hiểm như vậy nhưng người này là phong nguyệt là phong bảo bảo mẫu thân là có được khổng lồ tài phú nữ tử cứu nàng trở về không chỉ có có thể làm nhi tử cao hứng tôn tử vui vẻ tuyết quốc cũng đương nhiên có được kia bút khổng lồ tài phú đồng thời tuyết ý cũng rất rõ ràng tuyết hàm diễn tính cách lấy hắn đối nhi tử hiểu biết chẳng sợ liền tính hắn ngăn cản nhi tử cũng tới tự mình tới cứu phong nguyệt cùng với như vậy tuyết ý chi bằng trực tiếp đồng ý chính văn chương 228 kết cục nửa đêm trấn nam vương phủ trên không có hai điều thân ảnh hiện lên an mặc y phục dạ hành tuyết hàm diễn hành động rất là nhanh nhẹn bất quá sợ rút dây động rừng hắn không có cẩn thận tìm kiếm chỉ là thăm dò rõ ràng vương phủ địa hình trở lại khách điếm nhìn đến nhi tử rõ ràng thực đây lại vẫn như cũ cường trống không có ngủ nhìn thấy hắn trở về tạch vẫn luôn lập tức đứng lên phụ vương tìm được mẫu thân sao phong bảo bảo hỏi thực sốt ruột thấy nhi tử nóng vội bộ dáng Tuyết hàm diễn rôi tay sờ sờ hắn đầu nhỏ, một bên thoát y phục dạ hành một bên trả lời, bảo bảo, hiện tại đã là canh ba, người mẫu thân đã sớm ngủ, ta tổng không thể một gian một gian đi tìm đi, tìm được còn hảo thuyết, vạn nhất tìm không thấy còn rút dây động rừng, vậy mất nhiều hơn được, bất quá ta đã đem Trấn nam vương phủ địa hình sờ quen thuộc, ngày mai chạm vạng thời điểm, ta sẽ lại đi, đến lúc đó hẳn là là có thể tìm được người mẫu thân cụ thể đang ở nơi. Nào, kia ngày mai ta cũng đi. Hôm nay là bởi vì đại buổi tối, bọn họ lại đối chấn Nam Vương Phủ không thân, cho nên hắn mới ngoan ngoan ở chỗ này chờ, nhưng Minh Bạch hắn nhưng không có biện pháp ngoan ngoan đám người. Tuyết Hàm diễn do dự một chút, cuối cùng gật đầu đáp, Hảo, Minh Bạch ta và ngươi cùng nhau, làm cùng hưu cùng cảnh nhân phân công nhau đi tìm. Ân, Phong Bảo bảo gật đầu, trong khoảng thời gian này vẫn luôn âm khuôn mặt nhỏ cuối cùng khôi phục một ít bình thường. Hảo, sớm chút nghỉ ngơi, chờ đến Minh Bạch biết ngươi mẫu thân ở đâu cái nhà ở. tới rồi buổi tối chúng ta là có thể đi đem cứu ra đến lúc đó chúng ta một nhà là có thể đoàn tụ tuyết hàm diễn đem nhi tử bế lên giường còn cẩn thận cho hắn đắp chăn đàng hoàng phụ vương hoàng gia ra thật sự làm mẫu thân làm thái tử phi đến lúc này phong bảo bảo còn có chút không quá tin tưởng đây là thật sự rốt cuộc phía trước mặc kệ là hoàng đế vẫn là hoàng hậu bọn họ tựa hồ đều không quá thích hắn mẫu thân thật sự yên tâm chờ chúng ta cứu trở về ngươi mẫu thân trở về ta liền cùng ngươi mẫu thân thành thân ân như vậy liền thật sự có cha lại có nương phong bảo bảo nhỏ giọng nỉ non một câu khoe miệng lộ một chút mỉm cười sau đó ngoan ngoan nhắm hai mắt tuyết hàm diễn nhìn nhi tử trong lòng hiện lên một tia đau lòng nếu đương hắn không có hôn mê hắn liền sẽ không sai quá bọn họ mẫu tử nhiều năm như vậy cũng sẽ không làm đứa nhỏ này người không có phụ thân nhiều năm như vậy trầm mặc một hồi lâu tuyết hàm diễn đứng dậy rửa mặt một chút sau đó lại về tới mép giường xúc lên chăn hắn nằm đi vào chờ chính mình thân mình ấm áp một chút sau hắn đem đã quen thuộc nhi tử ôm tiến trong lòng ngực. Sáng sớm hôm sau, chấn nam vương phủ liền gà bay chó sủa, ngày hôm qua đảo tĩnh sự tình, Lâm Hoàng vương tới cái giết gà doạ khỉ, ở Thủy Lao ngây người một buổi tối đảo tĩnh đã bị tra tấn không ra hình người, Lâm Hoàng vương lại không tính toán như vậy buông than nàng. Hắn cần thiết muốn cho tất cả mọi người biết, phong nguyệt tại đây vương phủ địa vị, không phải bọn họ có thể đi tính kế đi mưu hại. đào tĩnh bị trước mặt mọi người đánh chỉ còn lại có một hơi, Cuối cùng Lâm Hoàng Phương làm thủ hạ người đem nàng giao cho kỹ viện, Lâm Hoàng Phương ngồi ở chủ vị phía trên, lạnh lùng nhìn chung quanh nữ nhân, Đào Tĩnh tuy rằng xử trí, nhưng hạ hạc đỉnh hồng người còn không có tìm được, mà cái này nhất định tại đây nhóm người trung gian. Đào Tĩnh kết cục làm mọi người dọa run bần bật, mỗi người đều thấp đầu, đứng ở nơi đó không dám lộn xộn. Lâm Hoàng Phương biết liền hỏi như vậy khẳng định hỏi không ra cái gì, vì thế phất phất tay làm các nàng lui xuống, dù sao phải cho giáo hấn đã cho. Đến nỗi cái kia hạ hạc đỉnh hồng người hắn cũng đã ấn bài khang an đi tra xét, tin tưởng không dùng được bao lâu sẽ có kết quả. Đây là hắn vương phủ, tuy rằng trong vương phủ một ít khóa sự hắn đều sẽ không hỏi đến, nhưng cũng không tỏ vẻ này đó nữ nhân có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Đêm qua phong nguyệt trụ sân lớn như vậy động tĩnh hôm nay sáng sớm lại như vậy động tĩnh lâm phủ cùng lâm mẫu hai lão mày đều nhăn gắt gao. Lao nhân à, người nghĩ đến biện pháp không có à, vẫn là nhanh đưa cái kia phong nguyệt cấp tiến đi đi. Ngươi xem nàng tới mới bất quá mấy ngày mà thôi, này liền ra nhiều chuyện như vậy. Lâm Mẫu tuy rằng không thích Lâm Hoàng Phương này đó tiểu tiếp, nhưng cũng không có nghĩ tới muốn ai chết. Hiện tại Đào Tĩnh tuy rằng không chết, nhưng đi loại địa phương kia phỏng trừng liền chết cũng không xa. Kia cũng muốn có cơ hội mới được à, Hoàng Phương vẫn luôn ở trong vương phủ, hắn không ra đi ta từ đâu ra cơ hội tiến đi kia cô nương. Lâm Phụ trong lòng cũng sốt ruột. Nếu không ngày mai, ta làm hoàng tử bồi ta đi trong miếu dân hương, như vậy ngươi luôn có thời gian đi. Lâm mẫu đột nhiên nghĩ đến chủ ý. Lại quá hai ngày đi, hôm nay mới ra chuyện như vậy. Chính là bởi vì xảy ra chuyện, ta mới muốn đi trong miêu a này lấy cơ xuất hiện quá kịp thời, đối cứ như vậy, trong chốc lát ta liền cùng Hoàng Phương nói đi. Nói xong, lâm mẫu không màng lâm phụ nói cái gì nữa, bước nhanh đi phía trước đi đến. Mà hai lão cũng không biết người, bọn họ vừa mới theo như lời nói, bị đứng ở sau núi giả người nghe xong cái rõ ràng. Buổi sáng ầm ĩ cũng không có xảo tới rồi phong nguyệt. Hôm nay Phong Nguyệt dậy trễ chút, liền hạ vài thiên đại tuyết rốt của ngừng, dùng đồ ăn sáng Phong Nguyệt đứng ở ngoài phòng cảm thụ được này khó được ánh mặt trời. Bởi vì Lâm Hoàng Phương hạ lệnh, cho nên ngày này, Phong Nguyệt bên này nhưng thật ra rất rõ ràng, trừ bỏ Tiểu Vân cùng Tiểu Linh một người đều không có lại đây. Bất quá lúc này nàng nhưng thật ra nghĩ ra đi đi một chút, tốt nhất là có thể gặp một lần Lâm Phụ, hỏi một chút hắn rốt cuộc khi nào có thể đưa nàng đi. Khó được hôm nay Khang An cũng không ở, liền Tiểu Vân cùng Tiểu Linh hai người đi theo chính mình. Phong Nguyệt nhưng thật ra một chút không lo lắng, rốt cuộc so với Khang An, này hai tiểu nha đầu nhưng hảo tống cổ nhiều, tùy tiện một cái lý do là có thể đem các nàng chi khai, đến lúc đó nàng liền có thể cùng Lâm Phụ đơn độc nói chuyện. Thừa dịp có thời gian, Phong Nguyệt còn từ nhỏ vân trong miệng bộ điểm lời nói, biết Lâm Phụ dùng qua cơm tối sau sẽ ở trong hoa viên tan hòa bước. Biết cái này tin tức sau, Phong Nguyệt liền nghĩ dùng qua cơm tối sau đi hoa viên đi một chút, sau đó cùng Lâm Phụ tới cái ngẫu nhiên gặp được, lại tìm hỏi một chút tình huống. Mà ở Phong Nguyệt hưởng thụ thanh nhàn thời gian thời điểm, Phong Diệu Dung bên này cũng đã nghiêng trời lệch đất. An Lan bị Khang An bắt được, nhân tiện xả ra Phong Diệu Dung, tuy rằng hạc đỉnh hồng là là An Lan hạ, nhưng An Lan là Phong Diệu Dung tỷ nữ, nô Tỳ làm sự tình tự nhiên là chủ tử tới hắn gánh cái này hậu quả. Ở Phong Diệu Dung trong viện, Lâm Hoàng Phương đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn quỳ trên mặt đất người. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Hoàng Phương rốt cuộc mở miệng, người tới, đêm này tiện tỳ lôi ra triệu tễ Lâm Hoàng Vương một câu quyết định An Lan sinh tử. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. An Lan sắc mặt trắng bệnh sinh tha, nhưng cũng đương không được bị kéo ra ngoài tốc độ. Vương gia An Lan tuy rằng chỉ là tỷ nữ, nhưng mấy năm nay vẫn luôn là nàng ở bồi nàng, cho nên giờ phút này Phong Diệu Dung nhịn không được mở miệng. Chỉ là nàng mới vừa mở miệng, Lâm Hoàng Phương kia lạnh băng ánh mắt liền trực tiếp làm nàng ngầm miệng. An Lan bị trợ tễ, như vậy chờ đợi nàng lại là cái gì đâu. Không chờ Phong Diệu Dung nghĩ nhiều. Lâm Hoàng Phương thanh âm liền lại vang lên, đem nàng quan tiến phòng chất tuổi. Nghe được phòng chất tuổi không phải Thủy Lao, Phong Diệu rung trong lòng hiện lên một tấc may mắn. Chỉ là lúc này nàng cũng không biết, nàng sở dĩ không có giống đảo tĩnh giống nhau bị đưa vào Thủy Lao cũng không phải bởi vì nàng chính mình, mà là bởi vì Phong Nguyệt, liền tính nàng cùng Phong Nguyệt quan hệ không tốt, nhưng ở Lâm Hoàng Phương trong mắt, nàng vẫn như cũ là Phong Nguyệt thân nhân. Chính văn chương 229 muốn chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Bữa tối thời gian. Lâm Hoàng Phương hôm nay mặt trời lặn có bồi phong nguyệt tăng cơm, bởi vì Vương phủ tới một người khách nhân, tuy rằng không phải cái gì đại nhân vật, nhưng Lâm Hoàng Phương cũng là yêu cầu phụng bồi một chút. Đữa tối mới vừa dùng xong, Khang An lại đây tiến đến Lâm Hoàng Phương bên thai nhẹ giọng mở miệng, Vương ra, sườn. Phong Diệu Dung muốn gặp ngươi. Lâm Hoàng Phương lạnh lùng tà Khang An liếc mắt một cái, đáy mắt đã hiện ra nồng đậm bất mãn. Khang An biết lúc này tới cùng Vương ra nói Phong Diệu Dung khẳng định sẽ chọc hắn sinh khí. Chính là chuyện này sự tình quan Phong Nguyệt, hắn không thể không lại đây bẩm báo một chút. Phong Diệu Dung nói có chuyện quan trọng cùng Vương gia nói, là về Phong cô nương. Khang An biết Phong Nguyệt ở Vương gia trong lòng là không giống nhau, cho nên hắn mới dám tới bẩm báo. Sự tình quan Phong Nguyệt, Lâm Hoàng Phương đảo không lại chần trờ, làm Khang An lưu lại tiếp đón khách nhân, chính mình đứng dậy hướng hậu viện phòng chất tuổi đi đến. Tuy rằng chỉ là bị quan vào phòng chất tuổi, nhưng Phong Diệu Dung biết Lâm Hoàng Phương sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. cho nên nàng nếu muốn biện pháp tự cứu trái lo phải nghĩ dưới nàng liền nghĩ tới ở sau núi giả nghe được lâm phụ lâm mẫu lời nói nàng không biết lâm hoàng phương có thể hay không bởi vậy buông tha nàng chính là nàng tổng không thể liền như vậy chờ chết đi cho nên nàng đại xảo đại nháo làm ngoài cửa thị vệ gọi tới khang an sau đó làm khang an tìm tới vương gia nói đi ngươi muốn cùng bổn vương nói nguyệt nhi cái gì lâm hoàng phương đứng ở phong diệu dung trước mặt hỏi thiếp thân nói vương gia có không thả thiếp thân lúc này Phong Diệu Dung đã không dám lại đối Lâm Hoàng Phương ôm có bất luận cái gì ảo tưởng, nàng hiện tại chỉ cứu chính mình không cần giống Đào Tĩnh hoặc An Lan có như vậy kết cục. Người cho rằng, người có tư cách cùng bổn Vương nói điều kiện sao. Lâm Hoàng Phương nói chuyện đồng thời, thân mình ngồi xổm đi xuống, duỗi tay nắm Phong Nguyệt Cảm, ngự khí rất là lạnh băng. Dĩ vãng Lâm Hoàng Phương đối chính mình lạnh nhạt, Phong Diệu Dung sớm thành thói quen, chính là giống hiện tại như vậy lạnh băng trung lộ ra sắc ý, nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Phong Diệu Dung thân mình nhịn không được run lên một chút, tưởng lui về phía sau một ít, nhưng cằm còn bị gắt gao nhéo, an đau nàng không khỏi đỏ hốc mắt. Vương ra, thiếp thân nói như thế nào cũng theo ngươi năm năm thời gian, kia đến ngươi đối ta liền một chút cảm tình đều không có sao. Phong Diệu Dung đột nhiên tráng khởi lá gan mở miệng tìm hỏi. Mọi người đều nói nhất nhật phu thê bách nhật ân, nàng cùng hắn sớm chiều ở chung năm năm thời gian, chẳng lẽ liền đánh không lại Phong Nguyệt này ngắn ngủn một đoạn thời gian sao? Cảm tình. Lâm Hoàng Phương nhẹ giọng phun ra hai chữ, sau đó vẻ mặt ghét bỏ ném ra tay, đứng lên. Ngươi cùng bổn vương nói cảm tình. Kia bổn vương hỏi ngươi, này năm năm tới ngươi đối bổn vương nhưng có cảm tình? Đương nhiên là có, thiếp thân vẫn luôn thâm ái vương ra. Phong Diệu dung trở về chắc chắn. A, thâm ái? Nếu thâm ái lại vì sao phải thương tổn nguyện nhi, làm bổn vương thương tâm đâu? Lâm Hoàng Phương nhẹ giọng trở về một câu, mà này một câu lại làm Phong Diệu dung tâm sinh oán hận. Vương gia liền như vậy thích Phong Nguyệt. Nhưng ngươi có biết hay không nàng lại một lòng muốn thoát đi này Vương Phủ? Phong Diệu Dung tức giận quát. Lời này làm lâm hoàng phương như mày, từ bị nàng trảo trở về đến bây giờ, Phong Nguyệt vẫn luôn đều suy nghĩ tấn biện pháp đào tẩu, nhưng không có một lần thành công quá. Mà từ trở lại Vương Phủ sau, nàng nhưng thật ra ngừng nghỉ mấy ngày, không có lại đi bỏ tường, cũng không có mãn Vương Phủ tìm lỗ chó. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Phong Nguyệt đã từ bỏ đào tẩu đâu, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không phải như vậy Phần 137. Từ Phong Nguyệt tiến Vương Phủ đến bây giờ, nàng chưa từng có cùng Phong Diệu Dung tiếp xúc quá, Phong Diệu Dung lại như thế nào biết Phong Nguyệt một lòng muốn thoát đi đâu? Nói, ngươi biết chút cái gì? Vương gia, ngươi nhất định không biết, Phong Nguyệt đã thuyết phục Lão Gia cùng phu nhân, chỉ cần ngươi vừa ly khai Vương Phủ, Lão Gia liền sẽ đem Phong Nguyệt thả chạy. Phong Diệu Dung đem nàng ở sau núi giả nghe được nói ra tới, mà lúc này Lâm Mâu đã đi tìm Lâm Hoàng Phương nói muốn ngày mai đi ra cửa trong miếu dân hương. Nguyên bản Lâm Hoàng Phương nhưng thật ra không có hoài nghi cái gì, ngày xưa mẫu thân muốn ra cửa dân hương gì đó, chỉ cần hắn ở vương phủ giống nhau đều sẽ cùng đi, chỉ là không nghĩ tới lúc này đầy dân hương sau lưng cư nhiên còn có như vậy mục đích. Lâm Hoàng Phương cau mày, trong lòng có chút tức giận, hắn không nghĩ tới phong nguyệt đã nhiều ngày an tĩnh nguyên lai like là đã thuyết phục cha mẹ hắn, chỉ là làm hắn tưởng không rõ chính là cha mẹ hắn vì cái gì liền như vậy đáp ứng rồi phong nguyệt. Ân cứu mạng bốn chữ thoán vào Lâm Hoàng Phương trong óc. phụ thân hắn vẫn luôn tưởng còn phong nguyệt mẫu thân cái này ân cứu mạng cho nên chỉ cần phong nguyệt mở miệng yêu cầu phụ thân xác thật thực dễ dàng liền sẽ gật đầu đáp ứng nghĩ đến này lâm hoàng phương tức giận xoay người chuẩn bị rời đi chỉ là còn không có đi tới cửa phong diệu dung thanh âm liền vang lên vương ra vương ra thiếp thân biết sai rồi vương ra khai ơn tha thiết hơn phong diệu dung quỳ bò tới rồi lâm hoàng phương bên người vừa định rối tay giữ chặt lâm hoàng phương liền thấy hắn trực tiếp bước ra môn Ở ngoài cửa đứng yên, Lâm Hoàng Phương hai mắt híp lại, nhìn một hồi Phong Diệu Dung, cuối cùng đem đứng ở một bên thị vệ bội kiếm rút ra, ném tới Phong Diệu Dung trước mặt. "Xem ở ngươi nói cho bổn vương chuyện này phân thượng, bổn vương cho ngươi một cái thông khoái, ngươi tự hành kết thúc đi." Nói xong, Lâm Hoàng Phương cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Lâm Hoàng Phương lúc này trong lòng kỳ thật có chút mâu thuẫn, hắn đem Phong Diệu Dung nhốt ở phòng chất củi là bởi vì nàng nói như thế nào đều là Phong Nguyệt tỷ tỷ, nhưng hắn muốn chết Phong Nguyệt chết xác thật là sự thật. mà hiện tại hắn một phương diện may mắn Phong Diệu Dung đem biết đến sự tình nói cho hắn, một phương diện cũng xác định nữ nhân này đối Phong Nguyệt không ai bất luận cái gì tỉ muội chi tình, nàng có thể tùy thời tùy chỗ bán đứng Phong Nguyệt, người như vậy lưu chứ đối hắn. Đối Phong Nguyệt đều không phải là chuyện tốt. Phong Diệu Dung nhìn trên mặt đất lợi kiếm, một đôi mắt đẹp trừng tròn tròn, đáy mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Tự hành kết thúc. Lâm Hoàng Vương cư nhiên làm nàng tự hành kết thúc, đột nhiên Phong Diệu Dung cười to ra tiếng, ở Long Thành thành chủ phủ thời điểm, Nàng là phong gia đại tiểu thư, là thành chủ thiên kim, nàng mắt cao hơn đỉnh, bao nhiêu người tới cửa cầu thân, nàng đều cảm thấy những cái đó nam nhân không xứng với chính mình. Ở trong lòng nàng, nàng nên gả giống Lâm Hoàng Phương giống nhau có quyền thế, bộ dáng cũng xuất chúng nam nhân, nhưng cố tình như vậy nam nhân sẽ trở thành nàng nội phu. Mấy năm nay, ở phong phủ nàng đối phong nguyệt vẫn luôn không tốt nguyên nhân, rất lớn một bộ phận là bởi vì Lâm Hoàng Phương, bởi vì nàng ghen ghét phong nguyệt có Lâm Hoàng Phương như vậy vị hôn phu. Mà đương phong nguyệt thất thân, bị đuổi ra ra môn thời điểm, nàng cảm thấy chính mình cơ hội tới. Nói mẫu thân, lại làm mẫu thân thuyết phục phụ thân, nàng rốt cuộc như nguyện gả vào vương phủ, tuy rằng chỉ là một cái chắc phi, nhưng khi đó trong vương phủ còn chỉ có nàng một nữ nhân, lúc ấy nàng đối về sau ngày tràn ngập hy vọng, nghị chỉ cần nàng vì Lâm Hoàng Phương sinh hạ nhi nữ, bị phủ chính đương vương phi cũng không phải không có khả năng. Nhưng hiện tại năm năm đi qua, nàng không có sinh hạ một đứa con, trong vương phủ nữ nhân cũng càng ngày càng nhiều. Lâm Hoàng Phương đối nàng cũng sớm đã mất đi hứng thú, nhưng cho dù như thế nàng còn ôm một tia hy vọng. Thẳng đến Phong Nguyệt xuất hiện, hắn sở hữu hy vọng đều ở kia một khắc tan biến. Cười đến cuối cùng, Phong Diệu dung rơi lệ đầy mặt, đáy mắt càng là hận ý mọc thành cụn. Lâm Hoàng Phương muốn nàng chết, như vậy liền tính muốn chết nàng cũng muốn kéo cái đệm lưng. Chính Văn chương 230 xem như báo ân, ở cầm lấy kiếm kia một khắc, đôi tay tuy rằng như cũ đang run rẩy, nhưng Phong Diệu dung kia còn mang theo nước mắt con người đã hiện kiên định vô cùng. Nếu muốn chết kia nàng cũng nhất định đem Phong Nguyệt cũng cùng nhau kéo xuống địa ngục, nàng không chiếm được, Phong Nguyệt cũng đừng nghĩ được đến, còn có Lâm Hoàng Phương nếu như vậy để ý Phong Nguyệt, vậy làm hắn thường thường mất đi tư vị. Bất quá muốn sát Phong Nguyệt, liền phải đi trước ra cái này phòng chất ủi, cửa thị vệ cũng không biết là đối nàng quá mức kiên tâm, vẫn là cảm thấy nàng một nữ tử phiên không dậy nổi sóng gió, cho nên giờ phút này hắn đứng ở cửa, lại đưa lưng về phía phòng chất ủi. Hai trong mắt nhìn chằm chằm thị vệ bóng dáng. Phong Diệu Dung cầm kiếm một chút tới gần, sau đó không chút do dự rút kiếm đâm tới. Lâm Hoàng Vương từ phòng chất tuổi ra tới liền thẳng đến Phong Nguyệt trụ sân, nhưng tới rồi mới phát hiện cũng không ở trong phòng. Nguyệt Nhi người đâu? Nhìn đến Tiểu Vân một người ở trong sân, Lâm Hoàng Vương lạnh mặt hỏi. Hồi vương ra, Phong cô nương đi hoa viên tản bộ. Tiểu Vân phủ túi người trả lời. Đi hoa viên tản bộ. Là, cô nương nói hôm nay ăn có điểm nhiều, đi tản bộ tiêu tiêu thực. Tiểu Vân đúng sự thật hồi. Bất quá làm nàng kỳ quái chính là, Phong cô nương trước nay trong phủ liền không có ra quá viện này, như thế nào hôm nay đột nhiên muốn đi hoa viên tàn bộ. Tiểu Vân có thể nghĩ đến sự tình, Lâm Hoàng Phương lại sao có thể không thể tưởng được, Phong Diệu Dung nói còn rõ ràng ở bên hai, mà lúc này hắn cũng nghĩ đến, canh giờ này, phụ thân hắn mới vừa ăn cơm xong, mà hắn thói quen chính là ăn cơm xong lúc sau đi hoa viên tàn bộ. Nghĩ đến này, Lâm Hoàng Phương mày nhăn càng sâu, đáy mắt cũng tán lạnh lẽo xoay người nhanh chóng đi ra ngoài. Sau đó thẳng đến hoa viên. thực mau, Lâm Hoàng Phương liền ở trong hoa viên gặp được Phong Nguyệt thân ảnh, mà nàng bên cạnh không có Tiểu Linh thân ảnh, nhưng thật ra phụ thân hắn lúc này đứng ở nàng bên cạnh. Không biết ở nói chuyện với nhau cái gì, hai người đều một bộ thật cẩn thận bộ dáng. Nghĩ đến Phong Nguyệt cư nhiên còn một lòng muốn rời đi, Lâm Hoàng Phương trong lòng bị đè nén khó chịu, đã nhiều ngày hai người ở chung không tồi, hắn cho rằng hắn là có hy vọng lưu lại nàng, nhưng kết quả là nguyên lai đều là hắn ở tự cho là sự thôi. Không nghĩ liền như vậy thả chạy phong nguyệt, cho nên Lâm Hoàng Phương không chút do dự đi qua. Nhìn thấy Lâm Hoàng Phương đột nhiên xuất hiện, mặc kệ là Lâm Phụ vẫn là phong nguyệt đều không có nghĩ đến, hai người hiện có chút có cóc. Lâm Hoàng Phương bước đi đến hai người trước mặt, âm mặt lạnh thanh mở miệng, thương lượng hảo sao. Có phải hay không chuẩn bị sấn ngày mai buồn vương ra phủ thời điểm rời đi. Một câu làm phong nguyệt cùng Lâm Phụ đều sững sờ ở tại chỗ, nguyên bản hai người nghĩ liền tính bị Lâm Hoàng Phương nhìn đến bọn họ ở bên nhau cũng không có biện pháp. Rốt cuộc một cái trưởng bối một cái văn bối, gặp thăm hỏi một tiếng cũng là bình thường, kết quả lại không có nghĩ đến Lâm Hoàng Phương một mở miệng chính là bọn họ phía trước thương lượng sự tình. Nhìn Lâm Hoàng Phương rõ ràng tức giận bộ dáng, Phong Nguyệt tâm tình từ kinh ngạc biến thành bất đắc dĩ, nguyên lai like nàng còn đang suy nghĩ có Lâm Phụ hỗ trợ chạy đi cũng không phải rất khó, nhưng hiện tại xem ra là nàng tưởng quá dễ dàng. Tuy rằng bị Lâm Hoàng Phương đương trường bắt lấy, nhưng Phong Nguyệt biểu tình vẫn là thực bình tĩnh, dù sao nàng lại không phải lần đầu tiên chạy trốn. Lâm Hoàng Vương sinh khí nàng cũng không phải lần đầu tiên thấy. Thấy nhi tử đã phát hiện, Lâm Phụ khẽ thở dài một tiếng sau mở miệng nói, Hoàng Phương à, phong cô nương nếu không muốn lưu tại chúng ta vương phủ, vậy ngươi liền thả nàng đi. Cha, chuyện này ta coi như không có phát sinh quá, nhưng chỉ này một lần không có lần sau. Lâm Hoàng Vương sụ mặt lạnh giọng nói. Lâm Phụ há miệng thở dốc, tựa hồ còn muốn nói gì, chỉ là còn không có chờ hắn mở miệng, nơi xa lại đây Khang An đột nhiên lớn tiếng kêu lên, cẩn thận. Ba người nghe được thanh âm quay đầu mới phát hiện Phong Diệu Dung đã phong nguyệt phía sau một bước xa địa phương, mà nàng trong tay kiếm đã nhắm ngay Phong Nguyệt. Phong Diệu Dung đâm bị thương thị vệ sau từ phòng chất tuổi trốn thoát, sợ bị phát hiện nàng thật cẩn thận cất giấu chính mình, hướng Phong Nguyệt sân đi đến. Nàng ở trong Vương phủ sinh sống 5 năm nhiều, đối với nơi này mỗi cái địa phương nàng đều phi thường quen thuộc, cho nên tránh đi hạ nhân tầm mắt nàng vẫn là khó làm được. Chỉ là nàng còn chờ nàng đi ra rất xa, liền rất xa lâm hoàng phương vẻ mặt tức giận hướng Hoa Viên đi đến. Trải qua mấy cái hạ nhân thời điểm, còn ở mở miệng tìm hỏi bọn họ có hay không nhìn thấy Phong Nguyệt. Nghe được lời này, Phong Diệu Dung cũng liền lặng lẽ sửa lại phương hướng, trộn đi theo Lâm Hoàng Phương đi hoa viên. Thấy ba người đang nói chuyện thời điểm, Phong Diệu Dung vòng tới rồi Phong Nguyệt phía sau, lúc này nàng có chút hưng phấn, lập tức nàng liền giết Phong Nguyệt, hơn nữa vẫn là ở Lâm Hoàng Phương trước mặt, nhìn người yêu lòng đang chính mình trước mắt, tin tưởng như vậy cảnh tượng nhất định có thể làm Lâm Hoàng Phương đau đớn muốn chết đi. Chỉ là Phong Diệu Dung không nghĩ tới Khang An sẽ đột nhiên xuất hiện, còn ra tiếng nhắc nhở bọn họ. Bất quá không có quan hệ, nàng kiếm đã ly Phong Nguyệt rất gần, chỉ cần nàng dùng sức một thứ, là có thể làm nàng đã chết. Nghĩ đến này, Phong Diệu Dung dùng hết toàn lực về phía trước đâm tới. Xì một tiếng, lợi kiếm hoàn toàn đi vào gia thị thanh âm, Phong Diệu Dung này nhất kiếm thứ mau tàn nhẫn chuẩn, nhưng chúng kiếm lại không phải Phong Nguyệt mà là Lâm Hoàng Phương. Xoay người nhìn đến kiếm ở Phong Nguyệt phía sau kia một khắc. Lâm Hoàng Vương thân thể tựa hồ mau qua hắn đầu óc, kiếm hoàn toàn đi vào thân thể kia một khắc, hắn mới phát hiện ở chính mình cư nhiên dùng thân thể của mình vì phong nguyệt chặn lại này nhất kiếm. Mà giờ khắc này, hắn suy nghĩ đến lại không phải hối hận, mà là may mắn, may mắn hắn chắn kịp thời, may mắn này nhất kiếm không có đâm vào phong nguyệt trên người. Hết thảy phát sinh đều quá nhanh, phong nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Hoàng Phương cư nhiên vì chính mình chặn kiếm. Khang An nhanh chóng tiến lên một trưởng bổ về phía phong Diệu dung. Phong diệu dung thân thể giống như rượu đứt dây giống nhau bay đi ra ngoài, đến nỗi nàng sống hay chết giờ phút này không có người để ý. Trung kiếm Lâm Hoàng hai chân mềm nút, ngồi quỳ ở trên mặt đất, đỏ tươi máu từ trong miệng chảy ra. Lâm Phụ thượng tuổi, phản ứng chậm một ít, thẳng đến Lâm Hoàng Phương ngồi quỳ trên mặt đất, hắn mới phản ứng lại đây. Hoàng Phương, Hoàng Phương, ngươi thế nào? Đại Phu, mau đi tìm Đại Phu. Lâm Phụ sốt ruột ôm nhi tử thân thể, kinh hô ra tiếng. Lâm Hoàng Phương ngẩng đầu nhìn về phía chính mình phụ thân, đồng thời lại quay đầu nhìn về phía khác biên cũng đã ngồi sổn hắn bên người phong nguyệt. Cha, ngươi vẫn luôn làm ta chớ quên ân cứu mạng, như vậy hiện tại, ta xem như báo ân đi. Như vậy phụ thân hắn liền sẽ không lại dùng ân cứu mạng tới làm hắn thả phong nguyệt. Một câu làm Lâm Phụ tâm như đao cắt, hắn tưởng còn này ân cứu mạng, nhưng lại không phải làm nhi tử dùng mệnh đi còn. Lâm Phụ lão lệ tung hành, khóc không thành tiếng, Hoàng Phương à, cha chỉ là không nghĩ thiếu người khác. nhưng không phải muốn ngươi dùng mệnh đi còn lâm hoàng phương ngươi nguyệt nhi ngươi không có việc gì ta cứ yên tâm lâm hoàng phương há mồm nói chuyện nhưng lời nói còn không có nói xong bọn họ phía sau lại nhớ tới hai thanh âm mậu thân nguyệt nhi tuyết hàm diễn cùng phong bảo bảo mới vừa ẩn vào vương phủ không có bao lâu vì có thể quan sát hai người thượng nóc nhà nguyên bản hai người chú ý đều không có hoa viên thẳng đến khang an kia thanh kinh hô khiến cho bọn họ chú ý phát hiện phong nguyệt đang ở hoa viên Lại thấy được Lâm Hoàng Phương vì cứu Phong Nguyệt bị Phong Diệu Dung đâm bị thương, hai người liền không có lại che giấu thân ảnh ở, mà là trực tiếp từ nóc nhà nhảy xuống. Chính văn chương 231 không phải do ngươi. Nghe được như thế quen thuộc thanh âm, Phong Nguyệt lập tức quay đầu, ánh vào mi mắt chính là tuyết hàm diễn cùng Phong Bảo bảo phụ tử hai thân ảnh, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới này phụ tử hai sẽ ở ngay lúc này đột nhiên xuất hiện. Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ, có hay không thương đến nơi nào? Tuyết hàm diễn bước nhanh đi vào phong nguyệt bên người, trực tiếp đem nàng kéo lên, ôm tiến trong lòng ngực gắt gao ôm, đây là nàng nhiều như vậy thiên vẫn luôn muốn làm lại làm không được sự tình. Không đợi phong nguyệt đáp lời, một bên lâm hoàng phương suy yếu mở miệng, khang an, ngươi là người chết sao. Hai cái thích khách xông vào vương phủ, ngươi không thấy sao. Tuyết hàm diễn xuất hiện làm lâm hoàng phương tâm trầm tới rồi đáy cốc, vì phong nguyệt chắn kiếm hắn cũng không hối hận, nếu lại tới một lần hắn nhất định sẽ làm như vậy, nguyên bản hắn còn nghĩ. chỉ cần hắn không chết có lẽ phong nguyệt sẽ bởi vì ấy nấy mà lưu lại nhưng bây giờ còn có khả năng sao phần 138 trăm khang an lúc này tâm tư thật đúng là không ở tuyết hàm diễn cùng phong bảo bảo trên người chủ tử miệng vết thương huyết càng lưu càng nhiều sắc mặt cũng càng ngày càng kém lại như vậy chậm trễ đi xuống chủ tử mệnh chỉ sợ cũng giữ không nổi lúc này ở khang an trong lòng cái gì đều không có chủ tử mệnh quan trọng nhìn thấy mẫu thân phong bảo bảo cả người đều bình tĩnh đặc biệt là nhìn đến mẫu thân giống như trước đây đã không ốm cũng không chịu khổ chịu đói bộ dáng phong bảo bảo một lòng cuối cùng là lại trở về tới rồi tại chỗ nghe được lâm hoàng phương nho nhỏ thân ảnh ngồi xổm hắn trước mặt nhìn một chút sắc mặt phong bảo bảo từ từ mở miệng nói trước đừng lại hô lại dùng lực ngươi liền phải biến thành chết người nhìn phong bảo bảo lâm hoàng phương ánh mắt phím lãnh nhưng cho dù lại không thích phong bảo bảo giờ phút này hắn đối hắn cũng không hề biện pháp tựa như hắn nói như vậy hắn tựa hồ đã mau không được nhưng vào lúc này đại phu vội vàng mà đến Bị Khang An một phen sách tới rồi Lâm Hoàng Phương trước mặt, nhìn thấy nhiều như vậy huyết, kiếm đâm chúng lại là yếu hại bộ vị. Đại phu thân thể run thành cái sảng, thò tay nắm lấy mạch, trong lòng nghĩ lại trong chốc lát muốn nói như thế nào mới có thể toàn thân mà lui, không bị liên lụy. Bất quá còn không có chờ hắn đem xong mạch, Phong Nguyệt nhưng thật ra trước đã mở miệng, bảo bảo, cứu hắn. Phong Nguyệt ngữ khí thập phần chắc chắn, cái này làm cho Phong Bảo Bảo có chút kinh ngạc quay đầu lại, ở khách điếm thời điểm. Mẫu thân này sinh ác độc nói qua muốn giết Lâm Hoàng Phương đâu, như thế nào lúc này lại muốn hắn cứu đâu? Phong Nguyệt nói không chỉ có Phong Bảo Bảo ngoài ý muốn, liền Lâm Hoàng Phương đều có chút ngoài ý muốn, hắn đã chết không phải vừa lúc thành toàn nàng sao? Vì cái gì còn muốn cứu hắn? Chẳng lẽ nàng luyến tiếc hắn chết sao? Nghĩ đến này, Lâm Hoàng Phương nguyên bản tử khí trầm trầm, con ngươi nháy mắt nhiễm sắc thái, chỉ là không có làm hắn vui vẻ bao lâu. Phong Nguyệt nói lại lần nữa vang lên, ngươi sẽ trách ta sao? Lời này Phong Nguyệt là hỏi Tuyết Hàm Diễn. Ở Phong Nguyệt têu nhi tử cứu người thời điểm, Tuyết Hàm Diễn xác thật có chút kinh ngạc, bất quá thực mo hắn liền suy nghĩ cẩn thận, cho nên lúc này đối mặt Phong Nguyệt vấn đề, hắn hơi hơi mỉm cười trả lời, không trách, bởi vì ta biết ngươi không muốn cùng hắn có bất luận cái gì liên lụy. Một câu làm Phong Nguyệt vừa lòng, lại cũng làm lâm hoàng phương tâm như cho tàn. Phong Bảo bảo lúc này cũng minh bạch Phong Nguyệt ý tứ, vì thế lập tức từ trong lòng ngực móc ra ngân châm. Sau đó đem còn ở bắt mạch lao đại phu cấp tế tới rồi một bên, sẽ không cứu liền không cần giả mạo đại phu sao, tay run thành như vậy, còn đem cái gì mạch. Bị tế dứt lao đại phu có chút tức giận bất bình, nhưng nghĩ lại tưởng tượng chính mình hiện tại bị đẩy ra, đến lúc đó vương ra cứu không trở lại, cũng quái không đến trên đầu của hắn. Ta không cần người cứu. Lâm Hoàng Phương tức giận giật giật thủ đoạn. Này nhưng không phải do ngươi. Vừa dứt lời, phong bảo bảo dơ tay liền đem Lâm Hoàng Phương huyệt đạo cấp điểm. ngay sau đó lập tức hạ châm tạm thời trước đem huyết dừng lại một chút khang an từng ở tuyết quốc vây khu vực săn bắn gặp qua phong bảo bảo cứu người cho nên lúc này hắn không dám quấy dày trong lòng cũng có một tia hy vọng rốt cuộc lúc trước tuyết quốc cửu hoàng tử như vậy hung hiểm đều bị cứu về rồi hiện tại vương gia cũng nhất định có thể cứu trở về tới bị điểm huyệt đạo lâm hoàng phương đầy mặt tức giận nhưng hắn hiện tại thân thể không thể động đậy chỉ có thể bất luận cái gì trước mắt đứa nhỏ này muốn làm gì thì làm ở nhi tử động thủ cứu người là lúc Phong Nguyệt đối với một bên Lâm phụ mở miệng, "Bá phụ, năm đó ân cứu mạng là ta mỗ thân, cũng không phải ta, cho nên ta không cần các ngươi bất luận kẻ nào tới trả ta, vừa mới Lâm Hoàng Phương cứu ta, hiện ta làm ta nhi tử cứu hắn, chúng ta xem như bề nhau. Ngươi phía trước đã viết từ hôn thư cho ta, kia từ nay về sau ta Phong Nguyệt cùng các ngươi Lâm gia liền lại liên quan." "Này, đứa nhỏ này thật có thể cứu người." Nhìn Phong Bảo bảo ra tay, Lâm phụ còn có chút không có phản ứng lại đây. Có cứu hay không được? Ngươi trong chốc lát xem kết quả là được. Nghe được lời này, lại nhìn khang an bộ dáng, lâm phụ trong lòng có chút tự tin, hắn nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng sau mở miệng nói, Lão nhân ta cũng không quấy dày cô nương ngươi, nhưng hoàng phương hắn, hắn đối với ngươi đã là dễ tình đâm sâu, hắn chỉ sợ là sẽ không dễ dàng buông tay. Chính mình nhi tử chính mình hiểu biết, nhi tử nếu đều có thể vì phong nguyệt mà đã chết, vậy khẳng định đã là dùng tình đã thâm, mà chuyện tình cảm Hắn liền tính thân là phụ thân cũng không có biện pháp quá nhiều can thiệp. Nghe được lời này, Phong Nguyệt nhìn về phía Lâm Hoàng Phương, trầm mặc trong chốc lát sau, nàng đột nhiên có chủ ý. Bảo bảo, trên người của ngươi có hay không cái loại này vong tình dược. Hoặc là quên người đều có thể, chỉ cần có thể làm hắn đã quên ta dược, làm hắn ăn một viên, không phải sự tình gì đều không có sao. Đối Nga, biện pháp này hảo. Phong bảo bảo gật đầu tán đồng. Ta không ăn. Lâm Hoàng Phương không nghĩ tới. Phong Nguyệt sẽ nghĩ ra như vậy chủ ý, tâm đột nhiên đau so miệng vết thương còn muốn lợi hại. Hi hì. Phong bảo bảo biên cười biên từ trong lòng lấy ra mấy cái tiểu bình xứ, sau đó nhìn một chút sau lựa chọn trong đó một cái. Cùng vừa mới giống nhau, ăn không ăn không phải do ngươi. Bá phụ, như vậy có thể chứ? Làm hắn đã quên ta, như vậy mọi người đều sẽ không có sở khiên xả. Phong Nguyệt ở nhi tử tuyển dược thời điểm ra tiếng hỏi. Lâm phụ do dự một chút, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Lâm Hoàng Phương liền ở như vậy cực không tình nguyện dưới tình huống, bị uy hạ vong tình dược, kia dược vào miệng là tan, làm hắn tưởng phun đều phun không ra. Ngươi liền như vậy chán ghét ta sao? Lâm Hoàng Phương ngẩng đầu nhìn về phía Phong Nguyệt. Phong Nguyệt giật giật thân mình, ngồi xổm xuống dưới đối mặt Lâm Hoàng Phương, "Lâm Hoàng Phương, cảm ơn ngươi." Một câu cảm ơn làm Lâm Hoàng Phương ngây ngẩn cả người, hắn chưa từng có nghĩ tới Phong Nguyệt sẽ nói với hắn cảm ơn. "Cảm ơn ngươi vừa mới đã cứu ta, còn có ta cũng không chán ghét ngươi." Trải qua mấy ngày nay ở chung, ta biết ngươi kỳ thật cũng không phải người xấu, ít nhất đối ta không xấu. Phong Nguyệt Nhàn nhạt nói, mấy ngày nay Lâm Hoàng Phương đối nàng thế nào, nàng trong lòng rất rõ ràng, mặc kệ Lâm Hoàng Phương đối người khác như thế nào, nhưng ít ra mấy ngày nay đối nàng không tồi. Nếu ngươi không chán ghét ta, kia vì cái gì không chịu cho ta một cái cơ hội, ta bảo đảm về sau sẽ đối với ngươi càng tốt. Tuy rằng đã biết không quá khả năng, nhưng Lâm Hoàng Phương lại vẫn là lại làm cuối cùng dãy ruột. Ta tâm rất nhỏ. Cả đời này chỉ có thể cất chứa một người, hiện tại trong lòng ta đã có người, cho nên ta không có khả năng lại cho người cơ hội. Lâm Hoàng Phương hảo hảo quá ngươi nhật tử đi. Nói xong, Phong Nguyệt trực tiếp đứng dậy quay đầu, không hề xem Lâm Hoàng Phương liếc mắt một cái. Nhìn Phong Nguyệt bóng dáng, Lâm Hoàng Phương biết hắn cả đời này lại không cơ hội có được nàng. Chậm rãi trước mắt càng ngày càng mơ hồ, thẳng đến một mảnh hắc ám. Lâm Hoàng Phương lâm vào hôn mê. Chính văn chương 232 ta chỉ cần ngươi liền hảo. Tuyết quốc cùng Vũ quốc biên quan trên đường nhỏ mấy thước ngựa nhi chạy như bay, Phong Nguyệt bọc thật dày áo khoác ngồi ở Tuyết hàm diễn trước người, bị hắn một tay gắt gao ôm. Từ Trấn Nam vương phủ ra tới đến bây giờ Tuyết hàm diễn tựa hồ sợ Phong Nguyệt không còn nhìn thấy, này tay liền vẫn luôn không có rời đi quá. Ra roi thúc ngựa tuy rằng thực lãnh, nhưng bọn hắn liền như vậy mấy cái ở Vũ quốc ngốc luôn là không quá an toàn, đặc biệt là Tuyết hàm diễn hiện tại đã không hề là Tuyết quốc thần vương, mà là thái tử. Bất quá sau khi nghe xong Tuyết hàm diễn lời nói khi. Phong Nguyệt có chút kinh ngạc mở miệng, Thái tử Phi. Ngươi nói ngươi phụ hoàng làm ta làm ngươi Thái tử Phi. Hừ, ngươi phụ hoàng là uống say vẫn là ở mộng du A. Không thể trách Phong Nguyệt không tin, rốt cuộc phía trước hoàng đế cái gì thái độ, nàng xem rõ ràng, làm nàng làm thần vương Phi đều không quá khả năng, như thế nào lúc này làm nàng làm Thái tử Phi. Chẳng lẽ là đầu bị môn cấp gấp? Phong Nguyệt nói làm tuyết hàm diễn cười khẽ ra tiếng, ôm tay nàng không khỏi nắm thật chặt, sau đó ở nàng bên thai mở miệng nói. Phụ hoàng không có uống say, càng không có mộng du, hắn chỉ là quá mức hiện thực mà thôi. Tuy rằng lúc ấy phụ hoàng không có nói rõ, nhưng tuyết hàm diễn như vậy thông minh lại như thế nào sẽ không thể tưởng được này trong đó dụng ý đâu. Hiện thực, Phong Nguyệt có chút khó hiểu. Lương Thảo, tuyết hàm diễn đơn giản cho hai chữ nhắc nhở. Thông minh như Phong Nguyệt, thực mau liền đem sở hữu sự tình lẻn đến cùng nhau. Lúc trước ở mông thành thời điểm nàng chỉ nghĩ không cho tuyết hàm diễn chết, kết quả lại không có nghĩ đến bại lộ chính mình. Càng không nghĩ tới sự, chính mình này đó sản nghiệp cư nhiên liền thành nàng có thể làm thái tử phi điều kiện. Huy lần trước làm ra lương thảo chỉ là vì cứu ngươi, những cái đó cửa hàng bạc nhưng đều là của ta, ngươi nhưng đừng nhớ thương a. Phong Nguyệt Ngoài Miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng nữ nhân sao luôn là tương đối cảm tính, nếu nào một ngày tuyết hàm diễn thật sự có yêu cầu, nàng nhất định lại sẽ không chút do dự lấy ra tới. Yên tâm, kia đều là của ngươi, ta sẽ không nhớ thương. phía trước lương thảo dùng đi bạc ta cũng sẽ bổ còn cho ngươi phong nguyệt kia khổng lồ tài phú đối tuyết hàm diễn tới nói cũng không có cái gì dụ hoặc với hắn mà nói này đó lại nhiều tài phú đều không có phong nguyệt quan trọng bất quá này đó tài phú có thể làm hắn phụ hoàng dễ dàng như vậy gật đầu nhưng thật ra làm hắn rất là vui sướng thật sự trả ta lúc trước bạc lấy ra đi thời điểm có bao nhiêu đau mình giờ phút này phong nguyệt liền có bao nhiêu vui vẻ ta khi nào cùng ngươi đã nói lời nói dối tuyết hàm diễn đầy mặt sủng lịch bất quá ta trong vương phủ tồn bạc không nhiều lắm chỉ sợ muốn chậm rãi còn cái này không có việc gì chúng ta có cả đời thời gian ngươi có thể chậm rãi còn lúc này vui vẻ phong nguyệt trực tiếp mở miệng trở về một câu mà này một câu đối với tuyết hàm diễn tới nói là vô cùng kinh hỉ, bởi vì phong nguyệt dùng cả đời ba chữ đúng vậy chúng ta có cả đời thời gian tiến vào tuyết quốc địa giới lúc sau tuyết hàm diễn liền thả chậm một ít tốc độ đoàn người đi rồi hơn 10 ngày rốt cuộc về tới thần vương phủ phong nguyệt trở về Thần vương phủ trên dưới đều lòng tràn đầy vui mừng. Tuy rằng nàng người không ở, nhưng xác lập thái tử phi sự tình sớm đã truyền khai, nàng đã có điều động nội bộ thái tử phi, mà bỏ qua một bên thân phận không nói. Phong Nguyệt ở mông Thành làm kia hết thệ cũng đủ làm toàn phủ trên dưới kính trọng. Mà lúc này Phong Nguyệt cũng không biết, tên nàng sớm tại lúc trước cùng đi mông Thành đánh giặc trong quân truyền khai, ở biết được nàng sẽ là thái tử phi khi, trong quân tướng sĩ cũng vì này cao hứng. Tuyết Hàm Ánh đã chết, Tuyết Hàm Thanh cũng đã bị giam cầm. Huệ phủ sớm bị niềm phong người đi nhà trống, hoàng đế cũng đã minh xác muốn lập phong nguyệt vì thái tử phi, hoàng hậu bên kia cũng đồng ý, tề xương liền tính phía trước trong lòng có cái gì ý tưởng, giờ phút này cũng tất cả đều không dám lại có. Lại lần nữa trở lại hoàng thành trở lại lúc này đã từ thần vương phủ biến thành thái tử phủ phong nguyệt không cần lại bị sợ phiền toái mà tránh ở phượng nô huyển không ra, bởi vì hiện tại thái tử phủ đã không có người dám tìm nàng phiền toái, cũng không cần lại sợ phiền toái mà mỗi ngày ở lại trong phủ không ra khỏi cửa. Bất quá liên tục mấy ngày lên đường, Phong Nguyệt có chút mệt mỏi, trở lại thái tử phủ sau, đóng cửa không có thấy bất luận kẻ nào, liền hoàng cung cũng được đến hoàng đế đặc biệt cho phép, có thể vãn mấy ngày lại tiến cung diện thánh. Ở Ngông Thành đánh giặc thời điểm, Phong Nguyệt tuy rằng ngày ngày tại bên người, nhưng lúc ấy tình huống đặc thù, hơn nữa nhi tử cũng ở một bên, cho nên tuyết hàm diễn là từ ngày ấy ở suối nước nóng một nếm mỹ vị lúc sau, liền vẫn luôn chịu được nghẹn. Hiện tại thật vất vả người yêu nhi về tới chính mình bên người. hắn tự nhiên sẽ không lại ủy khuất chính mình, hắn chỉ cho phong nguyệt một đêm nghỉ ngơi thời gian, ngày hôm sau buổi tối, hắn liền trực tiếp đem phong nguyệt ôm vào chính mình phòng trong, cho nên phong nguyệt mấy ngày nay sẽ mệt, trừ bỏ lặn lội đường xa ở ngoài, càng nhiều kỳ thật tuyết hàm diễn không biết thỏa mãn. đêm khuya, một hồi chiến miên qua đi, tuyết hàm diễn ôm lúc này đã có chút mơ màng sắp ngủ phong nguyệt mở miệng nói, nguyệt nhi, lại cho ta sinh cái hải tử đi. một câu làm phong nguyệt mở hai mắt nhìn về phía tuyết hàm diễn, bảo bảo không hảo sao? bảo bảo thực hảo phi thường hảo nhưng ta bỏ lỡ hắn 5 năm thời gian ta không biết hắn là như thế nào trường đến lớn như vậy ta không biết hắn khi còn nhỏ là bộ dáng gì nói đến này tuyết hàm diễn đáy mắt có chút tiếng với cho nên ngươi liền tưởng từ một cái khác hải tử trên người bổ trở về nhưng ngươi đã là thái tử về sau sẽ đăng cơ vì hoàng ta không nghĩ làm ta hải tử vì quyền lợi bị lạc chính mình cuối cùng làm ra tay chân tương tàn sự tình đối với có thể cùng tuyết hàm diễn ở bên nhau phong nguyệt thực vui vẻ Nhưng đối với tuyết hàm diễn thái tử thân phận, phong nguyệt kỳ thật trong lòng còn có chút bận tâm, nàng sợ quyền lợi sẽ làm một người biến không giống lúc ban đầu chính mình. Phần 139 Sẽ không, tin tưởng ta, chúng ta hai hài tử, từ chúng ta hai tử mình nuôi nấng chiếu cố, sẽ không có như vậy sự tình phát sinh. Tuyết hàm diễn bảo đảm nói, bảo bảo thực thông minh, đối với hắn ta một chút đều không lo lắng, nhưng một cái khác hài tử, ta nhưng không có tin tưởng có thể lại đem hắn cũng sinh như vậy thông minh. Con của chúng ta ta chính mình dạy ta không lo lắng, nhưng người khác hài từ đâu? Bảo bảo không chỉ có thông minh, còn như vậy cứng hãn, ta một chút đều không sợ, nhưng một cái khác hài tử nếu không như vậy thông minh, đến lúc đó bị tính kế, bị người hại làm sao bây giờ? Sinh một cái đồng dạng xuyên qua mà lại là thiên tài nhi tử, phong nguyệt cảm thấy đã là trung giải thưởng lớn, nàng nhưng không cảm thấy chính mình còn có như vậy vận khí lại gần nhất một cái. Nói cái gì ngốc lời nói đâu? Tuyết hàm diễn túi đầu hôn môi một chút phong nguyệt cái chán. Đầu ra người khác hài tử, nhi tử chính là yêu cầu quá ta, kiếp này chỉ cưới ngươi một người, cho nên ta cả đời này chỉ biết cùng ngươi sinh hài tử. Chính là, không có chính là, tin tưởng ta. Nếu không sợ tương lai bảo bảo quá mức cô đơn, ta còn luyến tiếp ngươi tái sinh hài tử đâu. Tuyết hàm diễn chính mình mẫu phi chính là sinh hạ chính mình sau liền đã chết, hắn rõ ràng nữ nhân sinh hài tử nguy hiểm. Quá mức cô đơn. Phong nguyệt khó hiểu. Ân. Chờ bảo bảo lại lớn lên một chút, ta liền đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, sau đó mang ngươi đi du biến này thiên hạ, đến lúc đó nếu có cái đệ đệ hoặc mội mội bồi hắn, hắn liền sẽ không quá mức cô đơn. Uy có ngươi như vậy nô dịch nhi tử sao? Hắn mới bao lớn A, hơn nữa nhi tử ngộng tưởng là phải làm đại hiệp. Nhìn Phong Nguyệt nói chuyện cái miệng nhỏ, tuyết hàm diện ánh mắt ưu ám, thân thể cũng có một ít biến hóa, vì thế một cái xoay người lại đè ép đi lên, bất quá ở hôn rơi xuống phía trước. Hắn vẫn làm mở miệng nói một câu, cho nên chúng ta chạy nhanh tái sinh một cái đi, đến lúc đó bọn họ ai ai đương hoàng đế liền ai đương hoàng đế, ta chỉ cần ngươi liền hảo. Chính văn chương 233 nộp lên tài chính. Thư phòng nội, phong bảo bảo đang ở ra sức tính chướng, hiện tại mâu thân những cái đó sản nghiệp không cần lại cất giấu, những cái đó chướng tự nhiên cũng muốn tính đi lên, rốt cuộc mấy ngày nữa liền phải ăn tết. Phong nguyệt nửa dựa vào giường nệm phía trên, trong lòng ngực phóng chi thư cho nàng chuẩn bị tiểu lò sưởi. một bên phóng một đống sổ sách trên tay còn cầm một quyển đang nhìn bất quá lúc này nàng tầm tư lại không có ở sổ sách mặt trên mà là nghiêng đầu nhìn bản tính đánh đùng vang nhi tử trong đầu hồi tưởng đêm qua tuyết hàm diễn nói tuy rằng tuyết hàm diễn tính toán có chút thực xin lỗi nhi tử nhưng người tài giỏi thường nhiều việc ai làm nhi tử như vậy thông minh đâu bất chi bất giác chung phong nguyệt trong tiềm thức tựa hồ ở nhận đồng tuyết hàm diễn tính toán chỉ là lúc này phong bảo bảo cũng không biết nhà mình mẫu thân cùng phụ vương tính toán nhìn một hồi lâu Phong Nguyệt tầm mắt về tới sổ sách mặt trên, bất quá mới vừa xem xong một tờ, thư phòng môn đẩy ra, tuyết hàm diễn từ bên ngoài tiến bảo, Lý Hữu cùng cảnh nhân đi theo hắn phía sau, hai người trên tay ôm không ít đồ vật. Phong Nguyệt nhìn thoáng qua tuyết hàm diễn, tầm mắt định Lý Hữu cùng cảnh nhân trên tay đồ vật. Những cái đó là cái gì? Phong Nguyệt ra tiếng hỏi một câu. Tuyết hàm diễn cười mà không đáp, chỉ thấy Lý Hữu cùng cảnh nhân đem trên tay đồ vật phóng tới giường nệm bên bàn nhỏ thượng. Sổ sách. Phong Nguyệt tùy tay cầm lấy một quyển phiên một chút, lại phát hiện này đó đều là sổ sách. Tuyết Hàm diễn ở giường nệm bên ngồi xuống, trước dội tay cầm Phong Nguyệt tay, ở lòng bàn tay méo. Bên này đâu là vương phủ sở hữu sổ sách, mà bên này là ta danh nghĩa sở hữu cửa hàng còn có phòng ốc khế nhà cùng khế đất. Tuyết Hàm diễn cấp Phong Nguyệt giới thiệu một chút bàn nhỏ thượng hai đôi đồ vật. Này đó ngươi là muốn làm gì? Phong Nguyệt khó hiểu. Không phải nói muốn trả lại ngươi bạc sao? Bạc ta không nhiều như vậy. Cho nên liền lấy cái này để đi, về sau này đó đều giao cho ngươi. Tuyết Hàm diễn trả lời. Phong Nguyệt nhìn nhìn Tuyết Hàm diễn lại nhìn nhìn sổ sách cùng khế đất khế nhà này đó, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người đã quên mở miệng nói chuyện. Nhưng thật ra một bên Phong Bảo bảo vương sổ sách cùng bản tính, chạy đến giường nệm bên cạnh. Mẫu thân, ngươi cùng Phụ Vương đều còn không có thành thân đâu, Phụ Vương bên này cũng đã nộp lên tài chính quyền to đâu, hảo nam nhân A. Phong Bảo bảo biên nói biên phiên bàn nhỏ thượng sổ sách. Tuyết Hàm diễn cười dối tay sờ sờ nhi từ đầu, đáy mắt tràn đầy ấm áp, mấy ngày nay hẳn là hắn hơn 20 năm qua nhất vừa lòng nhật tử, có vợ có con ở bên người bồi, có cái gì so cái này còn làm người càng hạnh phúc đâu. Nhìn trước mắt một lớn một nhỏ hai cái nam nhân, Phong Nguyệt đem trong tay sổ sách thả lại bàn nhỏ. Lúc này mới bao lâu đâu, cũng đã sẽ giúp ngươi phụ vương nói chuyện. Mẫu thân, buổi tối ta đi phòng bếp nhìn chằm chằm, làm cho bọn họ làm chút ăn ngon, chúng ta hảo hảo ăn một đồn đi. Phong bảo bảo lấy lòng nói. Ngươi tiểu tử này như thế nào chỉ biết ăn đâu. Trừ bỏ ăn ngươi này đầu nhỏ còn có khác sao. Phong Nguyệt vươn ra ngón tay chọc con dấu từ đầu, từ nàng sau khi trở về, nhi tử mỗi ngày dùng các loại lý do ở phòng bếp lộn ăn. Đương nhiên là có khác, có mẫu thân, còn có. Phụ vương. Phong bảo bảo một bên hồi, trên tay cũng không nhàn rỗi, ngắn ngủn thời gian đã hắn cũng đã đem khế đất cùng khế nhà phiên một chút, đến nỗi sổ sách còn không có tới xem. Phụ vương. Ngươi này đó cửa hàng cùng mà ta có thể sử dụng sao? Phong Bảo bảo hỏi. Đương nhiên. Tuyết Hàm diễn gật đầu. Mẫu thân, này đó có thể giao cho ta tới liệu lý sao? Phong Bảo bảo quay đầu tìm hỏi. Mấy năm nay hắn tuy rằng có hỗ trợ quản lý chứng ngục, nhưng mặc kệ là tiểu trang vẫn là tiền trang, chân chính ở thao tác vẫn là hắn mẫu thân. Nói lên này là buôn bán, Phong Bảo bảo là từ thiệt tình bội phục nhà mình mẫu thân, nhiều như vậy cửa hàng, phân bộ tại như vậy nhiều địa phương. Mẫu thân nhiều năm như vậy không ra quá long thành, lại có thể đem sở hữu sinh ý đều quản lý thỏa đáng. Hắn tuy rằng không có chân chính đã làm sinh ý, nhưng mấy năm nay hắn từ mẫu thân nơi này cũng học không ít, cho nên lúc này đây hắn tưởng chính mình thử xem, nhìn xem chính mình có phải hay không làm buồn bán liêu. Nhi tử ý tưởng, phong nguyệt tự nhiên rõ ràng, cho nên không có u buồn lập tức gật đầu, hành a, không hiểu tùy thời có thể tới hỏi. Nhi tử muốn làm bất luận cái gì sự tình, phong nguyệt thân là mẫu thân tự nhiên là vô điều kiện duy trì. phụ vương ngươi yên tâm ta sẽ nỗ lực giúp ngươi kiếm tiền phong bảo bảo vẻ mặt nóng lòng muốn thử bộ dáng hảo phụ vương chờ. tuyết hàm diễn hơi hơi mỉm cười sau đó chuyển hướng phong nguyệt ngươi trở về cũng có mấy ngày ngày mai chúng ta người một nhà tiến cùng đi gặp phụ hoàng đi nói đến cái này phong nguyệt nguyên bản còn mang theo ý cười mặt thuận gian gục xuống xuống dưới tuy rằng hoàng đế đã mở miệng muốn phong nàng vì thái tử phi chính là đối với cái này cao cao tại thượng đế vương phong nguyệt trước sau sinh không ra cái gì hảo cảm hào đi, sớm cũng là thấy vãn cũng là thấy, chạy không thoát. Phong Nguyệt lời này nói rất là bất đắc dĩ. Ngươi liền như vậy không thích tiến cung. Tuyết hàm diễn phát hiện Phong Nguyệt đối hoàng cung tựa hồ thực không thích. Sắc thật không thích, nơi đó mặt tràn ngập ngươi lừa ta gạt, như hoa cùng tinh kế. Rất nhiều nữ nhân đều nghĩ muốn vào cung, muốn làm người kia thượng nhân, nhưng Phong Nguyệt lại không thích, mặc kệ là kiếp trước phim truyền hình cũng hảo. Vẫn là hôm nay bạn tốt hiên viên làm trải qua cũng thế. Làm nàng đối kia hồng tưởng cao viện không có bất luận cái gì hào cảm. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi trải qua những cái đó. Tuyết hàm diễn nói thâm tình, bất quá mới vừa vừa nói lời nói, một bên phong bảo bảo mở miệng. Phụ vương, ta cái này bóng đèn còn ở nơi này đâu, ngươi đừng khi ta không tồn tại a. Bóng đèn là có ý tứ gì? Lời này tuyết hàm diễn không ngừng nghe qua một lần, hắn vẫn luôn không rõ có ý tứ gì, lúc này hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu. Ý tứ chính là ta là dư thừa ý tứ. Phong bảo bảo cố ý bẹp bẹp miệng trở về một câu, sau đó chậm rãi xoay người hồi hắn cái bàn bên tính toán sổ sách đi. Nhìn nhi tử kia bị khuất tiểu bộ dáng, tươi cười lại về tới phong nguyệt trên mặt. Bảo bảo, buổi chiều chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi, mang ngươi đi ăn ngon điểm tâm thế nào. Nhi tử mấy ngày nay tính toán sổ sách vất vả, cũng nên làm hắn đi ra ngoài thả lỏng một chút. Thật sự, mẫu thân, ta quá yêu ngươi. Phong bảo bảo cao hứng kêu một tiếng, kỳ thật muốn đi ra ngoài rất đơn giản. nhưng hắn thực thích cùng mẫu thân cùng nhau đi ra ngoài, rõ ràng chỉ cần cùng mẫu thân vừa ra đi, nàng sẽ hạn chế hắn ăn cái này uống cái kia, nhưng hắn vẫn là thích cùng nàng cùng nhau ra cửa, cái loại cảm giác này thực không giống nhau. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Mới vừa lên làm thái tử, kỳ thật tuyết hàm diễn phi thường hội, nhưng cho dù như thế, hắn cũng nguyện ý rút ra thời gian tới làm bạn bọn họ. Hắn đã bỏ lỡ bọn họ 5 năm thời gian, không nghĩ lại có bất luận cái gì bỏ lỡ. Ngươi không phải rất bận sao. Đã nhiều ngày tuyết hàm diễn mỗi ngày đi sớm về trễ, giống hôm nay có thể ở trong phủ nhìn đến hắn đã xem như khó được, như thế nào còn có rảnh bồi bọn họ đi trên đường lắc lư. Là có chút vội, bất quá lại vội cũng không có các ngươi quan trọng. Khu, phụ vương, ngươi hiện tại lời ngon tiếng ngọt như thế nào há mồm liền tới a, ta đều có điểm chịu không nổi. Phong bảo bảo cô ý khoa trương nói, đối mặt nhi tử trêu chọc, tuyết hàm diễn chỉ là cười mà không nói, cũng không có đáp lời. Chính văn chương 234 thật sự hảo sao. Ba người thay đổi thân quần áo chuẩn bị ra cửa, kết quả còn không có ra cửa, Lý Hưu tới báo, vương ra, thể thái đi tới. Nghe được lời này, tuyết hàm diễn nhíu một chút mày, nếu tới người là người khác hắn mặc kệ là được, nhưng tới người là ông ngoại, xem ra này một chuyến là ra không được. Phong Nguyệt đổi hảo quần áo ra tới, vừa vặn nghe được Lý Hưu nói, tuyết hàm diễn nhìn thấy Phong Nguyệt trang phục, nhướng mày, như thế nào xuyên nam trang. Ra cửa phương tiện chút. Bất quá xem ra ngươi là không rảnh bồi chúng ta đi. Đã có khách tới cửa, vẫn là tuyết hàm diễn ông ngoại, Phong Nguyệt tự nhiên biết tuyết hàm diễn ra không được. Làm cùng hưu cùng bích la bồi các ngươi đi trước, trong chốc lát ta vội xong rồi đi tìm các ngươi. Cũng không biết ông ngoại tìm hắn sự tình gì, bất quá hắn sẽ mau chóng một ít, như vậy cũng có thể sớm chút đi tìm bọn họ. ân Phong Nguyệt gật gật đầu, sau đó đối với nhi tử vây vây tay, bảo bảo, đi thôi, chúng ta xuất phát. cùng mẫu tử hai cùng nhau đi ra phượng ngô huyện tuyết hàm diễn xoay người hướng phòng tiếp khách đi đến mà phong nguyệt cùng phong bảo bảo tắc hướng phủ chỗ đi đến mẫu thân muốn đi nào đứng ở cửa phong bảo bảo mở miệng tìm hỏi đi trước một chuyến tiền trang sau đó xem ngươi muốn đi nào ở trong phủ ngây người mấy ngày phong nguyệt chỉ là đơn thuần nghĩ ra đi đi một chút thuận tiện có chút việc muốn công đạo tiền trang chủ tiệm mẫu thân ta đột nhiên phát hiện một vấn đề phong bảo bảo vừa đi vừa quay đầu lại cùng phong nguyệt nói Cái gì vấn đề? Phong Nguyệt tìm hỏi. Ta phát hiện tới Hoàng Thành lúc sau, mẫu thân tham tiền giống như không như vậy nghiêm trọng. Trước kia ở Long Thành thời điểm hắn mỗi lần muốn ăn cái điểm tâm, mẫu thân nhưng đều muốn suy xét một chút đâu. Nay liền không hiểu đi, trước kia ngươi là ăn ta dùng ta trụ ta, hiện tại sao? Ngươi ăn ngươi phụ vương, dùng ngươi phụ vương, chú ngươi phụ vương, đều là hắn bạc, ta làm gì luyến tiếc ca? Phong Nguyệt cười đáp lời. Phong Bảo bảo một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Lúc sau mẫu tử hai một đường trò chuyện một đường hướng tiền trang đi đến. Ở tiền trang ngây người không đến một canh giờ hai người liền ra tới, sau đó liền ở hoàng thành nhất náo nhiệt trên đường lắc lư, phong bảo bảo cái này đồ tham ăn, từ tới rồi này phố miệng liền vẫn luôn không có đình quá. Ta nói ngươi này dạ dày là động không đấy sao? Như thế nào còn nuốt trôi? Phong Nguyệt thấy nhi tử vẫn luôn ăn ăn ăn, không khỏi có chút lo lắng hắn tiểu dạ dày Mẫu thân, ngươi cũng không biết, từ đi mông thành sau. Ta liền không như thế nào hảo hảo ăn cái gì. Ở mông thành tuy rằng từng thiếu chút nữa cạn lương thực, nhưng Phong bảo bảo nhưng thật ra không có chân chính nói đến, chỉ là lúc ấy như vậy tình huống, có ăn liền không tồi, nào còn có thể có khác cái gì theo đuổi. Sau lại Phong Nguyệt bị bắt đi rồi, Phong bảo bảo bởi vì lo lắng mẫu thân, mỗi ngày chỉ nghĩ như thế nào tìm người, liền ăn cơm đều chỉ là vội vàng lay mấy khẩu, điểm tâm gì đó nào có mẫu thân quan trọng. Phần 140 Hiện tại mẫu thân bình bình an an đã trở lại. Hắn đương nhiên là có tâm tình có ăn uống ăn hành hành hành, người ăn đi ăn đi bất quá người hôm nay bữa tối liền khẳng định không cần ăn phong nguyệt lắc đầu trả lời sau đó nhìn bích la lấy ra bạc trả tiền phong bảo bảo tuy rằng ăn một cái phố bất quá hắn mỗi dạng cũng đều chỉ ăn một chút mặt khác đều đóng gói mang đi lúc này cùng hưu trong tay sách theo không ít đâu một cái phố dạo xong thiên đều ám xuống dưới phong bảo bảo không có phải đi về ý tứ tuyết hàm diễn cũng chưa từng có tới lại đi rồi một đoạn phong nguyệt đột nhiên dừng quay đầu nhìn về phía một nhà cửa hàng một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng cùng hưu cùng bích la nhìn thấy phong nguyệt bộ dáng không khỏi có chút hát tuyến phong nguyệt chính là chủ tử trong lòng bảo a nàng muốn đi đâu đều không có việc gì nhưng này cửa hàng chỉ sợ không ổn đi phong nguyệt tuy rằng còn không có chính thức bị sách phòng, nhưng cũng đã là điều động nội bộ người được chọn này tương lai thái tử phi muốn đi thanh lâu này muốn cho vương gia đã biết không biết sẽ là cái cái gì phản ứng các ngươi trước mang bảo bảo hồi phủ ta đi xem. nói phong nguyệt nâng bước liền tưởng hướng thanh lâu đi đến. mẫu thân, ta cũng phải đi. phong bảo bảo cũng vẻ mặt nóng lòng muốn thử bộ dáng. về cái này thanh lâu, ở long thành thời điểm còn phát sinh quá một việc, ở phong bảo bảo còn chỉ có hai tuổi thời điểm, phong nguyệt khách điếm tiểu trang đều đã ổn định, nhi tử cung cơ bản không cần nàng lo lắng chiếu cố. phong nguyệt có một ngày buổi tối nhàm chán, liền một người đi ra ngoài đi dạo một chút, còn hảo ngoạn xuyên một thân nam trang đi ra ngoài, kết quả cuối cùng chơi tới rồi thanh lâu. còn đối kia đặc biệt yêu sâu sắc, không có việc gì liền hướng bên kia chạy. cuối cùng việc này bị ngự chính dương đã biết, sau đó bọn họ long thành liền không còn có thanh lâu. ngươi một cái thí hải đi làm gì, trở về tìm ngươi phụ vương đi chơi. phong nguyệt đối với nhi tử phất phất tay, tuy rằng nàng chính mình cảm thấy thanh lâu hào chơi, nhưng nàng vẫn là không quá hy vọng nhi tử sớm như vậy liền tiến loại địa phương này. phong nguyệt nói xong, cũng mặc kệ nhi tử mặt sau nói cái gì, trực tiếp xoay người, còn không có đi hai bước, người đã bị kéo lại. Nguyệt Nhi. Tuyết Hàm tẩy thanh âm ở Phong Nguyệt phía sau vang lên. Hàm diễn. Người chừng nào thì tới. Phong Nguyệt không nghĩ tới Tuyết Hàm diễn sẽ ở ngay lúc này tới. Vừa đến. Tuyết Hàm diễn trở về một câu sau, quay đầu nhìn thoáng qua một bên thanh lâu. Nguyệt Nhi, này không phải nguyên nên tới địa phương. Như thế nào, liền các ngươi nam nhân có thể tới, nữ nhân liền không thể tới. Phong Nguyệt có chút không phục nói, lúc trước nàng bất quá là nhiều đi mấy tranh thanh lâu, kết quả ngự chính dương khiến cho kia thanh lâu cấp đóng. Không phải mỗi cái nam nhân đều thích loại địa phương này, đi thôi. Nói tuyết hàm diễn trực tiếp lôi kéo Phong Nguyệt rời đi. Mãi cho đến đem người đưa tới rất xa, tuyết hàm diễn mới lại lần nữa mở miệng, Nguyệt nhi, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến đi thanh lâu? Nhàm chán, hảo chơi bái. Phong Nguyệt thuận miệng trả lời. Phụ vương, ngươi có điều không biết, năm đó mâu thân ở Long Thành cũng đi qua thanh lâu, sau lại bị sư phó của ta đã biết, trực tiếp mạnh mẽ đem kia thanh lâu cấp đóng. Phong Bảo bảo lúc này nhưng không quên cấp tuyết hàm diễn mách lẻo. Lời này thành công làm tuyết hàm diễn nhíu một chút mày, sau đó thấp giọng mở miệng nói, Hoàng Thành Thanh Lâu không ngừng này một nhà, nốt lại chỉ sợ không đơn giản như vậy, bất quá. Hành hành hành, ta về sau không bao giờ đi tổng có thể đi, ngươi đã đủ tội, không cần lại vì điểm này việc nhỏ lãng phí tinh lực, đều đã trễ thế này, chúng ta về nhà đi. Nói, Phong Nguyệt chủ động dắt tuyết hàm diễn tay, hướng thái tử phủ phương hướng đi đến. Lòng bàn tay tay nhỏ có điểm lạnh lẽo, làm tuyết hàm diễn không khỏi nắm chặt bàn tay, chỉ là lúc này này hai người tựa hồ đều đã quên một việc. Vì thế phong bảo bảo thanh âm liền ở bọn họ phía sau sâu kín vang lên, mẫu thân, nhắc nhở ngươi một câu, ngươi hiện tại chính là Nam Trang, ngươi như vậy nắm phụ vương tay thật sự hào sao. Phong bảo bảo nói chuyện đồng thời, trên đường đã có người ở không ngừng chiều bọn họ nhìn. Nhi tử nhắc nhở làm phong nguyệt nhớ tới chính mình lúc này trang phục sau đó quay đầu nhìn đến người bên cạnh kia khác loại ánh mắt. Vì thế lập tức ném ra tuyết hàm diễn tay, đế đầu đi nhanh đi phía trước đi đến. Thấy phong nguyệt bộ dáng này, tuyết hàm diễn câu miệng cười, nâng bước đi theo, người một nhà liền như vậy chậm rãi bước về nhà. Chính văn chương 235 liệu chữ. Ngày thứ hai, tuyên chính điện nội, đế hậu ở chủ vị ngồi, hai người đều ăn mặc chiều phục, trong điện hai bên còn đứng không ít đại thần. Đây là phong nguyệt lần đầu tiên tiến tuyên chính điện, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy trận trượng. Đã sớm trải qua sóng to gió lớn Phong Nguyệt cũng không có bởi vậy luôn uống. nàng liền đứng ở tuyết hàm diễn bên cạnh, bồi hắn đi bước một đi phía trước đi tới. Tuyết ý nhìn hướng chính mình đi tới hai người, vừa lòng gật gật đầu, Phong Nguyệt tuy rằng không phải quý nữ, càng không phải thiên kim tiểu thư, nhưng đối mặt trường hợp như vậy lại không chút nào luôn uống, liền điểm này hắn đối Phong Nguyệt cái này thái tử phi càng thêm vừa lòng. Nhìn hai đại một tiểu đối với hắn hành lễ, Tuyết ý lập tức mở miệng nói, mau hay bình thân, làm người lên sau. Tuyết ý đầu tiên là hai câu trường hợp thượng nói, sau đó tự nhiên là muốn ngợi khen một chút phong nguyệt, rốt cuộc nếu không có nàng lương thảo, ở mông thành trên chiến trường, bọn họ tuyết quốc còn không biết muốn hy sinh nhiều ít tướng sĩ. Đối với cái này cảm tạ, phong nguyệt đảo cũng không có khách khí, hào phóng chịu hạ cái này đến từ hoàng đế nói lời cảm tạ. Hoàng đế đều cảm tạ, kia bên cạnh những cái đó đại thần tự nhiên cũng đều phụ họa một phen. Nghe những lời này, phong nguyệt trong lòng không cấm cảm thán. cái này xem mặt xem tiền hiện thực mặc kệ là hiện đại không phải cổ đại đều là phổ biến tồn tại tuyết ý trước mặt mọi người hạ chỉ sách phong phong nguyệt vì thái tử phi phong nguyệt cùng tuyết hàm diễn đứng chung một chỗ tiếp nhận rồi đại thần quy lại lúc sau hoàng đế cùng đại thần còn có tuyết hàm diễn còn có chính sự muốn thương lượng cho nên hoàng hậu liền mang theo phong nguyệt rời đi tuyên chính điện ở hướng khôn ninh cung trên đường tề ngạo nhu lôi kéo phong nguyệt nói nguyệt nhi à từ nay về sau ngươi chính là thái tử phi trở về sau diễn nhi đăng cơ Ngươi chính là này hậu cung hoàng hậu, ngươi cần phải giúp diễn nhi xử lý hảo hậu cung, như vậy hắn mới có thể an tâm quản hảo triều chính. Nghe hoàng hậu nói, Phong Nguyệt ngứng mày, nghĩ thầm, nếu hoàng hậu biết con trai của nàng đáp ứng chỉ cưới nàng một người, không biết sẽ có cái dạng nào cảm tưởng. Bất quá loại chuyện này, Phong Nguyệt cũng sẽ không nốc đến lúc này cùng hoàng hậu đi nói, dù sao là con của hắn muốn cưới nàng một người, đến lúc đó hoàng hậu cho dù có ý kiến gì cũng làm nàng tìm nàng nhi tử đi. Là, dân nữ minh bạch. Phong Nguyệt ngoan ngoãn lên tiếng, chỉ là mới vừa nói xong, tề ngạo nhu liền lập tức mở miệng. Vừa mới hoàng thượng đã hạ chỉ sách phong, ngươi hiện tại chính là đường đường chính chính Thái Tử Phi, như thế nào còn tự xưng dân nữ đâu. Phong Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại đây, là, nhi thần minh bạch. Ân, lễ bộ thực mau liền sẽ bắt đầu chuẩn bị các ngươi hôn lễ, cho nên trong khoảng thời gian này ngươi muốn thường thường tiên cung, tới học một ít cung đình lễ nghi. Diễn nhi cùng Bổn cung nói qua, ngươi không thích quá nhiều quy củ. nhưng thái tử đại hôn tổng không thể mất lễ nghĩa trên mặt những cái đó ngươi vẫn là muốn học một ít tề ngạo nhu bản thân cũng không phải thực chán ghét phong nguyệt hiện tại liền hoàng đế đều đối nàng nhìn với con mắt khác tề ngạo nhu tự nhiên đối phong nguyệt càng thêm khách khí nguyên bản nghe được muốn vào cung học lễ nghi phong nguyệt có chút kháng cự mà khi nàng nghe được tuyết hàm diễn sớm đã cùng hoàng hậu báo bị qua khi trong lòng không khỏi ấm áp tuy rằng nàng chán ghét những cái đó ước thúc cùng lễ nghi nhưng tựa như hoàng hậu nói tuyết hàm diễn hiện tại là thái tử nàng nếu cùng tuyết hàm diễn ở bên nhau như vậy tự nhiên chính là muốn vinh lục cùng nhau giúp hắn vây cầm hảo mặt ngoài lễ nghĩa vẫn là yêu cầu là nhi thần minh bạch phong nguyệt lại một lần ngoan ngoãn theo tiếng nay về sau a tể ngạo nhu tiếp tục mở miệng nói đều là một ít này hậu cung nên chú ý địa phương tuy rằng phong nguyệt hiện tại còn chỉ là thái tử phi nhưng ở tề ngạo nhu trong mắt nàng chính là bọn họ tuyết quốc tương lai hoàng hậu là con của hắn hoàng hậu phong nguyệt ở một bên nghe cẩn thận tuy rằng tiếp trước xem qua một ít cổ trang cung đình nhưng kia dù sao cũng là phim truyền hình diễn cho người khác xem mà lúc này hoàng hậu cùng nàng nói này đó là nàng từ phim truyền hình nhìn không tới hoàng hậu này một mở miệng miệng liền dừng không được tới đều về tới khôn ninh cung còn vẫn luôn ở cùng phong nguyệt nói cũng mất công phong nguyệt kiếp trước thường xuyên mở họp gì đó còn không đến mức nghe ngủ rồi nương nương ngươi nói này lâu rồi nên uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút với ma ma bưng ly tham trà lại đây đưa tới hoàng hậu trên tay Nhìn đến này trà tề Ngạo Nhu lúc này mới cảm giác được khác. Lập tức không chú ý, bổn cung đều nói lâu như vậy, Nguyệt Nhi có phải hay không cảm thấy thực nhàm chán. tề Ngạo Nhu biên uống tham trà biên mở miệng nói. Mẫu hậu nói rất đúng này đó làm Nhi thần được lợi rất lớn. Phong Nguyệt mở miệng trở về một câu, mà lời này nhưng thật ra nói thật. Hắn tuy rằng quản lý gần khổng lồ công ty, nhưng lại trước nay không có ngốc quá hoàng cung. Đối với này hậu cung sự tình, nàng thật đúng là xem như cái thường dân. Chẳng được bao lâu. tuyết hàm diễn mang theo phong bảo bảo lại đây tuyết hàm diễn biết phong nguyệt không thích ngốc tại hoàng cung cho nên không có ngốc bao lâu liền tìm lý do rời đi ra cung sau phong bảo bảo một mình cưỡi hắn tiểu tuyết mà phong nguyệt tắc vẫn là cùng tuyết hàm diễn cùng nhau cậu ngồi một con thế nào vừa mới mẫu hậu không có làm khó dễ ngươi đi tuy rằng thực hiểu biết chính mình mẫu hậu nhưng tuyết hàm diễn vẫn là không yên tâm hỏi một câu không bất quá nhưng thật ra cùng ta nói rất nhiều hậu cung sự tình hậu cung sự tuyết hàm diễn cao mày hỏi một câu ân chính là cùng ta giảng một ít về sau nên như thế nào quản lý hậu cung sự tình bái bất quá nếu làm nàng biết về sau ngươi hậu cung chỉ biết có ta một người không biết sẽ là cái gì phản ứng đây là chúng ta về sau sự tình cùng mẫu hậu không quan hệ tuyết hàm diễn trả lời bất quá nói đến chuyện này hắn nhưng thật ra nghĩ tới một việc nói lên cái này trong vương phủ còn có hai nữ nhân cũng là thời điểm nên xử lý một chút người kia hai cái chắc phi tuyết hàm diễn không nói phong nguyệt thật đúng là đem hai người kia cấp đã quên từ trụ tiến phượng ngô huyền nàng giống như liền không như thế nào gặp qua hai người kia cho nên lập tức đã quên cũng đúng là bình thường ân ta nói rồi kiếp này chỉ cưới ngươi một người như vậy mặc kệ là về sau hậu cung vẫn là hiện tại vương phủ đều chỉ biết có ngươi một người tuy rằng như vậy hành động khả năng sẽ đưa tới hắn phụ hoàng cùng mẫu hậu còn có liên can tử đại thần bất mãn nhưng vì phong nguyệt bất luận cái gì bất mãn hắn đều người có thể ứng phó nghe được lời này Phong Nguyệt tự nhiên là vui vẻ, bất quá nàng hiện tại trong đầu lại nghĩ tới một khác chuyện, hơn nữa vẫn là bởi vì vừa mới Hoàng hậu nói mới làm nàng nghĩ đến. Ngươi kia hai cái chắc phi vẫn là trước lưu lại đi. Lưu trữ. Tuyết hàm diễn có chút ngoài ý muốn. Ân, có hai người kia ở trong phủ, ít nhất còn có thể làm làm tấm mộc, nếu liền các nàng đều không có, chỉ sợ Hoàng thượng Hoàng hậu, còn có những cái đó các đại thần đều sẽ tưởng hướng ngươi trong phủ tắc người đi. Phong Nguyệt trả lời. Tuy rằng tuyết hàm diễn đã không ngừng một lần nói qua chỉ cưới nàng một người, nàng đồng dạng cũng minh bạch, đang ở cổ đại thân là hoàng tử, hiện tại lại bị phong làm thái tử, tuyết hàm diễn cũng sẽ có rất nhiều thân không khỏi đã địa phương. Cho nên lúc này nàng chỉ cần minh bạch tuyết hàm diễn tâm liền hảo, đến nỗi trong phủ kia hai người nếu đối nàng câu không thành uy hiếp, vậy lưu trữ phát huy giá trị thẳng dư làm tốt tấm một. Chính văn chương 236 Thái tử Phi Tiện đi hai cái chắc phi là bởi vì phong nguyệt. Bất quá nghĩ lại một chút cũng xác thật như phong nguyệt theo như lời, nếu hắn thái tử trong phủ cũng chỉ có phong nguyệt một cái thái tử phi, như vậy đến lúc đó khẳng định sẽ có người tưởng tắc càng nhiều nữ nhân tiến vào, cho nên tựa như phong nguyệt nói như vậy, lưu kia hai cái chắc phi làm tấm mục, như vậy hắn cũng liền có lấy cớ chắn người. Phần 141 Hảo, vậy trước lưu lại đi, chờ về sau không cần lại tiến đi bọn họ. kia hai nữ nhân tồn tại đối với hắn tới nói không có bất luận cái gì ảnh hưởng, phóng liền phóng đi. ngươi nói ta có thể đương hảo ngươi cái này hoàng hậu sao phong nguyệt đột nhiên chính mình không gì tin tưởng cảm giác có chút áp lực sơn đại mẫu hậu cùng ngươi nói những cái đó đều là nàng nên phiền não ngươi sẽ không có những cái đó phiền lòng sự tình ngươi hiện tại ở thái tử trong phủ như thế nào sinh hoạt về sau tại hậu cung vẫn là như thế nào sinh hoạt nếu là nói như vậy những cái đó đại thần phỏng chừng sẽ đối ta ý kiến rất lớn phong nguyệt cười trả lời yên tâm đi hết thể có ta tuyết hàm diễn rối tay cầm phong nguyệt tay hai người một đường trò chuyện về tới thái tử phủ thanh chỉ sớm đã chuyển tới thái tử phủ mà lúc này thái tử trong phủ từ trên xuống dưới sở hữu sớm đã chờ ở cửa nô tài nô tỷ tham kiến thái tử điện hạ thái tử phi nương Nương. từ hôm nay trở đi phong nguyệt chính là chân chính thái tử phi trừ bỏ thái tử vạn mọi cách sùng ái ở ngoài nàng có chính mình thân phận cùng địa vị đều đứng lên đi tuyết hàm diễn mở miệng nói một câu sau liền mang theo phong nguyệt trở về phượng nô huyện Lý hữu một đường đi theo tiến vào hội báo một ít tình huống, phong nguyệt bị sách phong vì thái tử phi đồng thời, hoàng đế cùng hoàng hậu ban rất nhiều nô tài cùng nô tỷ còn có vàng bạc ngọc khí cùng đồ cổ. Những người này cùng vật muốn như thế nào an bài đặt, Lý hữu muốn xin chỉ thị một chút. Mới vừa nói xong, bọn họ người liền đến phượng ngô viện thư phòng, người ngươi xem ấn bài liền hảo, nguyệt nhi không thích quá mức cấm ý, tuy rằng nàng hiện tại là thái tử phi, nhưng vẫn là ấn nguyên lai like bộ dáng. phượng ngô huyện liền chi thư một người là được. Đến nội ban thưởng xuống dưới đồ vật, toàn bộ giao cho Nguyệt Nhi, như thế nào chỉnh Lý làm nàng chính mình quyết định liền hảo? Là, Lao Nô lập tức đi ấn bài. Lý Hữu theo tiếng lui xuống. Hôm nay tiến cung, Phong Nguyệt xuyên là tương đối chính thức y hề trang, trên đầu cũng mang theo không ít vật trang sức trên tóc, ở trong cung quy củ một đồng lớn, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn nửa ngày thời gian, nhưng Phong Nguyệt đã hát chết khiếp, đặc biệt là nàng ngày thường mặc quần áo đơn giản, trên đầu càng rất ít mang đồ vật. Này nửa ngày thời gian thiếu chút nữa không đem nàng cấp mệt nằm sấp xuống. Một hồi đến Vượng ngô Uyển, Phong Nguyệt liền khởi kia giường ra quần áo còn có đồ trang sức, sau đó chạy tới suối nước nóng phao thư hoán một chút gân cốt. Chờ đến nàng phao đến cả người thoải mái, từ suối nước nóng ra tới thời điểm, đã là một canh giờ sau. Này đó là thứ gì? Nhìn đến trong phòng phóng đầy một đám hộp cùng mâm, mâm thượng còn cái vải đỏ khi, Phong Nguyệt quay đầu tìm hỏi một bên chi thư. "Hồi nương nương, này đó đều là trong cung ban thưởng xuống dưới." Chi thư phủ túi người tử trả lời. Phong Nguyệt phát hiện, chi thư đối nàng không chỉ có xương hô thượng thay đổi, liền thái độ giống như cũng hoàn toàn thay đổi dạng. Đều là chút cái gì? Phong Nguyệt biên hỏi biên tùy tay xúc lên trong đó một cái mâm thượng vải đỏ, ánh vào mi mắt chính là một mâm trâu đáo trang sức. Phong Nguyệt tuy rằng không quá thích mang mấy thứ này, nhưng là này cũng gây trở ngại nàng thích châu đáo trang sức, nhìn đến này đó là nữ nhân đều sẽ vui vẻ. Hồi nương nương. Điện hạ nói này đó đều là trong cung thưởng xuống dưới cấp nương nương, cho nên đều từ nương nương chính mình chỉnh lý. Chi thư cung kính hồi. Chi thư, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút. Phong nguyệt quay đầu đối mặt chi thư nghiêm túc mở miệng. Nương nương ngời nói. Nói chuyện đồng thời, chi thư lại chuẩn bị túi người, chỉ là mới vừa một có động tác, đã bị phong nguyệt cấp cản lại. Chi thư, ngươi có thể hay không giống như trước như vậy người cùng ta nói chuyện người, ngươi như vậy ta thực không thói quen. Phong Nguyệt lời này mang theo một ít bất đắc dĩ. Nương Nương hiện tại chính là Thái Tử Phi, thân phận tự nhiên không thể cùng trước kia đánh đồng, nô tỳ nếu lại giống như trước kia như vậy, đó chính là đại bất kính chi tội. Chi thư chính là từ trong cung tới, đối với quy củ tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng, trước kia Phong Nguyệt tuy rằng được sủng ái, nhưng thân phận thượng lại thấp chút, cho nên nàng dám ứng Phong Nguyệt yêu cầu, đối nàng không đồng nhất bản liếc mắt một cái, tự tại một ít, nhưng hiện tại Phong Nguyệt chính là Thái Tử Phi. Kia quy củ này một bộ bằng không không thể lại tỉnh. Lời này làm phong nguyệt nhân lại mày, ngươi cũng nói ta hiện tại là thái tử phi, ta nói chẳng lẽ nói vô dụng sao? Nô tỳ không dám. Vậy được rồi, ngươi đã là ta người, kia về sau ngươi liền phải nghe ta, đương nhiên ở bên ngoài ngươi muốn ấn quy củ tới ta không ý kiến, nhưng lén thời điểm, ngươi vẫn là giống như trước như vậy liền hảo, như vậy ngươi cũng thoải mái, ta cũng tự tại. Đột nhiên, phong nguyệt có điểm tưởng nghiệm hừng hồng, nhớ rõ mới vừa xuyên qua tới thời điểm. hồng hồng đối chính mình cũng là tất cung tất kính một bộ nô tỳ nên có bộ dáng nàng giống như dùng suốt một năm thời gian mới chậm rãi đem nàng quan niệm sửa lại lại đây tuy rằng nàng hiện tại vẫn như cũ kêu nàng tiểu thư nhưng phong nguyệt biết ở hồng hồng trong lòng nàng cùng nàng là người nhà là tỉ muội mà không hề là chủ tớ là nô tỳ tuân mệnh Đêm này đó đều mở ra ta nhìn xem đều thưởng chút cái gì thứ tốt theo đồ vật từng cái mở ra phong nguyệt khỏe miệng tươi cười một chút biến đại Cuối cùng liền đại đại con ngươi cũng biến thành con con tiểu nguyệt lượng, hơn nữa nàng vừa mới tựa hồ nghe chi thứ nói, Tuyết Hàm diễn giống như nói mấy thứ này tùy nàng chính mình chỉnh lý. Này trong phủ có nhà kho sao? Phong Nguyệt nhìn mấy thứ này trong lòng kêu kêu một cái nhạc, kỳ thật nàng nhất tưởng chính là trực tiếp đem mấy thứ này biến thành bạc, nhưng thực mau nàng liền nghĩ đến, trong cung ban cho đồ vật, cũng không thể lấy ra đi bán đi, cho nên chỉ có thể tồn lên. Có. Không đúng, không được, này đó nhưng đều là của ta. phóng nhà kho kia không phải thành tuyết hàm diễn sao phong nguyệt nhấp miệng suy nghĩ một chút sau đó xoay người chạy đi ra ngoài ở thư phòng tìm được rồi tuyết hàm diễn nghe được đẩy cửa thanh tuyết hàm diễn ngẩng đầu thấy đến phong nguyệt thấy nàng xuyên đơn bạc lập tức đứng dậy lấy quá một bên áo khoác đi phía trước đi đến tuy rằng tuyết ngừng nhưng bên ngoài còn thực lãnh như thế nào ăn mặc như vậy điểm liền ra tới đâu ta mới vừa phao suối nước nóng to tiếng đâu không lạnh cũng không biết có phải hay không nhi từ phía trước dược có hiệu quả Vẫn là bởi vì phao suối nước nóng, Phong Nguyệt không cảm thấy có bao nhiêu lãnh. Không lạnh cũng không thể như vậy làm bậy, lập tức liền phải ăn tết, ngươi tổng không hy vọng sinh bệnh ăn tết đi. Tuyết hàm diễn vừa nói, một bên còn đem Phong Nguyệt đem áo khoác gom lại. kia đến cũng là, Phong Nguyệt gật đầu, đúng rồi, ngươi có thể cho ta một cái tiểu nhà kho sao. Ta tư nhân cái loại này. Dùng để tàng ngươi bạc. Tuyết hàm diễn cười mở miệng, không biết vì cái gì, Phong Nguyệt như vậy yêu tiền hắn không chỉ có sẽ không cảm thấy không tốt Ngược lại sẽ cảm thấy nàng rất là đáng yêu. Trừ bỏ bạc, còn có những cái đó vàng bạc châu đáo. Bạc gì đó phong nguyệt nhưng thật ra không cần cái gì tiểu nhà kho, nàng tiền đại bộ phận đều ở tiền trang bên trong, liền tính đặt ở trong nhà, giống nhau cũng đều là đại ngạch tiểu ngạch ngân phiếu, chiếm dụng không bao nhiêu địa phương. Hành, chế chút ta làm lý hữu cho người chuẩn bị. Kia trước tạ lạp. Nói xong, phong nguyệt xoay người đã muốn đi người, kết quả còn không có bước ra một bước, đã bị kéo lại. Sau đó không cho nàng mở miệng cơ hội, miệng đã bị hôn lên. Chính văn chương 237 bằng hữu. Đang ở tuyết hàm diễn không ngừng ra tăng hồn nghĩ muốn hay không trực tiếp đem trong lòng ngực Mỹ vị ăn luôn khi, ngoài cửa vang lên Lý Hữu Thanh Âm. Tuy rằng muốn đóng lại, nhưng Phong Nguyệt ở nghe được Lý Hữu Thanh Âm khi lập tức dây rủa suy nghĩ muốn tối lui chỉ là tuyết hàm diễn bung ra nàng miệng, lại không có bung ra nàng người. Sự tình gì? Tuyết hàm diễn trong lòng ngực ôm Phong Nguyệt, tâm chầm hỏi Nghĩ thầm này Lý Hưu tốt nhất là có cái gì chuyện quan trọng, bằng không quái rầy hắn chuyện tốt, một hai phải hắn đẹp không thể. Hồi điện hạ, đoan vương cùng đoan vương phi tới, còn có thể công tử cùng tể tiểu thư cũng tới. Lý Hưu ở ngoài cửa cung kính hồi, hai ngày này tới cửa bái phòng người có rất nhiều, nhưng bọn họ thái tử ra luôn luôn không yêu này đó, trừ bỏ mấy cái một hai phải thấy người gặp một lần ở ngoài, những người khác một suất là không thấy, đến nỗi hôm nay mới nhậm chức thái tử phi, vậy càng thêm, nàng còn không có trở về thời điểm. trong cung liền truyền ra muốn lập nàng vì thái tử phi tin tức, cho nên nàng sau khi trở về không ít vương công đại thần gia quyến đều truyền lên bái tiếp, muốn gặp. Nay nàng vị này chuẩn thái tử phi, nhưng nhiều ngày như vậy, trừ bỏ đoan vương phi những người khác nàng một cái đều không có thấy. ở phong nguyệt bị bắt đi một đoạn này thời gian, Ninh tư khiết rốt cuộc có thai, tuyết hàm vinh cầu hắn mâu phi đức phi cùng hoàng đế muốn cai ý chỉ đem Ninh tư khiết đỡ tới rồi chính phi vị trí. nghe được là đoan vương, tuyết hàm diễn câu kia không thầy rốt cuộc không có nói ra. Thúng chi hắn còn mang theo ninh tư khiết lại đây, này đại trời lạnh tổng không thể làm một cái thai phụ qua lại buôn ba còn không thấy được người đi, chỉ là ở nghe được tề tiểu thư thời điểm, tuyết hàm diễn nhịn không được nhíu một chút mày. Từ hắn mẫu hậu nơi đó, hắn đã biết từ hoàng đế muốn lập phong nguyệt vì thái tử phi sau, nàng liền vẫn luôn ở thái bí phủ làm ở mỹ, làm tề trong phủ phía dưới đau không thôi. Dẫn bọn hắn lại đây đi. Cuối cùng tuyết hàm diễn vẫn là mở miệng làm cho bọn họ tiến vào, tề phủ là hắn ông ngoại một nhà. Hán Tổng không thể làm đệ đệ cùng đệ mội tiến vào, lại làm biểu ca cùng biểu mội rời đi đi. Đúng vậy. Lý hữu theo tiếng rời đi. Vừa dứt lời, Phong Nguyệt giật giật thân mình, từ Tuyết Hàm diễn trong lòng ngực lui ra tới, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi, bất quá lại một lần lại bị Tuyết Hàm diễn cấp kéo lại. Đi đâu? Tuyết Hàm diễn hỏi. Thay quần áo A, ta Tổng không thể xuyên thành như vậy thấy bọn họ đi. Nếu chỉ là Ninh Tư Khiết còn chưa tính, nhưng còn có những người khác muốn đâu? nàng tổng không thể liền kiện áo ngoài đều không mặc đi vùng trong có ngươi quần áo đi bên trong xuyên tuyết hàm diễn chỉ chỉ thư phòng một bên vùng trong nơi này như thế nào sẽ có ta quần áo phong nguyệt một chút có chút chuyển bất quá tới ngươi quên mất ngày ấy tuyết hàm diễn nói còn không có nói xong phong nguyệt bỗng nhiên nhớ tới sau đó khuôn mặt nhỏ một đường vội vàng đánh gãy đình đình đình ngươi đừng nói nữa ta đã biết nói xong phong nguyệt xoay người nhanh chóng hướng trong phòng phương hướng chạy tới khuôn mặt nhỏ hồng mau tích ra thủy tới Ngày ấy, nhi tử mang theo cùng hưu còn có cảnh nhân cùng nhau đi ra ngoài, nàng nhàm chán liền tới đây tìm quyển sách ở giường nệm thượng nhìn lên, kết quả cũng không biết sao lại thế này liền cùng đồng dạng đang xem công văn tuyết hàm diễn thiên lôi câu địa hỏa, liền phong đều không có hồi, trực tiếp tại đây thư phòng buồng trong bị ăn sạch sẽ, nhất thật đáng buồn sự chính là, nàng áo trong còn bị tuyết hàm diễn cấp xé vỡ, vốn di tuyết hàm diễn tưởng đều chi thư đưa quần áo lại đây, nhưng, phong nguyệt nghĩ này không phải là mọi người biết bọn họ ở thư phòng làm gì sao. vì thế liền sai xử tuyết hàm diễn đi lấy quần áo còn nhớ rõ ngày ấy buổi tối nàng ở trên giường mơ màng sắp ngủ thời điểm tuyết hàm diễn ở nàng bên thai nói qua hắn dọn một ít nàng quần áo đặt ở thư phòng bên trong như vậy về sau liền không cần chạy tới chạy lui lấy quần áo như vậy phiền thoái khi đó nàng quá mệt nhọc không để ý đến ngày hôm sau cũng đã quên cho nên vừa mới lập tức không nghĩ tới nhưng chờ nghĩ đến sau nàng cũng minh bạch tuyết hàm diễn lấy này đó quần áo lại đây là muốn làm gì nhìn phong nguyệt thẹn thùng đào tẩu bộ dáng tuyết hàm diễn gợi lên khoe miệng cười rất là thâm thúy trong lòng nghĩ hiện tại không an thành buổi tối nhưng đến bổ trở về phong nguyệt mặc quần áo tốc độ thực mau tuyết hàm vinh bọn họ đều còn không có tiến vào đâu nàng cũng đã đổi hảo quần áo ra tới bất quá này khuôn mặt nhỏ thượng vẫn là có chút đỏ hửng thấy vậy tuyết hàm diễn nguyên bản tưởng mở miệng trêu chọc nàng vài câu nhưng lời nói còn không có xuất khẩu tuyết hàm vinh thân ảnh liền xuất hiện ở cửa bốn người tiến vào tham kiến quá tuyết hàm vinh nói còn không có nói xong Đã bị Phong Nguyệt trực tiếp đánh gãy. Được rồi được rồi, quá cái gì quá a. Hôm nay một ngày, Phong Nguyệt bị quá nhiều người đã bái, lúc này tới bốn cái hẳn là đều xem như người một nhà, hơn nữa cũng không có người ngoài, Phong Nguyệt liền trực tiếp mở miệng. Ngươi nói ngươi cái này phu quân như thế nào làm a? Như vậy lanh thiên còn làm tư khiết như vậy chạy tới chạy lui. Phong Nguyệt vừa nói vừa đi đến Ninh Tư Khiết bên người. Thái tử phi nương Ninh Tư Khiết đối với Phong Nguyệt nâng lui một chút, còn tưởng đối với Phong Nguyệt hành quỳ lệ chi lễ. Bất quá mới vừa có động tác đã bị Phong Nguyệt cấp phong bế. Phần 142 Đừng nương cái gì nương, cũng đừng quỳ, ngươi không biết ngươi này một thai tới không dễ dàng sao. Ngươi tiểu tâm điểm, nơi này chính là có ta tiểu cháu trai hoặc tiểu chất nữ đâu. Nói, Phong Nguyệt thật cẩn thận đem Ninh Tư Khiết đỡ tới rồi ghế giữa biên ngồi xuống. Tư Khiết, ta ở tuyết quốc bằng hữu không nhiều lắm, cho nên có thể hay không đáp ứng ta mặc kệ về sau như thế nào biến, chúng ta đều là bằng hữu. Phong Nguyệt tuy rằng tới này cổ đại có 6 năm, nhưng nàng bằng hữu thật sự rất ít, trừ bỏ hiên viên Lam Tựa Hồ cũng, cũng chỉ có hiện tại Ninh Tư Khiết. Chính là Ninh Tư Khiết còn muốn nói gì, nhưng mới vừa một chữ miệng, liền lại bị Phong Nguyệt đánh gãy. Không có chính là, ta là Thái Tử Phi, ngươi phải nghe lời ta. Lời này Phong Nguyệt giảng đúng lý hợp tình, bất quá liền hôm nay nàng lời này cũng đã nói lần thứ hai. Phút một tiếng, Phong Nguyệt lời này chọc cười Ninh Tư Khiết. Chờ làm Ninh Tư Khiết ngồi xuống sau. phong nguyệt lập tức quay đầu đối với cửa chi thư mở miệng chi thư đi đem bảo bảo gọi tới cấp tư khiết bắt mạch tẩu tử như bây giờ kêu tổng không sai đi tuyết hàm vinh đột nhiên thò qua tới mở miệng tẩu tử người đối nhà của chúng ta tư khiết thật đúng là hào đâu đó là đương nhiên ta chính là chờ ôm tiểu bảo bảo đâu phong nguyệt nói nhìn về phía ninh tư khiết bụng nguyệt nhi như vậy thích hải tử vậy dứt khoát chính mình tái sinh một cái bái. ninh tư khiết mỉm cười mở miệng mẫu thân ta tới có phải hay không phải cho thẩm thẩm bắt mạch phong bảo bảo vui vẻ nhảy nhót tiến vào. tiến vào sau nhìn thấy linh tư khiết sau trực tiếp đi đến nàng bên người dỗi tay bắt mạch tề mẫn tu cùng tề mẫn mẫn lúc này cuối cùng tìm được rồi cơ hội mở miệng gặp qua thái tử thái tử phi được rồi đều là người một nhà liền không cần nhiều như vậy lễ nghĩa tuyết hàm diễn đối với hai người phất phất tay hảo là người một nhà bất quá vẫn là muốn chúc mừng các ngươi tề mẫn tu cũng không cùng tuyết hàm diễn khách khí Diễn. Thái tử ca ca, thái tử phi, chúc mừng các ngươi. Tề mẫn mẫn cùng tề mẫn tu đã mở miệng. Chính văn chương 238 ta giúp ngươi. Có thể từ tề mẫn mẫn trong miệng nói ra một câu chúc mừng, ở đây trừ bỏ tề mẫn tu ở ngoài, những người khác đều có chút ngoài ý muốn. Mà tề mẫn mẫn hiện tại sẽ như thế ngoan ngoãn đều là có nguyên nhân, từ trong cung truyền ra muốn sách phong phong nguyệt vì thái tử phi sau, tề mẫn mẫn ở nhà đó là một khóc hai náo ba thắt cổ. Tuy rằng đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử đã rơi đài, nhưng kế tiếp công tắc còn có rất nhiều, tề xương cùng tề hoa mới vừa tuy rằng biết tề mận mận ở nháo, nhưng ở bọn họ trong mắt kia chỉ là tiểu nữ nhi ở phát cáo, cho nên cũng không có quá nhiều chú ý. Nhưng ở tề mẫu trong mắt không phải, nàng hiểu biết chính mình nữ nhi, rõ ràng hơn nữ nhi đối tuyết hàm diễn chấp nhất, cho nên cuối cùng nháo không có biện pháp, tề mẫu lén đáp ứng sẽ giúp nàng nghĩ cách, làm nàng có thể thành công gả tiến thái tử phủ bất quá ở kia phía trước. Tề mẫn mẫn cần thiết đều nghe tề mẫu, cho nên mới sẽ có lúc này như vậy ngoan ngoan tề mẫn mẫn. Nhìn thấy tất cả mọi người như vậy nhìn nàng, tề mẫn mẫn túi đầu nhược nhược mở miệng nói, Thái tử ca ca, trước kia là ta quá tùy hứng, thực xin lỗi, ngươi yên tâm về sau sẽ không. Mẫu thân nói qua, hiện tại là đại cục đã định, phong nguyệt cái này Thái tử phi là hoàng thượng chính miệng xác lập, sự thật này thay đổi không được, cho nên hiện tại nàng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Trước kia nàng tùy hứng tiêu căng, diễn ca ca không thích nàng. Cho nên nàng muốn sửa, mặc kệ thế nào nàng muốn tiên tiến thái tử phủ, chỉ cần có thể ở thái tử ca ca bên người, nàng tin tưởng chỉ cần nàng nỗ lực, thái tử ca ca nhất định có thể thích thượng nàng. Tuy rằng rất là ngoài ý muốn, nhưng tuyết hàm diễn vẫn là gật gật đầu. Tề mẫn mẫn thích tuyết hàm diễn sự tình phong nguyệt biết, bất quá đối với tề mẫn mẫn nàng nhưng thật ra hoàn toàn không lo lắng, nếu bọn họ chi gian phải có gì đó lời nói, sớm đã có cái gì, nào còn sẽ chờ tới bây giờ đâu, tựa như nàng cùng ngự chính dương giống nhau. Thấy Nhi Tử đem số mạch, Phong Nguyệt lập tức mở miệng hỏi: "Thế nào, ngươi tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội thế nào?" "Mẫu thân, người tốt xấu cũng sinh quá ta a, như thế nào so Thẩm Thẩm còn khẩn trương đâu?" Phong Bảo Bảo thực ghét bỏ mở miệng. "Không được a. Hành hành hành." Phong Bảo Bảo cười gật đầu, hiện tại hướng Mẫu thân báo cáo, Thẩm Thẩm trong bụng tiểu Bảo Bảo hết thể đều hảo, thực khỏe mạnh. "Thật sự?" "Ta đây liền an tâm rồi." Phong Bảo Bảo mới vừa nói xong lời nói, người đã bị Tuyết Hàm Vinh cấp lên. Bà bảo, mau nói cho Hoàng Thúc, ngươi thẩm thẩm trong bụng chính là nam Hải vẫn là nữ Hải. Vừa dứt lời, Tuyết Hàm Vinh đã bị phong bảo bảo trắng liếc mắt một cái. Hoàng Thúc, y lý thuật của ta lại hảo, cũng không phải thần tiên A, thẩm thẩm mới mang thai hai tháng. Tiểu bảo bảo hiện tại bất quá là cái tiểu đậu nha đâu, ta nào biết là nam hay nữ A. Tuyết Hàm Vinh suy nghĩ một chút cảm thấy có đạo lý, bất quá lập tức lại có nghi hoặc. Bảo bảo, ngươi như thế nào biết hiện tại là cái tiểu đậu nha đâu. Cái này phong bảo bảo một chốc một lát không biết nên như thế nào giải thích, ở cổ đại hắn tự nhiên không có biện pháp biết hài tử hiện tại là cái tình huống như thế nào, nhưng kiếp trước có b siêu a, mỗi cái thời gian đoạn hài tử ở mụ mụ trong bụng bộ dáng đều có thể thông qua B siêu nhìn đến. Đương nhiên kiếp trước phong bảo bảo liền tính lại như thế nào thông minh lại như thế nào hái đọc sách, cũng sẽ không đi khoa phụ sản thư, hắn sẽ biết này đó bất quá là bởi vì nàng đã từng tiểu di mang thai sinh con, mà hắn vừa lúc chứng kiến toàn bộ hành trình. Cái này ngươi liền không cần đã hiểu, ngươi lại không học ý đi à, hỏi như vậy nhiều làm gì? Phong Nguyệt mở miệng, dù sao cũng là đồng dạng xuyên qua mà đến, Phong Nguyệt tự nhiên biết nhi tử là làm sao mà biết được. Các ngươi hôm nay lại đây là vì? Tuyết Hàm Diễn nhìn bốn người mở miệng tìm hỏi. Tuyết Hàm Vinh cùng Tề Mẫn Tu liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Tuyết Hàm Vinh mở miệng, đương nhiên là tới chúc mừng ngươi a, rốt cuộc được như ý nguyện. Ân, ta cùng Mẫn Mẫn trừ bỏ chúc mừng ở ngoài, còn mang theo ra ra bọn họ hạ lễ lại đây. Điện Mẫn Tu cũng đi theo phụ họa, tuy rằng như vậy kết quả cùng bọn họ mong muốn có chút bất đồng, nhưng tóm lại tới nói phương hướng vẫn là đối. "Thay ta hướng ra phía ngoài công đạo tạ." Tuyết Hàm diễn trở về một câu, ánh mắt đầu hướng Phong Nguyệt, lúc này hắn trong đầu vẫn luôn suy nghĩ vừa mới Tuyết Hàm Vinh Câu nói kia. Từ biết Ninh Tư Khiết mang thai sau, Phong Nguyệt thực vui vẻ, đối Ninh Tư Khiết cũng phi thường quan tâm, càng là phi thường hảo. Lại còn có đặc biệt quan tâm Ninh Tư Khiết trong bụng bảo bảo. Có lẽ hắn thật nên hảo hảo thêm cô lên. Làm Phong Nguyệt nhanh lên có một cái chính bọn họ hải tử. Phòng trong vài người các nói các, chỉ có Tề Mẫn Mẫn một cái đứng ở nơi đó, mặc kệ là Tuyết Hàm Diễn cùng Tề Mẫn tu bên này, vẫn là Phong Nguyệt bọn họ nơi này, nàng tựa hồ đều cắm không thượng lời nói, như vậy bị cô lập cảm giác, làm nàng phi thường khó chịu, đổi thành trước kia nàng đã sớm phát giận, nhưng hiện tại nàng lại muốn liều mạng khắc chế chính mình, bởi vì nàng muốn thay đổi, muốn làm Tuyết Hàm Diễn nhìn đến không giống nhau nàng, nàng muốn tiến này thái tử phủ. Tuy rằng không biết mẫu thân là nói như thế nào phục muội muội, nhưng Tề Mẫn Tu biết muội muội cũng không có chân chính buông tuyết hàm diễn, ở cùng tuyết hàm diễn thời điểm, hắn cũng thường thường chú ý muội muội nhất cử nhất động. Nhìn thấy nàng một người ngốc tại nơi đó, một bộ không vui bộ dáng, hắn cái này làm ca ca rất là đau lòng, nhưng cho dù lại đau lòng, hắn cũng không có biện pháp miễn cưỡng người khác cảm tình. Cuối cùng Tề Mẫn Tu không có nhiều ngốc, thực mau liền mang theo muội muội cáo tử, từ. từ đầu tới đuôi Tề Mẫn Tu đều biểu hiện quy quy củ củ. Hoàn toàn không có trước kia tùy hứng bộ dáng, như thế làm Tuyết Hàm diễn ngoài ý muốn rất nhiều, còn rất vừa lòng. Hắn tuy rằng không thích Tề Mẫn Mẫn, nhưng tóm lại là chính mình biểu muội Hơn nữa vẫn là ông ngoại gia Hòn Ngọc Quý trên tay, nếu hắn cùng Tề Mẫn Mẫn nháo quá cương, hắn cùng Thái Quý phủ ở chung chỉ sợ cũng sẽ không giống hiện tại như vậy hảo. Trên xe ngựa, Tề Mẫn Tu nhìn muội muội mở miệng hỏi: Mẫn Mẫn, ngươi có khỏe không? Kaka, ca ca, vì cái gì diễn ca ca liền như vậy không thích ta? Mẫn Mẫn cảm tình sự tình là miễn cưỡng không được. Tề mẫn tu khuyên đủ. Ta biết, nhưng ta thích hắn à, từ nhỏ liền thích, hắn cưới nữ nhân khác ta thực thương tâm rất khổ sở, nhưng ta còn là thực thích hắn, ca ca, ngươi giúp giúp ta được không? Tề mẫn mẫn chảy hai mắt đấm lệ lôi kéo tề mẫn tu nói. Mẫn mẫn, ngươi chẳng lẽ còn chưa từ bỏ ý định sao? Ca ca, ta không chết được tâm, nhưng mẫu thân nói qua phong nguyệt cái này Thái Tử Phi là Hoàng thượng thân phong, thay đổi không được, cho nên ta đã sẽ không có ngốc đến muốn đi làm diễn ca ca Thái Tử Phi. Vậy ngươi. Kaka, ca ca, diễn Kaka ca ca là thái tử, tương lai hoàng đế, hắn trong phủ hắn hậu cùng sao có thể cũng chỉ có phong nguyệt cùng kia hai cái chất phi, ta hiện tại không cầu khác, chỉ cầu có thể trở thành diễn ca ca vương phủ đông đảo nữ tử chung trong đó một cái. Tề mẫn mẫn cô y đem chính mình nói hủy khuất cầu toàn, bởi vì chỉ có như vậy nàng mới có thể làm Kaka ca ca đau lòng, làm ca ca giúp nàng. Mẫn mẫn, ngươi là chúng ta thái úy phủ hòn ngọc quý trên tay, lấy ngươi điều kiện hắn mặc kệ gả tiến cái nào vương công đại thần trong phủ đều là chính thê. Ngươi cần gì phải tề mẫn tu nói còn không có nói xong, đã bị tề mẫn mẫn cấp đánh gãy. Kaka, ngươi biết đến ta từ nhỏ liền thích diễn Kaka, ta sẽ không liền như vậy từ bỏ. Ta hiện tại đã không cầu cái gì, chẳng lẽ liền như vậy tiểu nhân tâm nguyện đều không thể có sao. Tề mẫn mẫn khóc càng thêm thương tâm. Chính là Kaka sợ ngươi bị khuất. Ta không sợ ủy khuất, ta chỉ cần cùng diễn Kaka ở bên nhau. Kaka, ngươi giúp ta được không, cầu xin ngươi giúp giúp ta được không. Nhìn mội mội khóc thành như vậy. lại như thế mà cầu hắn tề mẫn tu cuối cùng mềm lòng hảo ta giúp ngươi chính văn chương hai không có nếu tề gia huynh muội rời đi sau phong bảo bảo ném một câu đi bắt dược cấp ninh tư khiết liền chạy về hắn tiểu dược phòng đi tuyết hàm diễn cùng tuyết hàm vinh liêu khởi chiều đình việc lượng nữ nhân nghe nhàm chán phong nguyệt liền mang theo ninh tư khiết hồi chính mình trong phòng đi mới ra cửa thư phòng ninh tư khiết liền đã mở miệng nguyệt nhi ngươi nói này tề tiểu thư như thế nào sẽ đột nhiên biến nhiều như vậy Đối với tề mẫn mẫn đột nhiên thay đổi, Ninh Tư Khiết đến bây giờ còn có chút không phản ứng lại đây. Người sẽ không lập tức đột nhiên thay đổi, sẽ làm nàng như vậy chỉ có hai cái nguyên nhân. Phong Nguyệt vừa đi vừa trả lời. Nào hai cái? Một cái là nàng thật sự buông xuống, một cái chính là nàng ở tính kế cái gì, cho nên muốn như vậy thay đổi chính mình tới mê hoặc chúng ta. Vậy ngươi cảm thấy tề tiểu thư sẽ là cái nào? Ninh Tư Khiết tuy rằng hỏi, nhưng nàng trong lòng kỳ thật đã có đáp án. nay con dùng cảm thấy. Nàng vừa mới xem tuyết hàm diện ánh mắt kia như là bông xuống bộ dáng sao, cho nên khẳng định là cái thứ hai. Phong Nguyệt chắc chắn trả lời. Phong Nguyệt nói cùng Ninh Tư khiết trong lòng đoán giống nhau, nàng quay đầu nhìn về phía Phong Nguyệt trong lòng có chút lo lắng. Từ nhận thức Phong Nguyệt sau, nàng liền đem nàng trở thành bằng hữu. Ở hôm nay biết Hoàng thượng hạ thánh chỉ sau, nàng cho rằng từ nay về sau nàng cùng Phong Nguyệt hữu nghị liền đến này kết thúc, kết quả không nghĩ tới Phong Nguyệt sẽ nói nói vậy, làm nàng trong lòng rất là ấm áp. Kỳ thật nàng trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần tuyết hàm diễn bị lập vì thái tử, như vậy cái này thái tử trong phủ liền khẳng định sẽ có nữ nhân lục tục tiến vào, mà chờ thái tử ngày nào đó đăng cơ sau, hậu cung giai lệ ba nghìn, đến lúc đó sẽ có vô số nữ nhân tới cùng phong nguyệt đoạt tuyết hàm diễn, tề mận mẫn sẽ chỉ là trong đó một cái mà thôi. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Biết rõ ngăn cản không được, Ninh Tư khiết lại vẫn là vì phong nguyệt lo lắng, trong lòng càng là nhịn không được vì nàng như hoa tính toán. nên làm như thế nào mới có thể ngăn cản tề mẫn mẫn còn có thể làm sao bây giờ giao trộn lâu phong nguyệt đối với cái này đảo cũng không phải thực khẩn trương thật cũng không phải nàng hoàn toàn tin tưởng tuyết hằng diễn chỉ là nàng biết nam nhân chỉ có ở tự chế tự chủ dưới tình huống mới có thể một dạ đến giả nếu không phải tự nguyện như vậy liền tính ngươi lại như thế nào lợi hại cũng ngăn không được hắn thích nữ nhân khác hơn nữa nàng cũng không phải điệu đạo cổ đại người đối với ly hôn nàng ở kiếp trước xem quá nhiều quá nhiều Nếu thật sự ngày nào đó hắn cùng Tuyết Hàm diễn đi tới kia một bước, nàng cũng sẽ không có sở lưu luyến, bởi vì nàng biết một khi nam nhân thay đổi tâm, ngươi ăn nói khép nép, nhịn đau thoái nhượng, sẽ chỉ làm ngươi biến càng thêm ép dạ cầu toàn, nàng là tuyệt đối sẽ không làm chính mình quá thượng như vậy nhật tử. Phần 143. Uy, ngươi liền một chút đều không lo lắng sao? Ta lo lắng hữu dụng sao? Phong Nguyệt thuận miệng trả lời, tựa như ngươi cùng Tuyết Hàm Vinh, ngươi có tưởng hắn sẽ cười nữ nhân khác sao? Nghĩ tới ninh tư khiết chắc chắn trả lời kỳ thật ở không gặp được ngươi cùng bảo bảo phía trước ta đã động quá rất nhiều lần làm vương ra lại cơ y tứ đó là ngươi xuẩn phong nguyệt lời này nói thực trực tiếp tuy rằng bị mắng nhưng ninh tư khiết một chút đều không tức giận hảo đi ta là xuân lạp nhưng ngươi sẽ không thật là muốn cho thái tử chỉ cưới ngươi một người đi kia chính là thái tử cùng nhà của chúng ta vương ra không giống nhau có cái gì không giống nhau không giống nhau là nam nhân sao chẳng lẽ tuyết hàm diễn vẫn là nữ nhân Có phải hay không nam nhân ngươi không phải nhất rõ ràng sao? Ninh Tư Khiết nhỏ giọng nói thầm một câu sau, tiếp theo nói, Thái tử tương lai đăng cơ, hậu cung giai lệ 3.000 đâu, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Hưu hắn. Phong Nguyệt không chút suy nghĩ trực tiếp trở về ba chữ, đừng nói là hậu cung giai lệ 3.000, hậu cung chỉ cần thêm một cái nữ nhân, nàng Phong Nguyệt đều không thể chịu đựng. Ha ha! Nguyệt Nhi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ninh Tư Khiết cho rằng chính mình nghe lầm. Ta nói, Hưu hắn. phong nguyệt hảo tâm tình nói nữa một lần nghe rõ sau ninh tư khiết tả hữu nhìn một chút phát hiện bên người chỉ có chính mình cùng phong nguyệt bên người tì nữ sau thoáng yên tâm một ít sau đó quay đầu cau mày mở miệng nguyệt nhi ngươi lời này ở trước mặt ta nói nói còn chưa tính nếu bị những người khác nghe xong đi kia chính là đại nghịch bất đạo ninh tư khiết thật cẩn thận bộ dáng chọc cười phong nguyệt ở hai người đi vào tự nhà ở phía trước phong nguyệt mỉm cười nói ta luôn luôn đại nghịch bất đạo như vậy ngươi không biết sao nói xong Hai người vào phong nguyệt nhà ở, đi vào liền nhìn đến phía trước hoàng đế ban cho tới đồ vật, còn tất cả đều bãi tại nơi đó, cũng không có sửa sang lại hảo. Ninh Tư khiết tâm tư còn ở phong nguyệt cuối cùng câu nói kia thượng, nguyên bản tưởng mở miệng khuyên hai câu, nhưng nghĩ vậy dù sao cũng là hai người sự tình, nàng một cái ngoại cái không hảo nhúng tay quá nhiều, còn có chính là thái tử cùng nguyệt nhi cảm tình cũng không bình thường, quan trọng nhất là phong nguyệt bản thân tồn tại, phải biết rằng lúc này đây hoàng đế có thể khai cái này khẩu sách phong. còn đều là bởi vì phong nguyệt chính mình, nàng không phải danh môn vọng tộc, càng không phải thiên kim tiểu thư, nhưng nàng chính là làm mọi người đối hắn lau mắt mà nhìn, dùng nàng chính mình bản lĩnh làm mọi người đối cái này sách phong không có bất luận cái gì ý kiến. Trong phòng đồ vật quá nhiều, vừa mới phong nguyệt xem thời điểm, lại tùy tay loạn thả một ít, thấy ninh tư khiết tiến vào sau không biết đứng ở nào khi, phong nguyệt mở miệng nói, chi thường làm lý hưu đi tuyết hàm diễn nơi đó hỏi một chút ta tiểu nhà kho sự tình. Sau đó làm hắn cứ gọi người tới dọn mấy thứ này. Đúng vậy. Lại đi lấy chút điểm tâm lại đây, còn có nhớ rõ cấp bảo bảo đưa điểm điểm tâm qua đi. Phong nguyện phân phó, từ nàng an toàn sau khi trở về, Nhi tử liền bắt đầu chuyên tâm đầu nhập đến hắn luyện võ cùng học trị liệu dược giữa đi. Ngày thường chỉ cần không có gì sự tình, hắn không phải ở luyện công chính là ở tiểu dược phòng. Tuy rằng biết Nhi tử cùng hài tử khác không giống nhau, cũng phi thường thông minh, nhưng mỗi khi nhìn đến hắn thân ảnh nho nhỏ như thế dụng công cùng nghiêm túc khi. Phong Nguyệt vẫn là nhịn không được có chút đau lòng, thậm chí sẽ nghĩ, nếu nhi tử không có kiếp trước ký ức, cũng không cần như vậy thông minh, có lẽ hắn liền sẽ không có một cái không giống nhau thơ hấu. Nhưng thế gian này cái gì đều có, chính là không có nếu. Chờ chi thư đi rồi, Phong Nguyệt duỗi tay đem Ninh Tư Khiết đỡ đến một bên ngồi xuống, tuy rằng Ninh Tư Khiết mới mang thai không có bao lâu, nhưng này một thai là phu thê thành hôn nhiều năm đứa bé đầu tiên, không chỉ có bọn họ rất cẩn thận, liên quan Phong Nguyệt cũng không dám chậm trễ. hai nữ nhân ở bên này nói chuyện thiếm hai cái nam nhân ở thư phòng nói sự tình mà chúng ta phong bảo bảo thì tại tiểu dược phòng ngây người cả buổi chiều buổi tối tuyết hàm vinh cùng ninh tư khiết cũng ở phượng nô huyện dùng cơm sợ quá muộn trở về lạnh hơn phong nguyệt khiến cho bọn họ sớm đi trở về tiễn đi hai người phong bảo bảo liền trở về phòng thời gian này hắn cơ bản đều sẽ luyện trong chốc lát nội công sau đó rửa mặt ngủ đối với nhi tử loại này ngủ sớm dậy sớm thói quen phong nguyệt còn trêu chọc quá hắn giống lao nhân đâu Kết quả bị nhi tử một câu, ở chỗ này muốn gì không gì, không ngủ được còn có thể làm gì. Nhi tử đi rồi, phong nguyệt nhớ thương nàng tiểu tư khố, vì thế chạy tới hắn nhìn nhìn, lại còn có nhân tiện sửa sang lại một chút. Chờ nàng trở lại phượng ngô Huyền đã là hai cái canh giờ sau, từ sau khi trở về bị tuyết hàm diễn khiêng hồi hắn nhà ở sau, phong nguyệt nguyên bản trụ kia gian liền cơ bản đã không còn dùng, cho nên giờ phút này, nàng cũng thực tự giác hướng tuyết hàm diễn nhà ở đi đến. Chỉ là nàng không biết lúc này hẳn là còn ở thư phòng vội tuyết hàm diễn sớm đã ở trong phòng chờ hắn, đến nỗi làm gì, đương nhiên là cố lên sinh bảo bảo lâu. Chính văn chương 240 giúp truy muội phu. Một ngày này, khó được ra cái đại Thái Dương, tuy rằng ngoài phòng tuyết còn không có hòa tan, nhưng ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người lại là ấm áp, phong nguyệt làm người dọn chương giường nệm đặt ở hành lang hạ ánh mặt trời chiếu được đến địa phương, sau đó nằm ở mặt trên nửa mộng nửa tỉnh phơi Thái Dương. Tuyết Hàm diễn ở thư phòng đội vàng chuyện của hắn, Nhi Tử lại ở tiểu dược phòng mân mê hắn dược liệu. Lúc này Phượng Ngô Huyển một mảnh yên lặng, chỉ là như vậy yên lặng thực mau đã bị đánh vỡ. Công chúa điện hạ bất giận, Thái tử phân phó, không có hắn cho phép bất luận kẻ nào không được tiến vào Phượng Ngô Huyền. Lý Hưu muốn ngăn Tuyết Vân Giao, nhưng Tuyết Vân Giao là cái gì thân phận, nơi nào là hắn một quản gia có thể ngăn được? Bản công chúa là bất luận kẻ nào sao? Ngươi nhưng cấp bản công chúa tránh ra. Tuyết Vân Giao khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tức giận. Lý hưu, làm công chúa vào đi. Thấy một già một trẻ như vậy cản tới xào đi, Phong Nguyệt há mồm lên tiếng. Đúng vậy. Thái tử phi lên tiếng, Lý hưu tự nhiên không lại ngăn cản. Bất quá này nhưng làm tuyết vân giao càng tức giận, bất quá nàng chỉ sinh Lý hưu khí, nhưng không sinh Phong Nguyệt khí. Chỉ thấy nàng khuôn mặt nhỏ một cổ tức giận mở miệng, Lý hưu, bản công chúa hiện tại còn chỉ huy bất động ngươi đúng không? Ngươi cấp bản công chúa chờ, xem Hoàng Huynh như thế nào thu thập ngươi Nói xong. Tuyết Vân Giao trực tiếp hướng phong nguyệt bên kia đi đến, đối với phong nguyệt cái này Hoàng Tẩu, Tuyết Vân Giao hiện tại chính là một chút ý kiến đều không có, nàng là phụ hoàng thân phong thái tử phi, còn có nàng cũng từ mẫu hậu nơi đó biết được, lúc trước ở mông thành thời điểm, nếu không có nàng, nàng Hoàng Huynh khả năng liền chết ở mông thành. Hoàng Tẩu, nhà ngươi quản giả khi dễ ta đâu? Nếu là Hoàng Huynh nhận định người, cũng là chính mình nhận đồng người, Tuyết Vân Giao tự nhiên cũng liền không cùng phong nguyệt khách khí. tuyết vân giao là ba ngày trước bị người từ long thành mang về tới lúc ấy phong nguyệt vừa lúc tiến cung đi hoàng hậu bên kia học lễ nghi hai người gặp qua một lần bất quá lúc ấy phong nguyệt vội vàng học đồ vật tuyết vân giao tâm tình không tốt cho nên hai người cũng không có nói nói mấy câu bất quá liền tính chỉ là vội vàng vài câu phong nguyệt cũng biết tuyết vân giao là đã thiệt tình đem nàng đương tẩu tẩu nhìn như thế nào tâm tình vẫn là không hảo sao phong nguyệt ra tiếng hỏi sao có thể tốt lên tuyết vân giao ngồi xuống sau chi cầm một bộ dầu dĩ bộ dáng nghe nói ngươi ở long thành thời điểm ở tại long môn khách điếm đúng vậy hoàng Tẩu, ngươi cái kia quản sự hồng hồng cô nương biết ta cùng tiểu cửu thân phận sau đối chúng ta như hảo tuy rằng ở long thành trong khoảng thời gian này nàng quá khả năng không có ở trong cung hảo thậm chí ở ngự chính dương nơi đó chạm vào vô số lần vách tường nhưng nàng vẫn cứ không hối hận đi này một chuyến giang hồ hiểm ác ngươi như thế nào có thể dễ dàng bại lộ chính mình thân phận đâu gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ nếu này tiểu nha đầu đương nàng là tẩu tẩu phát kia phong nguyệt tự nhiên cũng đương nàng là người một nhà ta này không phải mang theo ám vệ sao hơn nữa long môn khách điếm là tẩu tẩu đó chính là chính mình ra a nào còn sẽ có cái gì nguy hiểm chỉ là ta này còn không có ngốc đủ đâu đã bị phụ hoàng người cấp trảo đã trở lại nói đến cái này tuyết vân giao liền có chút tới khí thật vất vả mấy ngày nay ngự chính dương đối nàng không hề là lời nói lạnh nhạt kết quả nàng lại không thể ngốc tại nơi đó nếu phụ hoàng muốn bắt ngươi trở về Đã sớm đem ngươi bắt đã trở lại, nào còn sẽ chờ tới bây giờ, mặc kệ phụ hoàng vẫn là mẫu hậu, bọn họ đối với ngươi đã là đủ dung túng, lại quá mấy ngày liền phải ăn tết, đến lúc đó trong cung sẽ có yến hội, ngươi thân là công chúa sao lại có thể không hề chẳng, hơn nữa ngươi cũng không phải một người đi ra ngoài, còn mang theo cửu hoàng từ đâu. Mấy ngày nay phong nguyệt ở trong cung học lễ nghi quý củ, trừ bỏ phụ hoàng mẫu hậu đã kêu lưu ở ngoài, đối với trong cung không ít chuyện cũng hiểu biết rất nhiều. Chính là ta thật vất vả mới làm ngự đại ca hơi chút rất tốt với ta điểm Nói đến cái này, Tuyết Vân Giao liền đầy mặt khuôn mặt hưu sầu Kỳ thật nàng trong lòng rất rõ ràng Phụ hoàng phái người mang nàng trở về là bởi vì cửa ải cuối năm gần Nhưng nàng chính là luyến tiếp rời đi Nghe được ngự chính dương, phong nguyệt con ngươi định ở Tuyết Vân Giao trên người Tuyết Vân Giao tuy rằng có một chút tiểu tùy hứng nhưng nhân ra là công chúa Từ nhỏ trăm ngàn sủng ái tại một thân, có điểm tùy hứng đó là đương nhiên Nàng vẫn luôn hy vọng Ngự Chính Dương có thể buông đối nàng cảm tình, sau đó tìm được một cái lẫn nhau yêu nhau nữ tử, hạnh phúc quá hắn nhật tử. Nhưng nhiều năm như vậy, Ngự mẫu không biết đi tìm bao nhiêu người làm ai, nhưng Ngự Chính Dương nhưng vẫn lắc đầu không đáp ứng, bởi vì cũng làm Ngự Mâu đối nàng càng thêm hận thấu xương. Đương nhiên nàng cũng không phải muốn đem tuyết vân giao cường đưa cho Ngự Chính Dương, chỉ là hy vọng Ngự Chính Dương có thể đừng lại như vậy cố chấp cùng chấp nhất, bởi vì nàng mà bỏ lỡ chính hắn nhân sinh giữa quan trọng nhất người kia. Nếu chính dương đã đối với ngươi có điều thay đổi, vậy ngươi liền không ngừng cố gắng, chờ thêm xong năm lại đi. Phong Nguyệt không biết nàng như vậy duy trì được không, nhưng từ cùng tuyết hàm diễn ở bên nhau sau, nàng phát hiện mặc kệ kết quả như thế nào, ở nào đó thời gian nhất định phải thuận theo chính mình tâm, chẳng sợ kết quả không bằng người ý, ít nhất nỗ lực qua, sẽ không hối hận. Hoàng Tẩu, ngươi đây là duy trì ta ý tứ sao? Tuyết vân giao hai tròng mắt nháy mắt sáng lên, đối với nàng thích ngự chính dương việc này, phụ hoàng mẫu hậu tuy rằng không có phản đối. nhưng cũng không có duy trì, mẫu hậu hai ngày này còn đối nàng thuyết giáo vừa lận, nói nàng một nữ tử không nên ném rụt rẻ, chạy tới long thành tìm người. Nhìn thoáng qua Tuyết Vân giao, Phong Nguyệt ngẩng đầu nhìn phía hành lang ngoại không trung, khỏe miệng gợi lên mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói, chúng ta cả đời kỳ thật thực ngắn ngủi, nháy mắt làm không hảo cũng đã già rồi, nếu lúc tuổi già không muốn sống đang hối hận ở giữa, như vậy giờ này khắc này, ngươi liền phải thuận theo chính mình tâm, nỗ lực qua đi được đến sở muốn, kia tự nhiên là tốt nhất. Nỗ lực qua đi vẫn như cũng không có được đến, tuy rằng sẽ khó chịu, sẽ thương tâm, nhưng ít ra chính mình nỗ lực qua, sẽ không lưu lại tiếc nuối, về sau cũng sẽ không hối hận. Tuyết Vân Giao là công chúa, cao cao tại thượng, bên người trừ hắn cùng nữ thái giám, cũng cũng chỉ có cha mẹ huynh đệ, mặc kệ là cùng nữ thái giám vẫn là cha mẹ huynh đệ, chưa từng có người cùng nàng nói qua này đó. Phong Nguyệt một đoạn này lời nói, nàng nghe cái hiểu cái không, nhưng tinh tế nghĩ tới lúc sau, lại cũng minh bạch lời này đạo lý. Trước kia mới vừa nhìn thấy phong nguyệt thời điểm, nàng xác thật có chút khinh thường nàng, nhưng theo tiếp xúc cùng ở chung, tuyết vân giao phát hiện phong nguyệt hiểu được muốn so nàng còn có bất luận cái gì thiên kim tiểu thư muốn hiểu nhiều. Duy không nhiều vài lần nói chuyện chung, nàng tổng có thể nói một ít người khác sẽ không nói nói. Tuy rằng nhìn như thực bình thường nói, lại làm nàng hiểu được rất nhiều. Hoàng tẩu, ta hiểu được, mặc kệ kết cục như thế nào, ta đều sẽ nỗ lực, bởi vì ta không nghĩ hối hận. Tuyết vân giao chắc chắn trả lời. Ân. Phong Nguyệt gật gật đầu nói, ta nghe nói chính dương mẫu thân cùng phụ thân vẫn là rất thích ngươi. Đúng đúng đúng, bọn họ đối ta thực hảo. Tuyết vân giao gật đầu. Về điểm này, Phong Nguyệt nhưng thật ra có thể lý giải, mấy năm nay ngự chính dương cha mẹ vẫn luôn thúc giục hắn cưới, nhưng ngự chính mạch lại bởi vì nàng vẫn luôn không gật đầu. Hiện tại thật vất vả có cái tuyết vân giao có thể như vậy chấp nhất với ngự chính dương, ngự phụ ngự mẫu tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ngự bá mẫu mỗi phùng mùng một mười lăm đều sẽ đi trong miếu dân hương. Ngày thường thích ăn thanh đạo, thiên vị thức ăn chay. Ngự ba phụ hắn ngày thường thích đọc sách, còn có phong nguyệt nhất nhất mới vừa ngự chính dương cha mẹ yêu thích nói cho tuyết vân giao nghe. Tuy rằng hai vị này trưởng bối không quá thích nàng, nhưng đối với bọn họ yêu thích, phong nguyệt đảo cũng còn rõ ràng. Phần 144 Đang ở khi nói chuyện tuyết hàm diễn đã đi tới, đang nói cái gì? Ở giúp ngươi muội mội truy tương lai muội phu. Phong nguyệt mỉm cười trở về một câu. Chính văn chương 241 cười cương. Tiết âm lịch Mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại đều là quan trọng nhất ngày hội, dĩ vãng ở hiện đại thời điểm quá Tết âm lịch nàng đều cô đơn một người an tĩnh vượt qua, mà đến nơi này mấy năm nay. Nàng bên người có nhi tử, còn có hồng hồng. Tuy rằng tính thượng không thượng náo nhiệt, nhưng ít ra không hề là một người. Nhưng năm nay phong nguyệt cái này qua tuổi thập phân bận rộn, năm trước mấy ngày nay nàng liền phải mỗi ngày tiến cung, trừ bỏ học tập đại hôn khi lễ nghi cùng quy củ ngoại, còn bị hoàng hậu mang theo chỗ đến hậu cung ăn tết các hạng công việc. Liền nhi tử đều treo chọc nàng đây là ở trước tiên thượng cương hoàng hậu công tác. Chư tịch trước một đêm, Phong Nguyệt từ trong cung trở về đã đã khuya, kéo mỏi mệnh thân mình tiến vào phượng ngô Huyền nàng nhịn không được nghĩ, trước kia liền tính liền thêm mấy cái ban đều không có hôm nay một ngày mệt, dôi tay xoa xoa chính mình lên men gương mặt, Phong Nguyệt cảm thấy chính mình mặt đều không phải chính mình. Có phải hay không rất mệt? Mặt làm sao vậy? Tuyết hàm diễn so Phong Nguyệt trở về sớm một ít, bất quá hắn cũng không có hồi phượng ngô Huyền. vừa mới nghe được Lý Hữu tới báo nói nàng đã trở lại, hắn mới trở về nhìn xem, kết quả trên đường liền đụng phải. Rất mệt đến nỗi mặt, cười cương. Phong Nguyệt đôi tay tiếp tục xoa chính mình mặt, quay đầu nhìn Tuyết Hàm diễn trả lời, chỉ là nàng vừa mới rất lời, người đã bị ôm ngang đi lên. uy ngươi làm gì? Nay không phải Tuyết Hàm diễn lần đầu tiên ôm nàng, từ bọn họ ở bên nhau khởi, Tuyết Hàm diễn liền thường xuyên ôm nàng, nhớ rõ có một lần nàng đi phòng bếp tìm nhi tử. kết quả trở về trên đường xuống bậc thang thời điểm không cẩn thận xoay một chút chân, tuyết hàm diễn liền biết đem nàng ôm trở về, lúc sau hai ngày nàng giống như cũng chưa chính mình đi qua lộ, đi đâu đều là nàng ôm tới ôm đi, làm kia hai ngày nàng đi vê đút cờ đều phải mặt đỏ đã lâu. Đương nhiên là ôm ngươi trở về phòng, ngươi không phải rất mẹ sao. Tuyết hàm diễn một bên ôm người một bên trả lời, nếu không nghĩ cười, có thể không cần cười, không cần như vậy ủy khuất chính mình, ta sẽ đau lòng. Ý của ngươi là, ta hiện tại liền có thể tùy tâm sở dục sao nếu có thể phong nguyệt đương nhiên không nghĩ cười nhưng ở như vậy hoàn cảnh hạ nàng liền tính không màng chính mình cũng muốn bận tâm một chút tuyết hàm diễn rốt cuộc hiện tại thân phận của nàng là thái tử phi tựa như hoàng hậu nói như vậy muốn duy trì hảo thái tử mặt mũi vô luận khi nào ngươi đều có thể tùy tâm sở dục hết thể có ta ở đây yên tâm tuyết hàm diễn chắc chắn nói trước kia là hắn không nghĩ tranh cũng không có một cái hắn tưởng đặc biệt bảo hộ người hiện tại hắn chiến tranh thắng lợi Cũng có tưởng bảo hộ người, như vậy tự nhiên cũng liền sẽ không giống trước kia không chút để ý. Hết thảy có ta ở đây, này năm chữ ở nàng trở về này đoạn khi đã nghe qua rất nhiều lần, mỗi một lần nghe được phong nguyệt tâm đều sẽ thoáng quá một tia ấm áp, có lẽ là bởi vì kiếp trước kiếp này nàng đều độc lập lâu lắm, cho nên ở có dựa vào sau, nàng mới có thể nhanh chóng như vậy thượng nghiện. Tuyết hàm diễn ôm phong nguyệt cũng không có về phòng, mà là đi suối nước nóng, tuy rằng hai người sớm đã lù ổ trình gặp nhau qua, nhưng phong nguyệt nhưng không có ở nam nhân trước mặt cởi áo tháo thắt lưng thói quen tuyết hàm diễn cũng không vì khó đem người ôm vào đi sau liền lui ra tới phân phó chi thư đi cấp phong nguyệt chuẩn bị đổi mới quần áo làm tư cầm đi phân phó phòng bếp lộng điểm ăn sau tuyết hàm diễn đi thư phòng thừa dịp phong nguyệt phao suối nước nóng thời gian hắn có thể trước xử lý điểm sự tình sau đó một lát liền có thể nàng ăn một chút gì lại cùng nhau nghỉ ngơi người tuy rằng rất mệt cũng thật tới rồi trên giường phong nguyệt nhưng thật ra một chút buồn ngủ đều không có mấy ngày nay tuyết hàm diễn tựa hồ cũng biết nàng mệt cho nên nhiều nhất chỉ là hôn môi một chút sau đó ông nàng cũng không có lại làm nàng mệt qua ngày mai bảo bảo liền 6 tuổi đâu nếu ngủ không được phong nguyệt cũng không nghĩ miễn cưỡng chính mình nàng biết tuyết hàm diễn cũng đồng dạng không ngủ này tựa hồ đều thành bọn họ phía trước thói quen mỗi ngày nàng đều sẽ là trước ngủ cái kia nếu ta lúc trước không có hôn mê liền sẽ không sai quá các ngươi nhiều năm như vậy tuyết hàm diễn ngữ khí rất là tiếc đối. bỏ lỡ chính là bỏ lỡ chúng ta không có khả năng làm thời gian lùi lại trở về nhưng ngươi không phải còn có chúng ta lúc sau cả đời sao không cần quá mức tiếng với phong nguyệt tan ủi nguyệt nhi ngươi hối hận góp ta ở bên nhau sao mấy ngày nay phong nguyệt mệt mỏi hắn xem ở trong mắt đau ở trong lòng có một số việc hắn có thể cho nàng tùy tâm sử dụng nhưng có một số việc hắn lại không ngăn cản phong nguyệt hiện tại là hắn thái tử phi có chút trường hợp nàng cần thiết muốn lộ diện ta phong nguyệt làm việc luôn luôn sẽ không hối hận phong nguyệt hồi chắc chắn Nghe được lời này, tuyết hàm diễn năm thật chặt ôm nàng đôi tay, cuối cùng ôn nhu nói, ngày mai sẽ rất bận rất mệt, sớm chút ngủ đi. Nói xong tuyết hàm diễn túi đầu hôn môi một chút phong nguyệt cái chán, sau đó một tay rôi đến nàng cái hóc, đem nàng đầu nhỏ áp hướng chính mình ngực. Rõ ràng không có ngủ ý, nhưng phong nguyệt lại vẫn là ngoan ngoan nhắm lại hai mắt, sau đó không bao lâu hô hấp khai biến đều đều, tựa hồ chỉ cần ở tuyết hàm diễn bên người, phong nguyệt thực dễ dàng là có thể yên tâm lại. Nghe đều đều tiếng hít thở. Tiết hàm diễn khỏe miệng gợi lên một mặt độ cung, nguyên bản ấn ở phong nguyệt cái hốt bàn tay to mềm nhẹ đỡ nàng tóc dài, tiết âm lịch qua đi, bọn họ liền phải đại hôn, tuy rằng hiện tại bọn họ sớm đã co hai tử, hiện tại hàng đêm ngủ chung, nàng cũng bị phong làm thái tử phi, nhưng hắn chung quy thiếu nàng một cái hôn lễ, một hồi vẻ vang hôn lễ, bất quá thực mau cái này thua thiệt liền sẽ thực hiện. Hai người ôm nhau mà ngủ, bất quá ngày hôm sau trời còn chưa sáng, hai người đã bị đánh thức, vừa lật rửa mặt trải đầu trang điểm sau. một nhà ba người vào cung. Ba người đi trước thấy hoàng đế, sau đó phong nguyệt một người đi hoàng hậu bên kia, tuyết hàm diễn cùng phong bảo bảo tự nhiên là lưu tại hoàng đế bên này. trong cung ăn tết nhưng không giống giống nhau bình thường trong nhà ăn tết như vậy đơn giản. chờ phong nguyệt tới rồi hoàng hậu bên kia không có bao lâu, những cái đó có phẩm giai phụ nhân sớm đều đã ở cửa cung ngoại chờ chứ, chỉ chờ tới rồi canh giờ tiến cung cấp hoàng hậu thỉnh an hành lễ. lúc sau chính là hoàng hậu ấn các nàng phẩm giai ban thưởng đồ vật. này một đi một về. không sai biệt lắm toàn bộ buổi sáng liền cấp lan luận rớt, lúc sau chính là cơm trưa, đêm giao thừa cơm trưa là nam nữ tách ra ăn, hoàng hậu bên này một bác, hoàng đế bên kia một bác. dùng xong cơm trưa, trong cung lớn nhất nữ quyến giải trí tiêu khiển bắt đầu, mà đối với nghe diễn phong nguyệt là nhất không thích, bởi vì nàng thật sự không có cái này diễn nhạc tế bào a, nghe trên đài những người đó hê hê a a sướng, thật giống như là bài hát du ngủ giống nhau, thực dễ dàng khiến cho nàng mệt dã rời. nếu nàng chỉ là một cái không chớp mắt tiểu nhân vật. tia mệt dã rời cũng liền mệt dã rời hôm nay này sướng âm trong các người có rất nhiều nhưng cố tình nàng hiện tại là thái tử phi liền ngồi ở hoàng kéo chủ vị bên cạnh vị trí này muốn nhiều rõ ràng liền có bao nhiêu rõ ràng nhiều ít đôi mắt thường thường nhìn chằm chằm nàng nơi này đừng nói ngủ ga ngủ gật ngủ liền đánh cái ngáp đều không được bất quá cũng may nhi tử tri kỷ tuy rằng sáng sớm thượng nhi tử đều ở tuyết hàm diễn bên kia nhưng tựa hồ biết buổi chiều bên này sẽ hát tuồng sợ nàng nhàm chán liền mang cùng hưu lại đây Có nhi tử tại bên người, Phong Nguyệt buồn ngủ tự nhiên liền không có. Chính văn chương 242 cổ muốn chặt đức. Ngươi như thế nào đột nhiên chạy tới. Làm nhi tử ngồi ở chính mình bên người, Phong Nguyệt hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi. Phong bảo bảo duỗi tay cầm một khối trên bàn ăn chút nhét vào trong miệng, vừa ăn biên trả lời. Phụ vương nói canh giờ này mẫu thân nơi này diễn mở màn, sợ ngươi nhàm chán, khiến cho ta lại đây bồi ngươi. Nghe, Phong Nguyệt khỏe miệng ngéo một cái. Trong nháy mắt phía trước những cái đó sướng a a tựa hồ đều trở nên dễ nghe rất nhiều, nàng kỳ thật sớm qua tình đầu sơ khai tuổi tác, nhưng ở tuyết hàm diễn trước mặt, nàng lại lần lượt bị cảm động. Lần đầu tiên nhìn thấy tuyết hàm diễn thời điểm, Phong Nguyệt cảm thấy hắn sẽ là một cái quặng cú nam nhân, mà hiện thực cũng đúng như nàng suy nghĩ như vậy, hắn đối người khác sắc thật quặng cú duy nhất nhiệt tình tựa hồ đều cho nàng. Người phụ vương bên kia thế nào? Tuy rằng Phong Nguyệt biết bên kia lưu trình, nhưng không có chính mắt nhìn thấy. cho nên nhịn không được mở miệng tìm hỏi nhi tử còn có thể thế nào chính là xã giao lâu bất quá giữa chưa thời điểm phụ vương bị kính không ít rượu mẫu thân yên tâm ta đã cấp phụ vương uy quá giải rượu dược phong bảo bảo cười tủng tìm hồi trước kia học y hắn là vì về sau mẫu thân có cái đau đầu nhức góc thời điểm hắn có thể phương tiện trị liệu nhưng từ tiếp xúc y y thuật sau hắn chậm rãi bị hấp dẫn sau đó một phát không thể vãn hồi một đầu tài đi vào học trị liệu độc cùng luyện võ không giống nhau Luyện võ chú ý chính là tuần tự tiệm tiến, phải có kiên nhẫn, muốn từng ngày một chút chậm rãi tích lũy, mà học trị liệu độc còn lại là phải có lòng hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu nghị lực. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày trừ bỏ phân chút thời gian luyện võ, kỳ thật thời gian đều ở tiểu dược phòng, mẹ nuôi cùng bạch ra ra bọn họ cho hắn y thư hắn đều xem không sai biệt lắm cũng học ta không sai biệt lắm, tại hạ một đám y thư đưa tới phía trước, hắn đều ở chính mình hạt cân nhắc, tuy rằng tiến triển không mau. nhưng cái loại này không biết tìm tòi nghiên cứu làm hắn dị thường thích người đi theo cũng đã nửa ngày có mệnh hay không phong nguyệt lúc này chính nhàm chán tự nhiên là muốn tìm đề tài cùng nhi tử tán gẫu một chút mẫu thân ta là tiểu hài tử đúng là tinh lực vô hạn thời điểm từ phong nguyệt bị phong làm thái tử phi lúc ấy phong bảo bảo nên kêu phong nguyệt vì mẫu phi nhưng mẫu tử hai đều không quá để ý cái này tuy rằng phong bảo bảo kêu tuyết hàm diễn phụ vương nhưng hắn lại cảm thấy kêu phong nguyệt mẫu thân càng hiện thân thiết Mẫu phi hai chữ giống như sẽ đem bọn họ mẫu tử quan hệ lập tức kéo xa. Nhưng hôm nay không thể so ngày xưa, buổi tối còn có yến hội, còn muốn đón giao thừa đâu. Yên tâm đi mẫu thân, khó được một ngày ta có thể chống đỡ. Này vẫn là ta lần đầu tiên có mẫu thân cùng phụ vương cùng nhau bồi ăn tết, ta sẽ không sai quá. Từ mẫu thân sau khi trở về, phong bảo bảo tâm tình liền vẫn luôn thực hảo. Mẫu thân cùng phụ vương ở bên nhau, mỗi ngày còn ngủ ở cùng cái trong phòng. Hắn nghĩ phỏng chừng qua không bao lâu. Mẫu thân trong bụng nên sẽ có tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội, tưởng tượng đến này, hắn liền nhịn không được vui vẻ. Nghe được nhi tử lời này, phong nguyệt nho nhỏ đau lòng một chút, dối tay xoa xoa hắn đầu nhỏ, mở miệng nói, về sau, mỗi một năm ăn tết chúng ta đều sẽ bồi ngươi. Mẫu tử hai tại đây nhỏ giọng trò chuyện, hoàng hậu ở một bên tuy rằng nghe không rõ bọn họ đang nói chuyện cái gì, nhưng cũng thấy rõ, đối với phong nguyệt cái này con dâu, nàng hiện tại thực vừa lòng, vừa lòng đồng thời đấy lòng còn có một tia nho nhỏ hâm mộ. Hâm mộ nàng có phu quân ái, hâm mộ nàng còn có một cái như vậy thông minh đáng yêu thân sinh nhi tử. Tuyết hàm diễn tuy rằng là hắn từ nhỏ nuôi lớn, cùng nàng cũng coi như là thân, nhưng từ nhỏ đến lớn hắn lại trước nay sẽ không giống phong bảo bảo thân cận phong nguyệt bên kia, bất quá nghĩ có lẽ cũng là vì hoàn cảnh đi, nhi tử từ nhỏ lớn lên ở hoàng cung, chịu các quy củ hạn chế, tôn tử từ nhỏ lớn lên ở dân gian, hai người có điều bất đồng cũng không thể tránh được. Diễn sướng có hai ba cái canh giờ. Sau khi kết thúc Phong Nguyệt cùng Hoàng hậu liền rời đi, bởi vì các nàng muốn đi thay quần áo, tham gia trong chốc lát tiến hội. Phía trước đi theo tuyết hàm diễn tới trong cung tiếp thu sách Phong thời điểm, Phong Nguyệt còn cảm thấy kia một ngày trang điểm quá mệt mỏi, nhưng so với hôm nay, ngày đó trang điểm hoàn toàn là không đủ xem. Lúc này mới ban ngày thời gian, Phong Nguyệt liền cảm thấy cổ cùng eo đau muốn mệt. Nương nương, có phải hay không rất mệt? Chi thư thấy Phong Nguyệt đôi tay xoa cổ không ngừng nhích tới nhích lui, liền mở miệng hỏi một câu. Cảm giác cổ mau chặt đức. Tuy rằng nói là tiến vào thay quần áo, nhưng cũng không phải thực đuổi. Nàng có thể thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, lại một lần nữa mặc quần áo. Bởi vì biết Phong Nguyệt không thích bên người có quá nhiều người, cho nên lúc này phòng trong chỉ Chi Thư một cái hầu hạ. Những người khác đều bên ngoài phòng chờ. Nô tỷ cấp nương nương ấn ấn. Nói, Chi Thư duỗi tay cấp Phong Nguyệt nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cùng cổ. Phong Nguyệt thoải mái nhắm lại hai mắt, mà ở nàng không sai biệt lắm mau ngủ thời điểm. Chi Thư thanh âm vang lên Nương nương, không sai biệt lắm nên mặc quần áo đi ra ngoài. Ân, làm cho bọn họ vào đi. Phong Nguyệt nhắm hai mắt trở về một câu, mà chờ nàng mở mắt ra, nhìn đến trong đó một cái tỷ nữ trên tay khay đổ trang sức ghi, tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt. Buổi sáng kia một thân trang phục cũng đã đem nàng mệnh quá sức. Hiện tại này một bộ nhìn so với phía trước kia một bộ còn muốn dừng già. Phần 145 Khổ khuôn mặt nhỏ, Phong Nguyệt nhìn phía Chi Thư. Chi Thư cùng Phong Nguyệt ngốc tại cùng nhau lâu rồi. Tự nhiên là có chút hiểu biết nàng, thấy Phong Nguyệt bên này biểu tình, nàng tiến lên an ủi nói: "Nương nương, cũng liền hôm nay một ngày này, nhận nhẫn đã vượt qua." Nghe lời này, Phong Nguyệt tràn đầy bất đắc dĩ, trong lòng cũng không cấm âm thầm an ủi chính mình, nhịn một chút đã vượt qua. Mặc hảo quần áo sau, Phong Nguyệt không ở đi hoàng hậu bên kia, buổi tối tiệc tối nàng muốn cùng Tuyết Hàm diễn cùng nhau ngồi vào vị trí, cho nên lúc này muốn đi hắn bên kia. Nhìn thấy Phong Nguyệt, Tuyết Hàm diễn lập tức đón đi lên, sau đó mở miệng nói: "Nguyệt Nhi, người hôm nay thật đẹp mỹ là yêu cầu trả giá đại giới ta cổ mau chặt đức phong nguyệt tức giận trở về một câu sau liền lập tức tìm chương ghế dựa ngồi xuống thấy phòng trong chỉ có tuyết hàm diễn cùng nhi tử còn có chính là bọn họ dán hầu hạ vài người phong nguyệt tiếp theo mở miệng nói chi thư lại qua đây giúp ta ẩn ẩn rất mệt tuyết hàm diễn ở phong nguyệt bên người ngồi xuống đáy mắt tràn đầy đau lòng phong nguyệt nhắm hai mắt hưởng thụ chi thư mát xa sau đó há mồm trả lời nếu không ngày nào đó ở nhà Ta cho ngươi mang lên nhiều như vậy đồ trang sức thử xem, xem ngươi mang một ngày có mệnh hay không. Theo Phong Nguyệt nói, Tuyết Hàm Diễn ngẩng đầu nhìn về phía nàng phát gian, liền cái gãy trong biển tưởng tượng một chút mấy thứ này ở chính mình trên đầu bộ dáng, nhịn không được có chút áp tuyến. Phụ Vương, về nhà có thể thử xem Nga. Phong Bảo bảo không chê loạn xen mồm một câu, trên mặt ý cười biểu hiện hắn lúc này tâm tình thực hảo. Tuyết Hàm Diễn là sùng thê đau tử như mạng, lúc này mẫu tử hai liên hợp cùng nhau treo chọc hắn. hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xem nhi tử liếc mắt một cái. Tư cầm, đi lấy điểm ăn lại đây, lúc này thời gian còn sớm, đến thật có thể ăn thượng bữa tối còn cần thật lâu. Tuyết hàm diễn phân phó. Chính văn chương 243 quyết định. Tiệc tối bắt đầu, một chúng quỳ lễ lúc sau, mọi người đều ngồi vào vị trí liền ngồi. Phong Nguyệt chưa từng có tham quá như vậy yến hội, nhưng bởi vì nàng thân phận bãi tại nơi đó, nhưng không có người dám đối nàng không tôn kính. Tuy rằng không có tham gia quá, nhưng mấy ngày nay học không ít. Hơn nữa tuyết hàm diễn một có rảnh cũng sẽ cùng nàng nói một ít, cho nên lúc này nàng biết cơ bản lưu trình, nhập tòa sau tự nhiên đầu tiên là các nam nhân nói chuyện với nhau, các nữ nhân ngẫu nhiên cũng sẽ cắm trên bàn câu miệng, nhưng là cơ bản đều là ở việc nhỏ thượng mới dám mở miệng, đề cập đến chiều chính vấn đề, không có một nữ nhân dám nói chuyện chen vào nói. Phong Nguyệt đối này đó không hiểu, cho nên nàng không có mở miệng nói một câu, nhưng lại nghe cẩn thận. Một trận đàm luận qua đi, cung nữ bọn thái dám bưng lên rượu ngon cùng món ngon. cùng với còn có Ca Vũ. Phong Bảo Bảo đối này đó không dám hứng thú, ăn một ít đồ vật sau đã bị đồng dạng cảm thấy nhàm chán cựu hoàng tử Tuyết Hàm văn cấp lôi đi, mấy ngày này ở hắn ở Long Thành nhưng hiểu biết không ít Phong Bảo Bảo sự tình, hắn vốn là thực hâm mộ Phong Bảo Bảo, đã biết hắn trước kia sinh hoạt sau liền càng hâm mộ, trở về mấy ngày nay không thiếu dính hắn. Nhìn hai cái tiểu thân ảnh rời đi, phía sau đi theo cùng Hưu còn có cựu hoàng tử thị vệ, Phong Nguyệt nhưng thật ra không lo lắng, chỉ là có một chút nho nhỏ hâm mộ. Nếu nàng cũng có thể giống nhi tử như vậy ăn no liền đi thật là có bao nhiêu hảo. Phản phất có thể cảm nhận được nàng lúc này tâm tình, tuyết hàm diễn bàn tay to cầm phong nguyệt tay. Có phải hay không thực nhằm chán? Tuyết hàm diễn nhẹ giọng hỏi. Con hảo. Phong nguyệt nhàn nhạt trở về hai chữ, lúc này liền tính nàng nói nhằm chán, cũng không có cách nào liền như vậy rời đi không phải sao. Nếu không, trong chốc lát ta trước làm người đưa người trở về. Tuy rằng như vậy không hợp quy củ, nhưng tuyết hàm diễn luyến tiếc phong nguyệt mệt Phong Nguyệt cũng tưởng về nhà, hảo hảo tắm một cái, sau đó ngủ một giấc, nhưng nàng vẫn là lắc lắc đầu, khó mà làm được. Kia trong chốc lát đi trước nghỉ ngơi một chút, làm bảo bảo bồi ngươi. Tuyết hàm diễn trả lời. Bảo bảo, có hắn cho ngươi làm tấm mục, ngươi có thể nghỉ ngơi nhiều một ít thời gian. Tuyết hàm diễn mỉm cười giải thích nói. Phong bảo bảo là hai tử, tới rồi buổi tối sẽ mệt muốn nghỉ ngơi không có người sẽ nói cái gì. Phong Nguyệt thân là mẫu thân bồi ở bình thường bất quá. Cái này chủ ý làm phong nguyệt rất là vừa lòng, bất quá cho dù có lấy cớ này nàng cũng không có lập tức liền rời đi. Rượu quá ba tuần, tuyết ý đột nhiên đứng lên, nghiêm túc mở miệng nói, thừa dịp hôm nay chúng ái khanh đều ở, liên tuyên bố một việc. Hoàng đế một mở miệng, tất cả mọi người dừng động tác, cấm thanh âm, sau đó quay đầu nhìn về phía cao cao tại thượng người kia. Mấy năm nay chấm thân thể ngày càng lụ bại, cho nên chấm quyết định chờ Thái tử đại hôn sau, liền thoái vị đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho Thái tử Tuyết ý bình tĩnh nói, chỉ là hắn lời này làm mọi người khiếp sợ không thôi, bao gồm tuyết Hằng diễn, tuy rằng hắn bị phong làm thái tử, nhưng đối với đăng cơ vì hoàng hắn cũng không sốt ruột. Mọi người kinh ngạc đồng thời, tuyết ý con ngươi nhìn phía vừa mới trở về không lâu phong Bà bảo, bảo, tổ tôn tầm mắt ở không trung tương lộ. Tuyết ý thời trẻ chịu quá thương, tuy rằng khôi phục nhưng cũng bệnh căn không dứt, mấy năm nay hắn tuy rằng không có khai cương khuếch thổ, nhưng cũng cần củ chăm chỉ làm một cái hảo hoàng đế, hiện tại tuổi dần dần lớn Thời trẻ rơi xuống bệnh căn trầm giải phát ra rồi. Trong cung ngự y tuy rằng vẫn luôn thượng tâm trị liệu, nhưng tuyết ý thân là hoàng đế, mỗi ngày có nhiều chuyện như vậy nhọc lòng, căn bản không có thời gian hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn không phải đại phu không biết thân thể của mình đến tột cùng như thế nào, hỏi thái y thì mỗi lần đều được đến không sai biệt lắm đáp án, nói là chỉ cần đúng hạn uống thuốc, hảo hảo nghỉ ngơi là có thể khắc phục Phía trước hắn cũng vẫn luôn như vậy cho rằng, thẳng đến một ngày nào đó hắn tâm huyết dâng trào làm bảo bảo cho hắn đem một lần mạnh Tuy rằng tiểu tôn tử tuổi còn nhỏ, nhưng ý điề.